chỉ là quý tộc nghị hội những cái kia các đại quý tộc đã nhận chịu không được loại tổn thất này, tinh châu, bạch diệu châu toàn diện tan tác, lại thêm thuộc về vương thất định hải thần trâm bạch dương tinh chủ vẫn lạc, để bọn hắn đã không còn e ngại vương thất uy nghiêm. Dưới loại tình huống này, vì duy trì vương thất tại quý tộc nghị hội thống trị, hắn không thể không tiếp nhận quý tộc khác đề nghị cùng thần võ minh đàm phán phân sông mà trị. Nhưng đây cũng không phải lựa chọn duy nhất của hắn. Ân thiên thừa ánh mắt lạnh lùng, rất nhanh. Đen xuống màn hình lại lần nữa phát sáng lên. Lần này từ trong màn hình xuất hiện lại là một cái giữ lại mái tóc màu vàng óng, nhìn qua ung dung hoa quý nam tử trung niên. Bất kỳ một cái nào có chính trị thường thức người đều có thể ngay lập tức nhận ra vị nam tử này thân phận, thần thánh giáo quốc Kim Bảo Đại Chủ Giáo, Thần thánh giáo quốc cùng quốc gia khác hệ thống có chút khác biệt. Quốc gia này, quốc vương, thậm chí cả quốc vương chính phủ, đều là vì gã thần giáo cái này một tôn giáo mà phục vụ, mà gã thần giáo cũng là từ 3.000 năm nay, vận thống trị gãa châu phiến đại địa này. nghe nói liền ngay cả gãa châu tòa này lục địa cải mệnh cũng là bởi vì nhận gãa thần giáo ảnh hưởng. bởi vậy, gãa thần giáo mới là thần thánh giáo quốc, thậm chí cả toàn bộ gãa châu chân chính chúa thể. Tựa như nhật nguyệt tinh liên bang chúa tể tinh thần châu đồng dạng, mà gãa thần giáo bên trong thân phận tôn quý nhất, dĩ nhiên chính là vị kia cao cao tại thượng thống trị toàn bộ giáo phái giáo hoàng, lại hướng xuống chính là sáu vị phụ trợ giáo hoàng kim bảo đại chủ giáo. Bọn hắn sáu người, đại biểu cho gần với giáo Hoàng Cường Đại quyền Hành. Lúc này liên là ta. Xem ra tôn quý bệ hạ đã làm ra lựa chọn chính xác. Án mang trên mặt nụ cười ấm áp nói. Vâng. Ân thiên thừa khẽ gật đầu, chúng ta tiếp nhận thuê Bạch Vân Cảng Thỉnh Cầu, nguyện đem Bạch Vân Thành chia làm thần thánh giáo quốc trong vòng 99 năm tô giới, đồng thời, quy y gã thần giáo. Hứa hẹn tại mỗi một tòa thành thị ở trong tu kiến gã thần điện. Rất tốt, phi thường lựa chọn chính xác Chắc hẳn Giáo hoàng Bệ hạ biết được tin tức này về sau, tuyệt đối sẽ hết sức cao hứng, ta có thể hướng ân bệ hạ hứa hẹn, ngân bảo nghị hội bên trên, tất nhiên sẽ có ngải một cái ghế." Hadrian vừa cười vừa nói. "Vậy ta liền đa tạ an giáo chủ." Ân Thiên thừa nói. "Thần thánh giáo hội từ lục đại kim bảo đại chủ giáo hiệp trợ giáo hoàng xử lý thần giáo nội lớn nhỏ công việc, nhưng trừ kim bảo đại chủ giáo bên ngoài, còn có trên trăm vị ngân bảo đại chủ giáo, những giáo chủ này nhóm tương đương với vương quốc nghị hội thành viên." Do từng cái quy y gạ thần giáo quốc gia thủ lĩnh tạo thành, ghê có thể truyền thừa. Đã đại thương quốc đã quy y chúng ta gạ thần giáo, trở thành gạ thần giáo bên trong một viên, chúng ta tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy thần giáo nội đồng bào chịu khổ. Nửa tháng sau, ta sẽ đích thân tiến về đại thương, vì bệ hạ lên ngôi, cùng ta đồng hành, còn sẽ có sáu vị thẩm phán kỵ sĩ. Án mỉm cười nói, thẩm phán kỵ sĩ, chính là thần thánh giáo quốc bên trong một loại vinh dự, chỉ có yêu thánh cấp tồn tại mới có thể làm nhiệm. Thẩm phán kỵ sĩ đoàn cũng là thần thánh giáo quốc cường đại nhất vũ lực cơ cấu, từ hai vị thẩm phán kỵ sĩ dài cùng 10 vị thẩm phán kỵ sĩ tạo thành. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là thần thánh giáo quốc bên trong cũng chỉ có 10 tôn yêu thánh, hai tôn tôn giả. Thần thánh giáo quốc làm cùng Thái Huyền Đế quốc, Cửu Châu Cộng hòa quốc, Hắc Thiết Liên minh cùng một cái cấp độ quốc gia, trong nước có cường giả không phải Đại Thương quốc có khả năng sánh ngang. Dù là Đại Thương quốc năm đó từng một trận được xếp vào thập đại cường giả quốc phạm chủ bên trong. Đúng. Đoạn thời gian gần nhất đại thương cảnh nội thiên đạo kiếm tông thế nhưng là rất nổi danh, ngay cả vĩ đại giáo hoàng bệ hạ đều từng hỏi đến qua vị kia tên là lục luyện tiêu tông chủ, nghị muốn hiểu hắn gây nên tín ngưỡng tu thần chân chính huyền bí. Không biết ân bệ hạ đối với chuyện này hiểu bao nhiêu, hạn lột nhiên hỏi. Chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức không nhiều, chỉ biết cùng thiên đạo kiếm tông chấn tông công pháp hồn nguyên thái khư thánh điển có quan hệ. Ân thiên thừa nghĩ ngợi hay là chi tiết nói, từ tại chúng ta công phá qua hồn nguyên tông nguyên nhân. May mắn từng chiếm được hôn nguyên thái khư thánh điện, cứ việc không hoàn thiện, nhưng thiếu khuyết cũng chỉ là sau cùng tầng thứ 6, căn cứ chúng ta không ngừng nghiên cứu. Cái này tín ngưỡng tu thần cùng hôn nguyên thái khư thánh điện hồng trần luyện tâm hiệu quả không sai biệt lắm, chỉ cần có thể hoàn thành, quả thật có thể để người trực tiếp đột phá đến luyện thần đỉnh phong. Ồ, các ngươi hiện tại thí nghiệm như thế nào rồi? Tiến độ 10 phần chậm chạm, thậm chí cơ hội không có có hiệu quả, có thể là chúng ta không có tìm được phương pháp chính xác. Ân Thiên thừa nói. Giật dây nói, đợi được đại chủ giáo các hạ đến nơi chúng ta đại thương sau không ngại đi một chuyến thiên đạo kiếm tông, nhìn có thể hay không từ trên người bọn họ được đến chân chính phương pháp. Thật sao, ta xác thực có lòng muốn muốn cùng vị kia thiên đạo kiếm tông lục tông chủ gặp mặt một lần. Án mỉm cười nói, đến lúc đó làm phiền ân bệ hạ dẫn tiến. Ta sẽ vì đại chủ giáo hướng lục tông chủ ước một cái thời gian. Ân thiên thừa đáp lại. Án nhẹ gật đầu, ta không kịp chờ đợi muốn sớm một ngày đặt chân đại thương quốc thổ địa tin tưởng đến lúc đó tất nhiên sẽ một hồi vui sướng đường đi. Đại thương xin đợi an giáo chủ Quang Lâm. Ân Thiên Thừa cũng là cười chắp tay. Thông tin bỏ dở. Bỏ dở thông tin về sau, Ân Thiên Thừa nhịn không được cười lạnh một tiếng, "Tới đi, đều tới đi, Thần Thánh Giáo Quốc, Thần Võ Minh, Thái Huyền Đế Quốc, các ngươi cứ việc đánh, tốt nhất đánh thành tử thủ, tối vui." Chỉ chốc lát, hắn lại nghĩ tới cái gì, lại lần nữa gọi một cái ma số. "Vậy hạ." Bên trong rất nhanh truyền đến một thanh âm. Cựu nhi thế nào rồi? Nói đến bệ hạ tuyệt đối khó mà tin được. Cựu công chúa điện hạ lần này buổi hòa nhạc kết thúc, nàng thần tăng trưởng khoảng trường ba thành. Dạng này buổi hòa nhạc lại đến mấy trận, nàng đem trực tiếp đột phá thần cảnh, hiệu quả tốt như vậy. Ân thiên thừa thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Đúng, so tiên thiên đạo thể còn tốt. Thanh âm trong điện thoại nôn từ chuẩn xác nói. Tín ngưỡng tu thần nhất đạo cần tiên thiên đạo thể, có thể ân vũ huyền. Mặc dù thiên phú hơn người, nội tính kinh người có thể so với trăm năm mới gặp, lại cũng không là tiên tiên đạo thể. Kết quả này, để vương thất trên dưới tất cả mọi người thất vọng. Ân vũ huyên hơn một năm nay thời gian bên trong không ngừng ca hát, diễn kịch, không chỉ có to lớn fan hâm mộ cơ sở, hắn bản thân ca hát tiêu chuẩn cũng là tại từng vị chúng đại sư liên hợp giáo đạo hạ đạt đến đỉnh tiêm. Lại thêm nàng thiên sinh liền có cái tốt của họng thanh tuyến bên trên, trên kỹ xảo, so với những cái kia thiên vương thiên hậu cũng không kém cỏi bao nhiêu. Có được bực này cố gắng tiên phù ân vũ huyên, như cũng bởi vì không phải tiên thiên đạo thể mà đem hơn một năm thời gian đầu nhập bỏ dở nửa chừng, không khỏi quá mức đáng tiếc. Đúng vào lúc này, côn Luân Di tích hiện thế, đại thương may mắn được đến một viên chu tức quả, thế là hắn lực bài chúng nghị, đem cái này mai có thể đem người cải tạo thành tiên thiên hỏa thuộc tính bản nguyên chi thể, cũng gia tăng tư chất chu tức quả để ân vũ huyên phục dụng, lại thêm bọn hắn từ đặc thù con đường được đến môi giới ca khúc, chúng sinh, một phen học tập phía dưới. Ân Vũ Huyên thỉnh lỉnh cảm thấy mình tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. 6 ngày trước, tại Bạch Dương tinh chủ chưa từng vẫn là lúc, Ân Vũ Huyên tổ chức mình trận đầu buổi hòa nhạc, mấy vạn quang nhiệt fan hâm mộ mê ca nhạc hưởng ứng. Buổi hòa nhạc kết thúc về sau, Ân Vũ Huyên lập tức bế quan đi, hôm qua trời vừa mới xuất quan, cũng tiến hành liên tiếp kiểm trắc. Kiểm trắc kết quả, tinh thần cường độ tăng trưởng bá thành. Ân Thiên Thừa trùng điệp vỗ tay một cái, "Tốt, tốt, thật sự là quá tốt." chúng ta rốt cục nắm giữ lục luyện tiêu nhanh chóng tu thành hư cảnh chân chính bí mật vậy hạ lục luyện tiêu lừa gạt thế nhân bản nguyên chi thể cùng môi giới phối hợp đi tín ngưỡng tu thần đạo so tiên thiên đạo thể hiệu quả càng tốt hơn ta đề nghị chúng ta lập tức đem hết toàn lực thu thập địa thủy hỏa phong loại hình bản nguyên chi thể nếu là có thể còn muốn đem hết khả năng thu mua chu tức quả bạch hổ tinh kim loại hình có thể đem người chuyển hóa thành bản nguyên chi thể bảo vật điện lời nói thanh âm bên trong hấp tâm nói bản nguyên chi thể số lượng so tiên thiên chi thể đều muốn thiếu, khả năng tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng một cái cũng không tìm tới. ân thiên thừa nhĩ mảy, về phần chu tức quả, bạch hổ tinh kim loại hình trí bảo càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đại thương quốc lấy cái gì đi thu mua? bất quá, cân nhắc đến đại thương quốc đã chậm thiên đạo kiếm tông, xích tinh quốc một bước, ân thiên thừa vẫn là cắn răng nói, ta cái này cũng làm người ta âm thầm tìm kiếm, dù là bản nguyên chi thể nhân số lượng có ít. Dù là cần tiêu hao nhân lực vật lực lại lớn, chúng ta cũng muốn hết sức lôi kéo tới. Thiên đạo kiếm tông hao không nổi bực này tinh lực, chúng ta hao tổn nổi, nói không chừng đây chính là chúng ta đại thương quốc đường dễ vượt qua thời cơ chỗ. Bậy hạ anh minh, hy vọng chúng ta còn có thể có đầy đủ thời gian. Ngay kế tiếp, Ân Thiên thừa đổi tới Thanh Châu, tại Thanh Châu thủ phủ cùng thân là Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục luyện Tiêu, tại vô số tin tức truyền thông chứng kiến xuống ký tên hiệp nghị. Đại thương quốc tán thành thần võ minh đối lăng vân sơn mạch, thiên hải Hà Châu, Xích Châu, Ký Châu, Đông Châu, Vũ Châu, Thục Châu quyền thống trị, cũng lấy Vân Châu, Nhạc Châu, nửa cái Thanh Châu, cùng Bạch Điều Châu cùng Tình Châu vì thủ lao, mời Thần Võ Minh xuất binh xuất lực, cùng Đại Thương quốc đạo thứ 2 tuyến phỏng ngự lên quân đội cùng một chỗ đối kháng Thái huyền đế quốc xâm lược. Tin tức này truyền ra, Đại Thương, Thiên đạo Kiếm Tông, Thần Võ Minh, Xích Tinh quốc, Thái huyền đế quốc một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Đông Diệu Thần Châu quốc gia khác cùng ở Sa Sích huyện Thần Châu, Cựu Châu Cộng Hòa quốc các nước cũng là nhao nhao phát biểu tin tức, hô hào song phương dự vững tỉnh táo, không nên tùy tiện khuyết trương đại chiến tranh quy mô. Từ đó, độc lập gần 2 năm dài đảng Đảng Thần Võ Minh tại Thiên Đạo Kiếm Tông dẫn đầu xuống, chính thức đạp lên mảnh này khuấy động toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, hấp dẫn toàn thế giới tất cả ánh mắt chiến tranh bình đại. Chương 386, Trưởng khống Thiên Đạo Kiếm Tông. Biết được Lục Luyện Tiêu muốn dẫn dắt Thần Võ Minh tham chiến về sau, Vương Đạo Đình ngay lập tức từ xích tinh quốc chạy tới. Luyện tiêu, tiền tuyến chiến tranh sao mà nguy hiểm, đại thương, Thái huyền khai chiến đến nay, vẫn lạc hư cảnh một cái tay đều đếm không hết, trong đó còn bao gồm mục tinh diệu như thế đỉnh phong thánh giả, trình độ hung hiểm có thể nghĩ. Bởi vậy, nếu như phải có người đi tiền tuyến, ta đi. Vương Đạo Đình ngữ khí không thể nghi ngờ. Thái thượng trưởng lao trước hết ngồi ngồi. Lục luyện tiêu để Vương Đạo Đình ngồi xuống, đồng dạng cho hắn rót một chén trà, kiên nhẫn nói. Đại thương quốc mặc dù đưa ngươi nguy hiểm đẳng cấp điều chỉnh đến 16 cấp, nhưng trên thực tế ngươi ta đều rõ ràng cái này một nguy hiểm đẳng cấp nguyên nhân thực sự là cái gì, ngươi đối phó không được thân là đỉnh phong thánh giả thạch thanh tuyển. Ta đối phó không được chẳng lẽ ngươi liền đối phó được rồi. Chí ít luận đến thực lực, ta càng tại ngươi phía trên. Vương đạo đình nặng nề nói, ngươi nếu thật là lo lắng thiên đạo kiếm tông tại thiên hải thị cơ nghiệp, ta tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi, như đi xích tinh quốc Sích Tinh Quốc tứ đại thánh điện tuyệt đối sẽ quét dọn giường chiếu đó lấy. Chờ chút, chờ chút. Đi Sích Tinh quốc một chuyện chúng ta không nói đến, liên quan tới Thái Thượng trưởng lão ngươi cảm thấy thực lực của ngươi tại trên ta một chuyện. Lục luyện tiêu cười cười, vậy nhưng chưa hẳn. Hoặc, Vương đạo đình nghiêng lục luyện tiêu một chút, thế nào, tiểu tử ngươi sẽ không phải muốn nói ngươi mạnh hơn ta à? Ta nói thật cho ngươi biết, phục dụng bất tử thảo sau tính mạng của ta tinh khí được đến bù đắp, cách thánh giả đỉnh phong khả năng còn kém một chút hỏa hầu. Nhưng đối phó như ngươi loại này chỉ là tương đương với Tân Tân Thánh Giả Phản Hư hay là không đáng kể. Như vậy đi Thái thượng trưởng lão, chúng ta đi tỉ thí một chút, nếu như ta có thể may mắn thắng được ngươi một chiêu nửa thức, ta trước đến tiền tuyến một chuyện ngươi liền đừng có lại ngăn cản, nếu ta ngay cả ngươi đều vô pháp chiến thắng, đi tiền tuyến tự nhiên là chịu chết, ta cũng sẽ không lại sách. Lục Luyện Tiêu mỉm cười. Lời này vừa nói ra, Vương Đạo Đình đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm hắn không ngừng dò xét. Một hồi lâu, Hắn mới tiếp tục nói, ta thừa nhận tiểu tử ngươi là cái yêu nghiệt, thời gian 8 năm lại có sánh ngang thánh giả cấp chiến lực, nhưng muốn nói ngươi bây giờ liền có thể thắng được ta, có có thể so với đỉnh phong thánh giả cấp chiến lực ta cũng không tin. Kia, chúng ta đi Lăng Vân Sơn Mạch đi một lần. Đi thì đi. Sau một tiếng, Vương Đạo Đình cùng lục luyện tiêu một lần nữa trở về. Trừ hai người bên ngoài, không có người nào biết một trận chiến này cuối cùng thắng bại. Nhưng một trận chiến này qua đi, Vương Đạo Đình thống khoái tuyên bố ủng hộ lục luyện tiêu hết thể quyết định. Có vương đạo đình ủng hộ, lục luyện tiêu điều động lên vạn vật sinh mấy người tới không thể nghi ngờ nhẹ nhõm một đoạn. Liên hắn tổ chức hội nghị, trong nửa tháng, trưởng khống Đông Châu, Vũ Châu, Thục Châu tam địa, nửa tháng sau, chiếm Cứ Nhạc Châu, Thanh Châu căn cứ quân sự, nhất thiết phải đem thiên hà phía tây trừ đại thương trực thuộc lực lượng quân sự bên ngoài tất cả lực lượng nắm giữ toàn bộ tại thần võ minh trong tay. Nhạc Châu. Đại thương đạo thứ 2 phòng tiến chủ yếu hậu cần châu. Bởi vì Tinh Châu Bạch Diệu Châu chiến trường toàn diện tan tác, Đại Thương quốc lực lượng quân sự thối lui đến Vân Châu, cũng tại mảnh này đã sớm tạo dựng một bộ phận công sự phòng ngự lên thành lập mới chỉ huy tác chiến bộ, dự định tất đất tất tranh cùng Đại Huyền Đế quốc tiếp tục đánh xuống. Dưới loại tình huống này, ngay tại Vân Châu hậu phương Nhạc Châu, Thanh Châu tự nhiên liền trở thành Đại Thương hậu cần căn cứ. Lúc này, tại Nhạc Châu lớn nhất căn cứ quân sự ngoại vi từng chiếc quân dụng cỗ xe bên trên, Vạn Vật Sinh, Mạnh Bình, Vệ Xuân Hà, Mộ Thanh cả đám người đồng thời xuất hiện. Sau lưng bọn hắn cỗ xe bên trong, còn có từng tôn võ trang đầy đủ võ sư, về số lượng vượt qua 200 người. Những này võ sư nhìn qua cùng bình thường võ sư khác biệt, ẩn ẩn có một tia quân đội hóa khí tức, cứ việc cùng loại kia kỷ luật nghiêm minh quân nhân có chút khác biệt, vừa vặn lên loại kia thiết huyết khí tức lại rõ ràng là bình thường võ sư chớ không có được. Đây là Lục Luyện Tiêu chấp trưởng thần võ minh về sau, cố ý chọn lựa ra một nhóm quân sự hóa huấn luyện võ sư, chuyên môn vị ứng đối trên lục địa vũ trang tập kích. Nhạc Châu căn cứ là hiện tại đại thương lớn nhất hậu cần căn cứ, bên trong có được 3 cái phi hành đại đội, các loại xe tăng, xe bọc thép vượt qua 400 chiếc, ngoài ra còn có vượt qua 1 ngàn cỗ xa gần không đồng nhất đạn đạo cùng phát xạ tái cụ. Mạnh binh giới thiệu, cỗ lực lượng này đã tương đương với nửa cái thần võ minh, bởi vậy, tại nắm giữ Đông Châu, Vũ Châu, Thục Châu về sau, lại hướng Nhật Châu, Thanh Châu, Vân Châu xuất thủ, chúng ta trước hết nhất cần chiếm cứ chính là tòa này đại Châu. Lực lượng quân sự mạnh nhất không phải là Vân Châu a? Nơi đó theo viện quân đến nơi, đã có vượt qua tám trăm ngàn người quân đội, ân chân mệnh vị này chiến khu thống xoá đều đợi tại Vân Châu, một khi bọn hắn nghĩ muốn gây bất lợi cho chúng ta. Mộ thanh nhỏ giọng hỏi một câu. Tông chủ, Bạch Nhai Phó Minh Chủ, Tạ Thiên Hành Phó Minh Chủ Tam Đại Hư Cảnh tự mình đuổi tới Vân Châu, trước mắt hẳn là liền cùng ân chân mệnh đám người tổ chức lấy hội nghị, nghị đến cho dù nhạc châu tin tức truyền đi, đại thương người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không... Ân chân mệnh những này quân đội cao tầng hết thẻ đều phải chết, 80 vạn đại quân đều có thể từ đó hồi phi yên diệt. Vệ Sơn Hà giải thích một tiếng. Có thể ta nghe nói Hoàng Kim Sư Tử Khang Lực đã đến nơi Vân Châu, tăng thêm lui đến Vân Châu Song Ngư Tinh Chủ, Thủy Bình Tinh Chủ, Thiên Xứng Tinh Chủ, hiện tại Vân Châu tương đương có được một thánh giả ba hư cảnh đội hình. Mộ Thanh nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, ta không phải đối lục tông chủ không có lòng tin, chỉ là... Trước đến tiền tuyến nhiệm vụ này, ta cho rằng từ Thái thượng trưởng Lao tiến về thích hợp hơn một chút, dù sao, Thái thượng trưởng Lao chính là đỉnh phong thánh giả, một người liền bù đắp được đại thương Vân Châu toàn bộ lực lượng. Điểm này đừng nói Mộ Thành, Mạnh Bình, Vệ Sơn Hà, thậm chí vạn vật sinh đều hơi nghi hoặc một chút. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Đạo Đình trước đến tiền tuyến xác thực so Lục Luyện Tiêu tiến về thích hợp hơn. Chỉ là, đây là Lục Luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đình hai người hiệp thương sau kết quả, vạn vật sinh mặc dù khuyên can Lục Luyện Tiêu một phen, có thể vẫn dung chuyển không quyết định của hắn. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều, Tông chủ cùng Thái Thượng trưởng Lao tất nhiên có bọn hắn tính toán của mình, chúng ta có thể nghĩ tới sự tình, bọn hắn sẽ nghĩ không ra à, chúng ta chỉ cần làm tốt chính chúng ta sự tình là đủ. Vạn vật sinh nói, nhìn về phía trước căn cứ quân sự, đi vào, lấy tốc độ nhanh nhất trưởng không căn cứ. Mạnh bình, mộ thanh, vệ sơn hả đám người nhẹ gật đầu. Liên một đoàn người nhao nhao ra tốc, rất nhanh đến nơi căn cứ quân sự bên ngoài. Công vệ binh thật sớm phát giác được một đoàn người cũng làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Khi thấy gần nhất trên màn hình TV thường xuyên nhìn thấy Mạnh Bình về sau, cầm đầu một cái treo quân hàm thượng úy nam tử nao nao. Mở cửa, chúng ta thần võ minh ngay lập tức đem đối nhạc châu cơ tiến hành tiếp thu. Tại hoàn thành tiếp thu trước, chúng ta cần đối căn cứ vật tư tiến hành kiểm nghiệm. Mạnh Bình nói: Thật có lỗi Mạnh Tiên sinh, chúng ta cũng không có tiếp vào tương quan mệnh lệnh. Làm cản, các ngươi dám kháng mệnh không tuân theo. Mạnh Bình quát lên. Đông Châu, Vũ Châu, Thục Châu Tam Đại Châu căn cứ quân sự chúng ta đều nhẹ nhóm hoàn thành tiếp thu, hết lần này tới lần khác tại các ngươi nơi này lọt vào ngăn cản, chẳng lẽ cái trụ sở này có vấn đề? Lúc này, vạn vật sinh Huyễn thân, một câu, thân là hư cảnh cấp cường giả uy áp đã phóng thích mà ra, trong lúc nhất thời phương viên mấy ngàn mét nội thiên tượng biến hóa, gió nổi mây phun. Loại này uy thế kinh khủng, để đứng mũi chịu sào vị kia thượng ý hô hấp lập tức ngưng trệ, vạn, và... vạn đại nhân. chúng ta. Ta ngược lại muốn xem xem ai tại trong căn cứ dở trò quỷ, lại dám ngăn cản đường đi của ta. Mở cửa. Vạn vật sinh vung mạnh tay lên. Lập tức, một đội võ sư cấp tốc tiến lên đem cản tại phía trước phòng ngự thiết bị toàn bộ đẩy ra. Thượng ý sau lưng mấy người tựa hồ muốn động thủ, có thể vạn vật sinh ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên người hắn, thư cảnh cấp khủng bố thấu qua thiên địa chi lực chuyên đạt. Mấy vị này ý quan lập tức kêu thảm ngã trên mặt đất thống khổ dãy rủa. Không có thượng cấp hạ lệnh. Lại thêm những người này cũng sớm biết thần võ minh sớm muộn muốn tiếp thu nhạc châu căn cứ, trong lúc nhất thời, thế mà không có bất kỳ cái gì một vị binh sĩ ngăn cản, tất cả mọi người trơ mắt nhìn đội xe này tiến vào trong căn cứ quân sự, trong đó một số người thậm chí đi cấp tốc tiếp quản một chút chủ yếu khu vực. Nhanh! Nhanh cáo chi là tư lệnh? Một hồi lâu, thẳng đến vạn vật sinh rời đi hơn ngàn mét về sau, cổng thượng ý mới rốt cục thở hào hến phát ra âm thanh, báo cáo tư lệnh, thần võ minh người sớm đến thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo, tư lệnh bộ người phản ứng cũng là rất nhanh. Chỉ tiết, vạn vật sinh đám người tốc độ càng nhanh. cứ việc ngồi chấn tư lệnh bộ mấy vị tướng quân đều là thần cảnh tu vi, nhưng tại vạn vật sinh vị này hư cảnh trước mặt, lại căn bản không có cái gì phản kháng chỗ trống. rất nhanh, từng vị võ sư thần cảnh đã đem căn cứ quân sự nắm giữ, mà đối đại thương vương thất nhất trung thành cảnh cảnh mấy vị tướng quân thì trực tiếp bị vạn vật sinh mang rời khỏi căn cứ, tiếp xuống bất luận là đưa đến vân châu hay là đưa đến đế đô, bọn hắn đều vô pháp lại đối tòa này căn cứ quân sự ra lệnh. Tại nhạc châu bên này động thủ đồng thời, thanh châu bên kia đồng dạng có hành động. Lần này phụ trách dẫn đội, thì là lục tiên cơ cùng vương thừa tiên. Trong hai người lấy vương thừa tiên cầm đầu, lục tiên cơ phụ trách vũ lực đẳng đường, còn có thần võ Minh Yến Xích Hồng, ti không vật chờ thần cảnh phối hợp, quá trình đồng dạng cực kỳ thuận lợi. Liên cung lục luyện tiêu suy đoán như vậy. Thần Võ Minh cùng Đại Thương ở giữa ký tên hiệp nghị tại trong nửa tháng đã sớm tuyên lưu truyền sùng sục, những này căn cứ quân sự người cũng đã có tương lai bọn hắn sẽ thành thần võ minh một phần tử tâm lý chuẩn bị, dưới loại tình huống này, dù là trước mắt thần võ minh người cách làm có chút không hợp quy tắc, nhưng bọn hắn vẫn không dám cưỡng ép phản kháng. Kẻ dám phản kháng, cũng là giống như Lục Luyện Tiêu ra lệnh, trực tiếp đánh chết. Nhạc Châu, Thanh Châu căn cứ quân sự hỏa lực không kém, có thể kia là tại toàn diện khởi động tình huống dưới, Vạn vật sinh cùng Lục Tiên Cơ hai đại hư cảnh trực tiếp tiến vào bên trong căn cứ, bên người còn có từng vị thần cảnh, mấy trăm vị võ sư phối hợp, căn cứ bên trong tướng quân còn như thế nào tiến hành phản kháng. Nhạc Châu, Thanh Châu phát sinh sự tình căn bản là không có cách che giấu, ngay lập tức truyền đến Vân Châu tiền tuyến. Nhận được tin tức gần chân mệnh nổi giận đùng đùng, cấp tốc tìm tới Hoàng Kim sư tử Khang Lực, thiên sứ tinh chủ Đồng Bình Châu một đoàn người, muốn hướng Lục Luyện Tiêu hỏi thăm rõ ràng. Nhưng, lại bị Khang Lực, Đồng Bình Châu chờ hư cảnh ngăn lại hiện tại vẫn chưa tới đại thương cùng thần võ minh vạch mặt thời điểm. Bất quá xen vào thần võ minh sở tác sở vi, khang lực đám người lại là cảm thấy, không thể lại để cho lục luyện tiêu, bạch nhai tạ thiên hành cả đám người nhàn xuống dưới. Hôm sau trời vừa sáng, ân chân mệnh triệu tập lục luyện tiêu một đoàn người, thương nghị một phen về sau, khởi xướng đối thái huyền đế quốc vòng thứ nhất phản kích. Trường 387, Hỗn loạn Chín đạo tinh quang Vân Châu bộ chỉ huy Lục luyện tiêu cảm ứng đến tinh thần thế giới thần bí tinh thể năng lực tăng tăng tốc độ, trong lòng có chút hài lòng, lại đến một đạo, ngoại hình thuộc tính đột phá đến 60 giai, ta liền có thể tiếp tục làm ta tiểu trong suốt. Không ủng công hắn để vương thừa tiên không ngừng đem chúng sinh bài hát này lưu truyền ra đi. Cho đến nay, được đến bài hát này, cũng biết bài hát này chính là tín ngưỡng tu thần môi giới thế lực không có 1.000, cũng có 800, tin tưởng trải qua qua một đoạn thời gian nghiên cứu về sau, rất nhiều người đều sẽ thử nghiệm lật hát bài hát này. Nhưng, những cái kia lật hát người kỹ thuật, tình cảm, thậm chí cả tương đương cứng rắn tiêu chuẩn âm vực khẳng định vô pháp cùng hắn khúc chi âm so sánh, đến lúc đó nghe lật hát người tuyệt đối sẽ đi theo lại đi nghe một chút nguyên hát, thế là, bọn hắn khổ tâm tuyên truyền tích lũy xuống nhân khí, thế tất đều bị hắn hấp thu. Không nói trăm phần trăm hấp thu, một nửa chí ít có. Mà dù là một nửa, có khả năng được đến năng lực tăng phúc, vẫn sẽ vượt xa hắn tạp vài tỷ, lên trăm ức đơn độc tuyên truyền. Mà lại Chỉ cần không có người có thể tại bài hát này lên vượt qua hắn, loại tình huống này sẽ một mực tiếp tục kéo dài, một hai năm, thậm chí cả mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm đều không phải quá sự. Về phần vượt qua hắn, a, lục luyện tiêu khẽ ngẩng đầu, nhìn qua kia bởi vì hai quân giao chiến mà dẫn đến có chút ú ám thiên không, hơi xúc động, nhất khúc can chẳng đoạn, thiên nhai hà sử mịch chi âm, một khúc gan ruột đoạn, thiên nhai nơi nào tìm chi âm. thuần thức chỉ chốc lát, hắn phảng phất nghe tới cái gì. Ánh mắt cấp tốc hướng một cái phương hướng nhìn lại. Kia là một cái cách nơi này có hơn ngàn mét, đồng thời còn làm cách đâm, phòng nóng, phòng điện tử trinh sát trở tường quan biện pháp phòng họ. Vương đạo đình thế mà không có tới. Lục luyện tiêu đến tột cùng là thế nào làm? Hắn sẽ không phải thật sự cho rằng chỉ bằng hắn, cùng hắn mang tới bạch ngai, tạ thiên hành ba người, liền đối phó được đám thiên sơn cùng thạch thanh tuyên A. Thiên xứng tinh chủ đồng bình châu vị này thuộc về vương thất hư cảnh có chút phẫn nộ. Lục luyện tiêu, quá không kiêng gì cả. Thần võ minh người trước đây không lâu chiếm lĩnh Nhạc Châu cùng Thanh Châu căn cứ quân sự. Lần này trừ chúng ta bây giờ vị trí Vân Châu vị Thái Huyền chiếm cứ Tinh Châu, Bạch Diệu Châu, Thiên Hạ phía tây đều đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ân chân mệnh trong giọng nói cũng là đè nén lửa giận, bởi vì Vương Đạo Đình không tại, hắn tồn tại chính là chúng ta đại thương thai hỏa ngầm lớn nhất. Dù là hắn cưỡng ép chiếm cứ Nhạc Châu, Thanh Châu, chúng ta cũng không thể vạch mặt. Một thanh âm khác vang lên, là Song Ngư Tinh Chủ. Làm sao bây giờ? Chúng ta cùng Thần Võ Minh Hòa Đàm, chính là muốn mượn Vương Đạo Đỉnh lực lượng đối Phó Thạch Thanh Tuyển, có thể Vương Đạo Đỉnh không đến, ai có thể đối phó được vị này hơn 40 năm trước danh chấn Thần Châu huyết hà kiếm thánh? Thủy Bình tinh chủ Thanh Âm cũng là theo chân văng lên, trong giọng nói mang theo một tia lo âu. Hán, để phòng họp tiếng nghị luận thoáng dừng lại. Ngay sau đó, một cái tràn ngập lực lượng cảm giác Thanh Âm chậm rãi nói, đã Vương Đạo Đỉnh không đến, liền để lục luyện tiêu chết ở tiền tuyến thương hạng. Ừm. Khang Lực các hạ có ý tứ là, nếu như Lục Luyện Tiêu chết rồi, ngươi nói, Vương Đạo Đình có thể hay không chạy đến tiền tuyến đến cùng Thạch Thanh Tuyền liều mạng? Khang Lực mỉm cười nói, phòng họp không khí hơi chậm lại, ngay sau đó lập tức trở nên nhiệt liệt lên, tuyệt đối sẽ. Lục Luyện Tiêu thế nhưng là Vương Đạo Đình tâm can bảo bối, vô luận là Hôn Nguyên Tông hay là Thiên Đạo Kiếm Tông, tương lai hy vọng đều ký thác trên người Lục Luyện Tiêu, một khi Lục Luyện Tiêu chết, Vương Đạo Đình tuyệt đối sẽ phát cuồng. Không chỉ Vương Đạo Đình sẽ phát cuồng, Thiên đạo kiếm tông lục tiên cơ cùng hồn nguyên tông vạn vật sinh cũng sẽ phát cuồng, bọn hắn liều lĩnh đều sẽ nghĩ cách vì lục luyện tiêu báo thù rửa hận. Từng cái thanh âm không ngừng vang lên. Kia không phải, mặt khác, ngươi cảm thấy Thạch Thanh tuyển có muốn hay không giết lục luyện tiêu? Khang Lực lại lần nữa nói, không hề nghi ngờ. Lục luyện tiêu thiên phú cao đoan người, như Thái Huyền Đế quốc lại không nghĩ biện pháp ngăn lại, chờ tiếp qua cái ba năm năm, chỉ sợ chỉ có vị kia Thái Huyền Đế chủ thân tự xuất thủ mới có làm gì được hắn khả năng như đợi thêm 10 năm 8 năm. Thiên đạo kiếm tông sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn chân chân chính chính có được cùng Thái Huyền Đế chủ phân đình đối kháng tư cách. Cho nên, nếu như Thái Huyền thật muốn thống nhất Đông Diệu thần châu, Lục Luyện Tiêu là hắn nhất định phải đối mặt một cái đối thủ. Ân Chân mệnh luôn từ chuẩn xác nói. Đúng, Lục Luyện Tiêu muốn tránh, đơn giản là trốn đến Sích Tinh quốc thôi, có thể Sích Tinh quốc chính là Thái Huyền mục tiêu kế tiếp, hắn vẫn muốn chống lại Lục Luyện Tiêu. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể vì Thạch Thanh Tuyền cung cấp một cái cơ hội. Một cái có thể chém giết lục luyện tiêu cơ hội. Ý của ngươi là, cái này một kế hoạch cần thạch thanh tuyển phối hợp, bất quá ta tin tưởng, hắn sẽ phối hợp. Lục luyện tiêu lẳng lặng lắng nghe mấy người giao lưu. Theo lấy bọn hắn vô ý thức giảm xuống tiếng nói, lục luyện tiêu nghe đã có chút mơ hồ. Dù sao có hơn ngàn mét cự ly khoảng cách, lại thêm bọn hắn chỗ phòng họp bản thân có cách âm hiệu quả, nếu như không phải là bởi vì âm chuẩn đến 40 giai sinh ra vòng thứ tư siêu phàm thuế biến về sau bắt giữ thanh âm phương thức đã trực tiếp nhắm vào vật thể nhỏ bé chấn động khác nhau dù là hắn tại ngoài trăm thước đều chưa chắc có thể nghe tới trong phòng họp độ người nói chuyện phía âm thanh để ta chết trên tay thạch thanh tuyển lục luyện tiêu cười khẽ một tiếng vừa vặn ta cũng muốn thử một chút đỉnh phong thánh giả chân chính phân lượng ngoài ra hắn sở dĩ đáp ứng đại thương quốc yêu cầu tiến về chiến trường cũng là vì cân bằng một chút song phương bởi vậy hắn nhất cần cần phải làm là cho thái huyền đế quốc một phương chấn nhiếp để bọn hắn chiếm tinh châu Bạch Diệu Châu sau trung thực xuống tới, không nên khinh cử vọng động. Trước mắt Thần võ Minh chiếm cự Thiên Hà phía tây, Đại Thương chiếm cự Thiên Hà lấy đông, Thái Huyền Đế quốc cũng chiếm Tinh Châu, Bạch Diệu Châu, tất cả mọi người cần thời gian đến trọng chỉnh một chút xét lượng, Thiên Đạo Kiếm Tông cũng cần thời gian trưởng khống tân vào tay mấy châu. Bởi vậy, hình thành giàng co phù hợp nhất Thiên Đạo Kiếm Tông, hoặc là nói lục luyện tiêu lợi ích. Dù sao chỉ cần chịu được đi, người thắng cuối cùng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngày kế tiếp. Tân chân mệnh cùng khang lực đại nhân mời đến lục luyện tiêu, bạch ngai, tạ thiên hành ba người, tiến hành tác chiến hiệp thương. Một phen câu thông, khang lực chỉ vào trong đó một chỗ nói, trước mắt chỗ này sân bay chính là Thái huyền chủ chiến sân bay một trong. Nếu như có thể phá hư, Thái huyền đế quốc không quân cất cánh và hạ cánh tốc độ đem giảm xuống 18% đến 20%, bởi vậy, làm phiền lục tông chủ dẫn người đi đem cái này sân bay phá hư. Nói xong, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, căn cứ chúng ta được đến tin tức. Chỗ này cơ là ưu Minh chúa tể Đàm Thiên Sơn nhìn chằm chằm, hắn hẳn là sẽ nhanh chóng chạy đến tiếp viện, Lục Tông chủ còn xin tốc chiến tốc thắng, không muốn dây dưa. Lục Luyện Tiêu trong lòng biết, Đàm Thiên Sơn lúc này đoán chừng đã cùng Thạch Thanh Tuyển thay quân, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, nhẹ gật đầu, "Tốt, ta sẽ xét đối cái này sân bay tiến hành phá hư, giảm xuống Thái Huyền Không Trung đả kích năng lực." Làm phiên Lục Tông chủ, Ân Chân Mệnh, khang lực vẻ mặt tươi cười nói, "Một bộ chân thành bộ dáng." Chúng ta cũng là cùng lúc đối tiền tuyến khởi sướng tiến công, kéo lấy Thái Huyền Đế quốc một phương hư cảnh. Lục Luyện Tiêu khẽ gật đầu, mang theo Bạch Nhai, Tạ Thiên Hành hai người rời đi. Ra phòng hội nghị tác chiến, Bạch Nhai do dự chỉ chốc lát, nói: "Minh chủ, ngươi nhìn có muốn hay không ta đi trước chỗ này sân bay trình thám tra một chút. Ngươi cùng Tạ Minh chủ sau đó phối hợp tác chiến." Cái này căn cứ không quân từ U Minh Chúa tệ phụ trách, lại bởi vì nó trọng yếu tính nguyên nhân, khẳng định sẽ có hư cảnh to chấn. Hư cảnh cùng hư cảnh ở giữa cảm ứng càng thêm xa xôi, chỉ sợ ngươi chưa tới gần căn cứ quân sự trước liền bị bọn hắn phát giác, bởi vậy, chúng ta lại tới gần căn cứ, đợi được khang lực bọn hắn phát động công kích lúc, liền tập kích sân bay, tại U Minh Chúa Tể chạy đến trước rút lui. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, Bạch Nhai thấy lục luyện tiêu đã có kế hoạch, cũng không tốt vi phạm. Dù sao hắn thấy, lấy lục luyện tiêu lực lượng tại toàn bộ chiến trường chỉ cần không đối đầu thạch thanh tuyển, dù là thật lọt vào U Minh Chúa Tể chặn đường toàn thân mà trả lại là không đáng kể. Chúng ta đã cùng đại thương cùng một chỗ tiếp nhận phòng không bộ cùng tấn công từ xa bộ như có cần minh chủ có thể ngay lập tức hạ lệnh thỉnh cầu viễn trình chi viện dùng loại phương thức này bước lui khả năng tao ngộ vây công. Tạ Thiên Hành bổ sung một câu. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Rất nhanh thần võ minh nhân viên tình báo truyền đến tiền tuyến khang lực đám người xuất chiến tin tức nhận được tin tức lục luyện tiêu cũng không sóng tốn thời gian sai bước thẳng hướng căn cứ quân sự mà đi. Bất quá. Cơ hồ tại lục luyện tiêu xuất hiện tại căn cứ quân sự bên ngoài chưa phát động công kích lúc, hai đạo hư cảnh cấp ba động đã lấy tốc độ cực nhanh cuốn tới. Biến hóa này, để Bạch Nhai sắc mặt hơi đổi một chút, có mai phục. Bởi vì chỉ cảm ứng được hai cỗ hư cảnh cấp khí tức, bọn hắn thật không có ngay lập tức rút lui, mà là nhìn về phía lục luyện tiêu. Nếu như hắn nguyện ý dây dưa kéo lại U minh chúa tể chỉ chốc lát, Bạch Nhai, tạ thiên hành cũng là không ngại phân ra một người cuốn lấy một vị khác hư cảnh. Cứ như vậy vẫn có một vị hư cảnh có thể chống đi tay đến đối chỗ này căn cứ không quân tiến hành phá hư. Tùy thời mà động. Lục luyện tiêu ngắn gọn phân phó một tiếng. Có thể lúc này, tạ thiên hành lại phảng phất phát rắc được cái gì, không đúng. Cố khí tức này. Không phải đàm thiên sơn. Hai năm trước Ú Minh Chúa Tể vì để cho chúng ta thần võ minh độc lập lúc từng cố ý cùng ta gặp qua một lần, ta nhớ được khí tức của hắn. Không phải đàm thiên sơn. Nhưng tại cảm ứng được chúng ta ba đại hư cảnh lúc lại có dũng khí đến đây chặt đánh. Bạch Nhai trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Sau một khắc, hai thân ảnh một trước một sau, đồng thời xuất hiện tại ba người tầm mắt bên trong. Khi thấy một mực tọa chấn ở tiền tuyến quá mê hoặc cảnh đan phi ưng bên cạnh vị trung niên nam tử kia lúc, Bạch Nhai, tạ thiên hành hai người nhất thời đồng tử kịch co lại, thạch thanh tuyển. Hắn làm sao lại xuất hiện ở căn cứ bên ngoài? lui Lục tông chủ, chúng ta mau lui lại. Hai người không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Lục tông chủ xin yên tâm, chúng ta đối thiên đạo kiếm tông cùng thần võ minh cũng vô ác ý. Thạch thanh tuyển thanh âm xa xa truyền đến. đan phi ương càng là cười nói một tiếng, tạ lao lâu chủ, từ biệt hai năm, gần đây được chứ. Yên tâm, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Bạch ngai, tạ thiên hành hai người nhìn xem chưa từng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ thối lui lục luyện tiêu, bởi vì kiên kỵ vương đạo đỉnh chuyện xảy ra sau tính sổ sách. Không thể không chú ý cẩn thận một lần nữa thủ ở bên cạnh hắn, đồng thời nhìn xem vẫn chưa ngay lập tức động thủ đàn phi ưng cùng thạch thanh tuyển, hai vị. Là có ý gì? Lục Tông chủ chỉ sợ rất hiếu kỳ vì cái gì ở phi trường bên trong tọa chấn người đổi thành tam mà không phải Đàm thiên sơn, mà lại, chúng ta càng là một bộ muốn biết các ngươi muốn tới đồng dạng. Thạch thanh tuyển mỉm cười, thẳng thán, rất đơn giản, đây hết thể đều là đại thương thống xoay ân chân mệnh nói cho chúng ta biết. Chương 388, Lý Niệm Bạch Nhai, tạ thiên hành hai người thần sắc trầm xuống. Bọn hắn sớm biết thần võ minh gia nhập bọn hắn đại thương một phương, đại thương tất nhiên sẽ nghĩ cách bỏ đá xuống giếng. Nguyên bản hắn coi là, đại thương phương diện cho dù động thủ cũng phải đợi được Vân Châu chiến tranh kết thúc về sau, không nghĩ tới. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, bọn hắn cư nhưng đã vận dụng bực này bị hồi thủ đoạn. Nói mà không có bằng chứng, ngươi có chứng cứ gì? Dù sao chúng ta một phương thế nhưng là đối địch trận doanh. Ngươi hoàn toàn có khả năng thông qua loại phương thức này ly tán chúng ta quan hệ giữa." Lục Luyện Tiêu trầm giọng nói. "Lục tông chủ để người trưởng không Nhạc Châu, Thanh Châu căn cứ a." Thạch Thanh Tuyển mỉm cười nói, "Trên thực tế tại ta chiếm được tin tức này lúc ta liền dự liệu được, giữa các ngươi tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn, lại thêm đại thương quốc ký thác, kỳ vọng nghị muốn đối phó ta vương đạo đình vẫn chưa toại nguyện giống như đổi tới tiền tuyến chiến trường, đổi thành ta là đại tướng, ta tuyệt không ngại mượn đao giết người, để thần võ minh cùng thái huyền ở giữa kết thành tử thủ." Cho nên, tại ta cảm ứng được cơn chân mệnh sủng thú muốn đem một vật truyền lại cho. Ta lúc, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng, quả nhiên. Đang khi nói chuyện, hắn đem một phần hình chiếu nghi đem ra, trực tiếp bắn ra một cái hình tượng. Hình tượng bên trong, một đầu phi cầm đem một phần văn tự tin tức ném đến Thạch Thanh Tuyền trong sân. Theo Thạch Thanh Tuyền đem trang giấy mở ra, bên trong thỉnh lình viết lấy Lục Luyện Tiêu ngày mai đem tập kích số 3 sân bay mấy chữ. Tại Thạch Thanh Tuyền xem hết đoạn tin tức này về sau, trang giấy không lửa tự cháy đốt thành cho bụi. Đầu kia Phi Cầm Lục Tông chủ chỉ cần dùng tâm hỏi thăm một chút liền biết, đây là ân chân mệnh lấy thuần thú chi thuật thuần dưỡng một con hung thú ngưng. Thạch Thanh Tuyển nói, Lục Luyện Tiêu trầm mặc chỉ chốc lát, nói, "Ta cần phần này hình ảnh." "Không có vấn đề." Thạch Thanh Tuyển mỉm cười trực tiếp đem cái video này phát ra. "Ta đã đem video phát cho Thiên Đạo Kiếm Tông tình báo điện xếp vào tại chúng ta quân bộ bên trong một cái ám tử." Lục Tông chủ hướng các ngươi ngũ hình bộ người hỏi thăm, hẳn là rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Lần này nói chuyện hành động, đầy đủ biểu đạt thành ý của mình. Lục Tông Chủ, từ Đại Thương Quốc sở tác sở vi có thể thấy được, Đại Thương đã không có cứu, tại các ngươi vì bọn họ mà chiến tình hôn giới bọn hắn lại đối các ngươi âm thầm tính toán. Lần này là chúng ta Thái huyền đế quốc không muốn cùng các ngươi là địch, sớm cao chi, có thể lần tiếp theo, xuống lần tiếp theo đâu. Loại này thời thời khắc khắc đều nhớ lấy phản bội Minh Hiếu. Các ngươi thật yên tâm đem phía sau lưng của mình giao cho bọn hắn A. Thạch Thanh tuyên nói. Thạch tiên sinh hẳn là không biết, Đại Thương quốc đã đem Vân Châu, Đông Châu, Nhạc Châu, Thanh Châu, thậm chí cả Tinh Châu cùng Bạch Điều Châu đều vạch cho chúng ta thần võ minh đi. Nói một cách khác, chúng ta bây giờ là đang vì chúng ta mình mà chiến, mà không phải vì Đại Thương mà chiến. Lục luyện tiêu nói, vì chính mình mà chiến. Thạch thanh Tuyền cười nói, Đại Thương quốc mặc dù đem những này Đại Châu chia cho thần võ minh, chỉ khi nào các ngươi thần võ minh tại trận đại chiến này bên trong tổn thất nặng nề, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể giữ được những này lãnh thổ à? lục luyện tiêu không nói gì, có thể bật nhai. tạ thiên hành trong lòng hai người đã đều có một tia lửa giận. đối đại thương những cái kia hư cảnh phẫn nộ. thế giới này đối rất nhiều người mà nói, có thực lực mới xứng giảng quy tắc, không có thực lực, lại phong phú điều kiện, tươi đẹp đến đâu điều ước, cũng sẽ bị người hời hợt giống như xé bỏ. nói đến đây, thạch thanh tuyền trầm giọng nói, chỉ có chúng ta thái huyền mới là một cái chân chân chính chính giảng quy tắc, giảng luật pháp quốc gia. Một cái dù cho là người bình thường, cũng không cần lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai, tự thân hết thể tùy thời tùy chỗ bị người cướp đoạt, thậm chí còn có thể bởi vậy đánh mất sinh mệnh quốc gia. Ở đây, dù là ngươi là một người bình thường, một cái hư cảnh đối ngươi cường thủ hảo đoạt, ngươi vẫn có thể đem hắn cáo lên tòa án cho thẩm phán. Đây chính là chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông, thần võ minh cùng các ngươi căn bản nhất mâu thuẫn." Lục Luyện Tiêu nói, "Đồng dạng, cũng là chúng ta sẽ đứng ở chỗ này cùng các ngươi Thái Huyền Đế quốc đối kháng lẫn nhau nguyên nhân." Thạch thanh tuyển nghe, lát đầu, ta cũng không ngoài ý muốn câu trả lời của ngươi, bởi vì, chúng ta con đường này từ trước đến nay là cô đơn mà gian khổ, nhưng vì kết thúc cái này dùng chuyển không nghỉ chiến loạn, vì kết thúc không bình đẳng quy tắc chế độ, vì một ngày kia nhân loại sẽ không ở quy mô càng lúc càng lớn, thậm chí cả chiến tranh hạt nhân bên trong hủy diệt, chúng ta nhất định phải đứng ra, vì nhân loại sau này, cũng vì thế giới tương lai. Cho nên, ngươi liền có thể đánh lấy cái này nguy trang, không chút kiêng kỵ bước lên chiến tranh nếu như các ngươi thật muốn vì hòa bình thế giới, kia nên kết thúc trận này chiến loạn. Đại Thương cùng Thái Huyền trận chiến tranh này đến nay gần trong hai năm, có bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, lại có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Lục Luyện Tiêu nói, hy sinh cùng đau ngắn không thể tránh né. Dù cho là tỉnh lại một quốc gia tiến hành cải cách, đều muốn có vô số người đổ máu cùng hy sinh. Nhất quốc còn như vậy gian nan, chúng chi mang đến cả cái hòa bình của thế giới. Thạch Thanh Tuyền trầm giọng nói, hắn nhìn xem Lục Luyện Tiêu. Thành khẩn nói, nếu như trong lòng ngươi còn có chần chừ, liền chứng minh ngươi còn có lương tri. như vậy, chúng ta thay cái phương pháp trung hòa, thần võ minh tối lui, nhường ra thanh châu, chúng ta thái huyền sẽ thông qua thanh châu tiếp tục hướng đại thương tới gần, mà các ngươi, chúng ta thái huyền có thể hứa hẹn, không cùng các ngươi phát sinh xung đột, các ngươi lặng lặng nhìn, chờ đợi lấy, chờ đợi chúng ta thái huyền đế quốc vì toàn bộ đông diệu thần châu mang đến cùng bình ổn định ngày đó, chứng kiến lấy chúng ta thái huyền mang đến quốc thái dân an. Tất cả mọi người an cư lạc nghiệp một ngày. Thạch thanh tuyển, để bạch ai, tạ thiên hành có chút ý động. Hắn ý tứ, hiển nhiên là muốn muốn để thần võ minh nhường ra thanh châu, khoanh tay đứng nhìn, để bọn hắn đi cùng đại thương đánh cái người chết ta sống. Liên tưởng đến vừa mới bọn hắn còn bị đại thương âm một thành, hai người tự nhiên vui lòng nhìn thấy đại thương bị Thái huyền đế quốc hành hung. Bất quá ở trong đó lại dính đến Thái huyền đế quốc có thể hay không tuân thủ hiệp nghị vấn đề. Vạn nhất bọn hắn đây là phân hóa kế sách. Dự định trước diệt đại thường, lại diệt thần võ minh, đến lúc đó thần võ minh hối hận đều không có cơ hội. Bởi vậy, hai người vẫn là đưa mắt nhìn sang lục luyện tiêu, chờ đợi lấy thân là tông chủ hắn tiến hành lựa chọn. Thái huyền đế quốc lý niệm. Rất cao thượng. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói. hắn để thạch thanh tuyển mỉm cười. Có thể lục luyện tiêu lại lời nói xoay chuyển, có thể trong mắt của ta, cái này một lý niệm trừ cao thượng bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp ừ. Nếu như Thái Huyền Đế quốc thật có được đứng vững quốc tế áp lực nhanh chóng thống nhất Đông Diệu Thần Châu, thậm chí xích huyền thần châu thực lực, ta tự nhiên tán thành Thái Huyền Đế quốc lý niệm, nhưng vấn đề là các ngươi căn bản cũng không có nhanh chóng đánh bại đại thương, xích tinh, thống nhất Đông Diệu Thần Châu thực lực, hết lần này tới lần khác lại tùy tiện sớm mở ra chiến tranh. Lục Luyện Tiêu nói, cứ như vậy, các ngươi sở tác sở vi, không chỉ không thể mang đến hòa bình, ngược lại để nguyên bản hòa bình thái huyền, đại thương đồng thời lâm vào trong chiến loạn, mấy triệu người sinh tử. Mấy trăm triệu người không nhà để về. Sớm mở ra chiến tranh. Điểm này, Lục Tông chủ cũng hẳn là muốn gánh chịu phần trách nhiệm a." Thạch Thanh Tuyển nói, "Nếu như không phải là bởi vì Lục Tông chủ không biết từ chỗ nào biết được kế hoạch của chúng ta, đem hắn tiết lộ ra ngoài, chúng ta phát phát động chiến tranh thời gian sẽ chỉ hoãn một đến 2 năm, 1-2 năm về sau, hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó, chúng ta tất nhiên có thể trong vòng 1 tháng, thậm chí cả hơn 10 ngày, trong vài ngày giải quyết chiến đấu." "Triều ngươi thuyết pháp này, Lúc ấy ta thân là đại thương một viên, Thái huyền muốn xâm lấn đại thương, ta biết được tin tức này còn không thể công bố ra ngoài rồi. Thạch thanh tuyển, ngươi cưỡng tử đoạt lý năng lực ta xem như kiến thức. Lục luyện tiêu cười lạnh nói, thạch thanh tuyển còn muốn nói nữa cái gì, phía sau hắn đan phi ưng lại là lặng lẽ lắc đầu, đồng thời nói, thạch sư, đã thần võ minh lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, vậy liền đưa vị này lục tông chủ đoạn đường đi. Thạch thanh tuyển dừng một chút, ánh mắt cũng là rơi xuống lục luyện tiêu trên thân Thật sự là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng à, Lục luyện Tiêu, ngươi bức ta giết ngươi, đối các ngươi Thiên đạo kiếm tông, Hỗn Nguyên tông không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ sẽ thành toàn đại thương quốc gia tâm, có thể hết lần này tới lần khác, ngươi lại minh ngoan bất linh. Sau một khắc, một cỗ khí thế kinh khủng ở trên người hắn bộc phát. Ngay sau đó, một đầu phảng phất chân thực quần quẫn huyết hà từ thạch thanh tuyển trên thân càn quét mà ra, huyết hà bên trong, phảng phất có vô số lệ quỷ, oan hồn, ở bên trong phát ra thê lương kinh khủng chu lên. Người bình thường chỉ sợ vẹn vẹn nhìn lên một cái, đều sẽ lâm vào dài rằng giặc các ngộng bên trong. Đây là thạch thanh tuyển địa thượng tiên quốc. Vị này đỉnh phong thánh giả năm đó vì bảo hộ thái huyền đế chủ, chém giết qua vô số cường giả, vẹn vẹn chết tại hắn dưới kiếm hư cảnh liền không chỉ 10 cái. Vô số hư cảnh, thần cảnh, võ sư thi cốt, huyết nụ, đúc thành hắn huyết hạ kiếm thánh uy danh hiển hách. Giờ phút này thi triển đi ra, cho dù thân là hư cảnh bạch nhai, tạ thiên hành, cũng là sắc mặt đại biến. Hai người hận không thể xoay người bỏ chạy, có thể kiêng kỵ vương đạo đỉnh uy hiếp, cùng từ đối với lục luyện tiêu bản nhân thánh giả cấp thực lực tín nhiệm, vẫn là cắn răng nói, lục tông chủ, chúng ta liên thủ. Không sao, ta đến gặp một lần vị này huyết hạ kiếm thánh. Lục luyện tiêu nói xong, căn bản không để ý hai người có chút đau đầu ánh mắt, nhanh chân hướng về phía trước, phong thiên thuật. Ngay sau đó, hai tay của hắn hợp lại, một cỗ vô hình gọn sóng từ hắn trên người tản ra. Từng vòng từng vòng đánh thẳng vào thạch thanh tuyền hiện hóa ra ngoài cái kia đạo ẩn chứa vô số sát khí, oan hồn, kiếm ý huyết sắc trường hà. Tại trận này gợn sóng sung kích xuống, giống như chân thực hình chiếu giống như huyết sắc trường hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm nhạt xuống tới, tựa như là một vịnh vịnh thanh lưu, không ngừng lao cọ rửa trên mặt đất huyết sắc vết bẩn. Đây chính là ngươi rõ ràng chỉ có phản hư thiên nhân cảnh, lại có thể thu được thánh giả danh hiệu hồn nguyên bí thuật a liền để cho ta tới nhìn xem nó đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Thạch Thanh tuyển vẻ mặt nghiêm túc, sau một khắc, hắn sải bước cuốn lên kia ảm đạm một mảng lớn huyết hà, hình thành một đạo hơn trăm mét dài to lớn kiếm cương, thẳng hướng lục luyện tiêu chém xuống. Chỉ là hắn càng cao tiến lục luyện tiêu, từ hắn trên người phát tán ra gợn sóng hiệu quả liền càng mạnh. vốn là ảm đạm một đoạn huyết sắc kiếm cương, đợi được nhanh giết tới lục luyện tiêu trước người lúc, đã trở nên gần như trong suốt. Nhân cơ hội này, lục luyện tiêu trường kiếm cự tiên khoái động phong vân. Cựu tiêu lôi động kiếm cấp tốc hình thành một cái cấp tốc vòng xoáy, giống như một tòa cự đại cối xay, cùng hơn trăm mét dài huyết sắc kiếm cương đụng vào nhau. Nương theo lấy lôi đỉnh anh Minh, hơn trăm mét dài to lớn kiếm cương đúng là tại cái này xen lẫn đại lượng lôi điện, giống như cối xay vòng xoáy bên trong bị rào thành phấn vụn, hóa thành cuồng bạo dư âm năng lượng, cấp tốc băng diệt. Một kích, cân sức năng tải. Sao lại thế? Một màn này, lập tức để thạch thanh tuyển vị này đỉnh phong thánh giả đổi mặt. Chương Uy hiếp. Ngăn lại. Lục tông chủ thế mà ngăn trở Thạch Thanh Tuyển vị này đỉnh phong thánh giả công kích. Nhìn xem kia phiến tùy ý tiêu tán năng lượng ba động, Bạch Ngài, Tạ Thiên Hành hai người vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Lục Luyện Tiêu thực lực tựa hồ so trong truyền thuyết khó khăn lắm bước vào thánh giả lĩnh vực càng mạnh, thậm chí còn không chỉ một phần. Vui chính là có sức chiến đấu cỡ này, Lục Luyện Tiêu 89 phần 10, không phải Thạch Thanh Tuyển đơn đả độc đấu có khả năng đánh giết. Ngoài ra, Thần Võ Minh Trừ Vương đạo đỉnh bên ngoài lại có như thế một tôn cường giả, bọn hắn lực ảnh hưởng trở nên càng mạnh. Phong Thiên Thuật, khẩu khí thật lớn, nhưng ta không tin ngươi thật có thể phong được mảnh này thiên. Lúc này, Thạch Thanh Tuyền một tiếng gầm thét, Thánh giả đối thiên địa chi lực càng cường đại trường khống, khiến cho kia phiến gần như như trong suốt huyết sắc trường hà kịch liệt cuộn cuộn, suy yếu một mảng lớn uy thế cũng là liên tục tăng lên. Nương theo lấy hắn vẫy tay để ép, huyết hà càng quét, vây quanh thân thể của hắn bốn phía, mà bản thân hắn càng là cuốn lên lấy huyết hà biến thành kiếm khí tựa như lưu tinh, chúng sát mà tới. Là cái gì để ngươi cảm thấy, ta vì sao lại không phong được mảnh này thiên? Đối mặt thạch thanh tuyển thế công lục luyện tiêu thần sắc không có nửa điểm e ngại, chính diện nên chiến, cựu tiêu lôi động kiếm toàn lực vận chuyển, phảng phất tối say giống như vòng xoáy lại lần nữa hiện lên, hạo đáng tiếng sấm không ngừng truyền ra, chính diện đụng vào thạch thanh tuyển nhân kiếm hợp nhất thân hình. Cứ việc thạch thanh tuyển bạo phát xuống, bên người huyết hà tràn ngập, bên trong cảng là bắn ra vô số kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều giống như hàng pháo bắn đi ra đạn, đủ để đem võ giả, thậm chí võ sư cấp cường giả đánh thành một mịn. Nhưng những này kiếm khí tại áp sát lục luyện tiêu trước người trăm mét lúc uy lực tầng tầng ngã xuống, hàng pháo đạn biến thành súng tiểu liên đạn, súng tiểu liên đạn lại biến thành súng ngắn đạn, đến cuối cùng càng là còn như người thường bắn đi ra mũi tên. Súng kích lục luyện tiêu thân thể lúc căn bản phá không được hắn cương khí hộ thân, trái lại lục luyện tiêu lấy cửu tiêu lôi động kiếm cuốn lên lôi đỉnh vòng xoáy thanh trung thạch thanh tuyển nhân kiếm hợp nhất thân hình. Bên trong từng đạo kiếm khí biến thành kinh lôi không ngừng nổ vang, khiến cho hắn không ngừng đem kiếm khí đánh tan. Nhân cơ hội này, Lục Luyện Tiêu sai bước, bảo kiếm trong tay mang theo bọc lấy sắc bén kiếm quang mang theo khỏa lôi đỉnh, đánh phía Thạch Thanh Tuyển chân thân. Kia cô trùng trùng điệp điệp thiên địa chi thế, thẳng để địa thượng tiên quốc chi lực bị suy yếu đến cực hạn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, toàn bộ tiên quốc lại có bị xé nứt chi thế. Làm sao có thể? Thạch Thanh Tuyển vừa kinh vừa sợ, lấy mình tâm thế thiên tâm Cường đại tinh thần ý chí không ngừng dung nhập trong thiên địa muốn cuốn lên lực lượng mạnh hơn đem Lục Luyện Tiêu kiếm thuật biến thành lôi đỉnh tối say đánh tan, nhưng tại Lục Luyện Tiêu phong thiên thuật tác dụng dưới, phiến thiên địa này tựa hồ trở nên trước nay chưa từng có lạ lẫm, lạ lẫm đến tựa hồ muốn hắn hoàn toàn bại xích bên ngoài, đến mức hắn tốn hao 10 phần lực lượng, chỉ có thể đạt tới 2 phe hiệu quả. Mắt thấy Lục Luyện Tiêu lôi đỉnh vạn quân một kiếm mang theo ma diệt hết thể uy thế tiếp cận trước mắt, Thạch Thanh tuyển không thể không bất ra nhanh lùi lại, nháy mắt kéo ra giữa hai bên khoảng cách đi được sao? Lục Luyện Tiêu trên thân kim quang lóe lên, trực tiếp thi triển ra Hóa Hồng Thân Pháp. Có thể Thạch Thanh tuyển trước đó rõ ràng hiểu qua tư liệu của hắn, đồng thời biết Hóa Hồng Thân Pháp thuộc về thẳng tắp tính buôn tập thân pháp, nhanh lùi lại bên trong thân hình một trận xoay chuyển, na biến ảo, chỉ một lát sau đã đem giữa hai bên khoảng cách kéo ra đến ngoài ngàn mét. Đến khoảng cách này, hắn đối thiên địa chi lực cái chủng loại kia trưởng không mới dần dần khôi phục, có thể vẫn nhận không nhỏ ảnh hưởng. Không phải muốn đưa ta đoạn đường a? Làm sao mình trước tiên lui rồi? Lục luyện tiêu khe cười một tiếng. Mắt thấy nếu như không sử dụng siêu thời không trạng thái đổi không kịp thạch thanh tuyển, hắn rứt khoát ngừng lại. Hiện tại, còn không phải giết thạch thanh tuyển cùng thái huyền đế quốc triệt để vạch mặt thời điểm. Đế sư. đan phi ưng cấp tốc tiến lên, nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt không thể tưởng tượng nổi sau khi, cũng là cảm giác sâu sắc kiến kỵ. Tốt một chiêu phong thiên thuật. Hốn nguyên tông hốn nguyên thái khư thánh điển coi là thật như thế cao minh, hay là. Ngươi lục luyện tiêu trừ hồn nguyên thái khư thánh điển bên ngoài còn phải cái khác truyền thừa. Thạch Thanh Tuyền nhìn chòng chọc vào lục luyện tiêu, thân xác tràn đầy ngung trọng. Phong Thiên Thuật uy lực không cần ngươi quá nhiều khích lệ ta cũng biết, bất quá các ngươi tiếp xuống, còn muốn đánh nữa hay không? Lục luyện tiêu trực diện Thạch Thanh Tuyền. Lục luyện tiêu, ngươi thật cam tâm trợ giúp đại thương. Ngươi nên không phải không biết, đại thương đem Vân Châu, Đông Châu các vùng toàn bộ giao cho các ngươi, trên thực tế chính là để các ngươi thay hắn trông coi cửa. Điểm này không cần ngươi nhọc lòng. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, lục luyện tiêu, lấy ngươi nắm giữ phong thiên thuật chi huy, chiến lực mạnh sánh ngang thánh giả đỉnh phong, những năm gần đây chúng ta thái huyền cùng đại thương khai chiến, đại thương trước sau vẫn lạc một tôn thánh giả, tứ đại hư cảnh, còn lại hư cảnh đã bất quá bảy người, cứ việc có hai cái thánh giả, nhưng vô luận khang lực hay là bạc trần, cũng sẽ không là người cùng vương đạo đỉnh đối thủ, lấy các ngươi thần võ minh bây giờ có được đội hình, hoàn toàn có thể đánh tan đại thương, thay vào, đó không cần phải nói những này không có ý nghĩa lời nói, các ngươi thái huyền ở bên nhìn chằm chằm, đại thương cùng thần võ minh chỉ có liên hợp lại mới có thể cùng các ngươi đối kháng, điểm này ngươi ta lòng dạ biết rõ. Cho nên, các ngươi liền cam tâm bị bọn hắn tính toán vẫn thờ ơ. Dù sao hôm nay nếu như không phải là bởi vì chúng ta đối thực lực của ngươi phán đoán sai lầm, lưu cho các ngươi kết quả tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, nếu như các ngươi không cho trả thù, bọn hắn đem càng thêm không kiêng nể gì cả. thạch thanh nói Thái huyền đế quốc không nên đem ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thần võ minh, đại thương, trước mắt Thái huyền chịu to lớn quốc tế áp lực, nếu như ta là các ngươi, trước hết đem nhật nguyệt tinh liên bang, thần thánh giao quốc những cái kia tại nhà các ngươi cổng diêu võ dương ngoài diễn tập bộ đội khu trục lại nói, sau đó tập trung lực lượng, đi đối phó những cái kia tiểu quốc, chờ đem tiểu quốc chiếm đoạt không sai biệt lắm, lại cùng đại thương, xích tinh, thần võ minh tiến hành cuối, cùng quyết chiến. Lục luyện tiêu nói. Đại Thương cùng Thần võ Minh liên hợp là xây dựng ở Thái Huyền Đế quốc nhìn chằm chằm tình huống dưới, nói không chừng chờ Thái Huyền uy hiếp tán, Đại Thương sẽ nhịn không được cùng chúng ta Thần võ Minh đấu. Đến lúc đó Thái Huyền lại ngóc đầu trở lại, chẳng phải là ngư ông đắc lợi. Thạch Thanh Tuyền nghe rõ lục luyện tiêu ý tứ, đây là nghĩ duy trì hiện hữu cục diện, tạo thế chấn vạc. Chiến tranh đánh đến bây giờ, chúng ta Thái Huyền Đế quốc như lui, thế tất nhuệ khí mất hết, cho nên ngươi không cần giao động chúng ta Thái Huyền quyết tâm. Thạch Thanh Tuyền phản bác. Quyết tâm có chút sự tình không phải chỉ dựa vào quyết tâm liền có thể làm đến. Lục Luyện Tiêu run lên trong tay thanh này, lâm thời lấy ra vô danh bội kiếm, tại đại thương bên này, trừ phi Thái Huyền thật dốc toàn bộ lực lượng, Thái Huyền đế chủ tự mình động thủ, nếu không các ngươi công không phá được thần võ minh cùng đại thương liên hợp, hiện tại loại này thế cục, các ngươi từ đại thương chiếm đi Tinh Châu, Bạch Điểu Châu, đã là chiến tích nổi bật, cho dù thối lui, đối trong nước cũng là có một cái giá thỏa mãn. Nói xong, hắn như có lẽ đã lười nhắc lại giải thích thêm. Ta tôn trọng Thái Huyền Đế Quốc lý niệm, nhưng việc quan hệ chúng ta Thần võ Minh, Hôn nguyên Tông, Thiên đạo Kiếm Tông lợi ích tại khác biệt dưới lập trường, ta chỉ có thể lựa chọn chống lại đến cùng. Bởi vậy, hoặc là chúng ta tiếp tục đánh xuống, đánh nhau chết sống, hoặc là các ngươi mang theo Tinh châu, Bạch điểu Châu hơn trăm vạn cây số cương thổ rút đi, đình chỉ chiến tranh, hai tuyển một. Thạch Thanh Tuyển nhìn xem Lục Luyện Tiêu, tựa hồ muốn nhìn ra trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Lần này đến chỉ là một mình ta, lần tiếp theo. Ta Thiên đạo kiếm tông thái thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh, ngươi cảm thấy bằng ngươi một người, gánh vác được ta cùng Vương đạo đỉnh thái thượng trưởng lão hai đại đỉnh phong thánh giả liên hợp với giết." Lục luyện tiêu nặng nề nói. Lời nói này rốt cục để Thạch Thanh Tuyền giao động. Lục luyện tiêu dựa vào phong thiên thuật, lực uy hiếp chi mạnh không yếu tại đỉnh phong thánh giả, mà năm đó chính là đỉnh phong hư cảnh Vương đạo đỉnh tại thành tiểu thánh giả về sau, càng có hơn đỉnh phong thánh giả cấp chiến lược. Hai người này hợp lực, trừ lục địa chân tiên cấp cường giả đích thân đến. Ai làm gì được bọn hắn? Giống lần này, nếu như lục luyện tiêu hận giấu tu vi, thừa dịp hắn cùng vương đạo đỉnh liều đến lưỡng bại câu thương lúc đột nhiên đánh lén, chờ đợi hắn, chỉ sợ chỉ có vẫn lạc một cái hạ trạng. Thiên đạo kiếm tông vừa mới qua đi bao lâu, cư nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này. Nghĩ đến nơi này, thạch thanh tuyển chậm rãi nói, có lẽ ngươi nói không sai, ta sẽ hướng hạ trung nguyên thống xoáy đề nghị rút lui, đồng thời trực tiếp đưa tin đế chủ về phần đế chủ có nguyện ý hay không lui binh. Đây không phải ta có thể chi phối được. Thái huyền mục đích không phải vì nhất thống thiên hạ, còn thế giới tại hòa bình A. Như đại thương, Thái huyền có thể ngừng chiến, nghĩ đến Đông Châu, Vân Châu, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu ước vạn con dân đều sẽ cảm kích các ngươi cống hiến. Lục luyện tiêu nói. Thạch thanh tuyển khẽ gật đầu, kêu gọi Đan phi ương tối lui. Lục luyện tiêu cũng là không tiếp tục đi phá hư chỗ này căn cứ không cần. Tại thạch thanh tuyển, Đan phi ương hai người xa xa nhìn chăm chú, rời khỏi mảnh này sân bay vi. Đợi đến rời xa số 3 sân bay về sau, bạch nhai nhịn không được kính sợ nhìn lục luyện tiêu một chút, minh chủ. Nghĩ không ra ngài phong thiên thuật lại có bực này về liền diệu, ý vào này thuật, đúng là ngay cả thạch thành tuyền bực này thành danh mấy chục năm thánh giả đỉnh phong đều có thể chống lại, quả thực là. Tạ thiên hành đồng dạng lòng mang kính sợ, mà kính sợ sau khi càng là đầy cõi lòng phân chấn, sau trận chiến này, thái huyền đế quốc bên kia chỉ sợ cũng phải đem minh chủ ngài chiến lực đẳng cấp điều chỉnh đến 16 cấp. Chúng ta Thần Võ Minh có được hai đại đỉnh phong thánh giả, bậc này đội hình, dù là so với Sích Tinh Quốc tứ đại thánh điện đến, tại tối cao đoan chiến lược lên đều không kém cỏi bao nhiêu. Hai tôn đỉnh phong thánh giả chiến lược đồng đẳng với bốn tôn tân tân thánh giả, đây là thường thức. Tứ đại thánh điện thánh giả cứ việc không tính là tân tân thánh giả, có thể tương tự hai đại đỉnh phong thánh giả cũng chiếm cứ không có bao nhiêu ưu thế. Thần Võ Minh càng ngày càng mạnh, cái này đối người ta đều là một chuyện tốt. Lục Luyện Tiêu khẽ cười nói, nhất là trưởng khống nhạc châu Thanh Châu hai đại căn cứ quân sự về sau, chúng ta lực lượng quân sự đã không yếu, như lại có thể trưởng khống Vân Châu những này lực lượng quân sự. Cho dù so với đại thương quốc đến cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nói xong, hắn lập tức nói, triệu tập thần võ minh nhân thủ, chuẩn bị tiếp thu Vân Châu các đại căn cứ. Bạch ngai, tạ thiên hành khẽ giật mình, cái này. Vân Châu các đại căn cứ thế nhưng là đại thương quốc dùng cho ngăn cản Thái huyền đế quốc đệ nhị phòng tuyến. Chúng ta bây giờ liền muốn tiếp thu những này căn cứ. Đại thương quốc tất nhiên sẽ không đáp ứng, không phải do bọn hắn cự tuyệt. Lục Luyện Tiêu ngẩng đầu, Triều Vân Châu tiền tuyến phương hướng nhìn lại, đại thương quốc thế mà âm thầm liên hợp Thạch Thanh Tuyền muốn đưa ta vào chỗ chết, chứng cứ vô cùng xác thực, dụng tâm sao mà hiểm ác, bọn hắn nhất định phải vì bọn họ sở tác sở vi trả giá đắt. Đem Vân Châu chiến tuyến quyền chỉ huy giao cho ta, đây là thấp nhất danh giới cuối cùng. Nói xong, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, ta cái này liền mời ta Thiên Đạo Kiếm Tông thái thượng trưởng lão dẫn đầu vạn trưởng lão Ta đệ tiên cơ, tại Thanh Châu hiện đồng Tiến chi thế, uy hiếp đại thương đế đô, bọn hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chương 390, đặt thành trung nhân thức. Lục Luyện Tiêu đánh ra điện thoại, sớm đang đợi Vương Đạo Đình nghe tin lập tức hành động. Cứ việc Vương Đạo Đình chân chính phân lượng Lục Luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đình chính mình cũng rõ ràng, có thể xích tinh, đại thương, thái huyền cùng với các quốc gia đều đem hắn xem như một vị đỉnh phong thánh giả đối đãi, tại hắn cùng vạn vật sinh, Lục tiên cơ hai đại hư cảnh uy hiếp đế đô lúc, Đế đô Châu gặp phải áp lực chi lớn, có thể nghĩ bên này Vân Châu chiến trường, Lục luyện tiêu cùng Bạch ngai, Tạ Thiên hành hai người giống như một đạo lưu quang phá thoái hư không, trực tiếp giáng Lâm Vân Châu căn cứ quân sự. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, đợi tại Vân Châu căn cứ quân sự từng tôn thần võ minh thần cảnh võ sư lập tức lấy tốc độ cực nhanh cưỡng ép nắm trong tay khắp nơi chỉ huy yếu địa. Một màn này lập tức gây nên ân chân mệnh, cùng tọa chấn ở đây thiên xứng tinh chủ hoảng sợ. Hai người ngay lập tức vọt ra. Lục Tông Chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi tại Nhạc Châu, Thanh Châu vượt qua cũng liền thôi. Thế mà còn nghĩ chấp chưởng Vân Châu lực lượng quân sự, chẳng lẽ thật không muốn để ý hiệp nghị, triệt để đảo hướng Thái Huyền Đế Quốc? Ta nhìn không để ý hiệp nghị, triệt để đảo hướng Thái Huyền Đế quốc chính là các ngươi mới đúng. Lục Luyện Tiêu trực tiếp đem từ Lưu Phong trên tay chuyển nhận lấy video bắn ra đến, âm thanh lạnh lùng nói: Ân chân mệnh, ngươi giải thích cho ta một chút, đây là có chuyện gì? Nhìn xem trong video bị thu hình tượng. Cùng từ hắn thuần dưỡng hùng lưng truyền lại tin tức, ân chân mệnh đồng tử co rụt lại. Bọn hắn đã làm được cực kỳ bí ẩn, trên giấy nội dung càng là duyệt sau tức đốt, thậm chí bọn hắn không có sử dụng điện tử thông tin. Người vì đưa tin chỉ là dùng hung thú hùng lưng viễn trình ném đưa loại này nguyên thủy phương thức, thật không nghĩ đến vẫn bị thạch thanh tuyển lưu lại tay cầm. Lập tức ân chân mệnh trên trán lập tức toát ra một kia mồ hôi lạnh. Bất quá hắn biết hắn tuyệt đối không thể thừa nhận điểm này, đương dưới lập tức nói âm lưu. Đây là Thái huyền đế quốc tự biên tự diễn âm nhu. Lục minh chủ tuyệt đối không thể dễ tin, như vì vậy mà đạo gây nên hai nhà chúng ta phát sinh xung đột, cuối cùng sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Âm nhu. Nếu như là âm nhu, nguyên bản tọa chấn số 3 sân bay U Minh Chúa Tể Đàm Thiên Sơn đổi thành huyết hà kiếm thánh thạch thanh tuyển điểm này nói thế nào? Lục luyện tiêu nói xong, căn bản không còn cho ân chân mệnh cơ hội phản bác, vung mạnh tay lên nói, ta rất hoài nghi. Lần tiếp theo ta đang cùng Đàm Thiên Sơn hoặc Thạch Thanh tuyển chém giết lúc, các ngươi để bảo đảm chiến tranh thắng lợi, sẽ thừa dịp ta đem hai người bọn họ ngăn chặn lúc trực tiếp tiến hành báo hòa thức binh tạc. bởi vậy, vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, Vân Châu chiến tuyến quyền chỉ huy từ nay về sau nhất định phải giao cho chúng ta Thần Võ Minh chấp trưởng. Ngươi muốn đoạt quyền? Ân Chân mệnh nháy mắt minh bạch lục luyện tiêu ý tứ. Có thể lục luyện tiêu, nhưng không có cùng hắn để ý tới, trực tiếp đối Bạch Ngai, Tạ Thiên Hành nói, dẫn người khống chế tất cả ngành chủ yếu gan dám phản kháng, trực tiếp đánh chết, minh bạch, bạch ngai, dạ thiên hành hai người không chút do dự đồng ý. lục luyện tiêu, thế nhưng là có thể cùng thạch thanh tuyên bực này đỉnh phong thánh giả đối kháng tồn tại, đi theo hắn, bọn hắn còn sợ chỉ là một cái tân tấn thánh giả khang lực cùng ba vị hư cảnh tinh chủ. dừng tay, ân chân mệnh hét lớn một tiếng, đồng thời đối thiên xứng tinh chủ nói, cản bọn họ lại, cản. mắt thấy thiên xứng tinh chủ muốn động thủ, lục luyện tiêu tiến lên một bước, thần dung thiên địa, thiên nhân giao hội một áp lực đáng sợ quần cuộn mà đến, thật giống như bầu trời cuối cùng đột nhiên vượt trên đến quần cuộn mây đen, làm cho ân chân mệnh, thiên xứng tinh chủ, cùng thiên xứng tinh chủ bên cạnh những cái kia thần cảnh các tướng quân thốt nhiên biến sắc. một chút phản ứng nhanh người thì là cấp tốc thông chi lên tiền tuyến hoàng kim sư tử kháng lực, cùng kiềm chế thái huyền phương diện hư cảnh thủy bình tinh chủ cùng song ngư tinh chủ, mà mấy vị này hư cảnh tốc độ cũng là cũng không chậm. mười phút đồng hồ không đến, cuối chân trời một cỗ khí tức cường đại đã mãnh liệt mà tới. Một thân kim sắc chiến giáp hoàng kim sư tử khang lực trực tiếp đem mình địa thượng tiên quốc hiện hiện ra, trong hư không, tinh quang tràn ngập bên trong tựa hồ còn có một tôn trường hơn ngàn mét kim sư hư ảnh, gầm thét, phát ra làm cho tâm thần người rung động khí thế khủng bố. Khang lực từ xa mà đến gần, đợi đến song phương bức gần ngàn mét lúc, hắn càng là hét dài một tiếng, tiếng gầm cuốn cuộn, lục luyện tiêu, lập tức bỏ dở các ngươi thần võ minh hết thể quá kích hành vi, nếu không. Phong thiên thuật Vị này danh sưng Hoàng Kim Sư Tử Tân tấn Thánh Giả lời còn chưa nói hết, Lục Luyện Tiêu chính diện nên kích, ngang nhiên xuất thủ. Thiên địa vi ngã huyền diệu trạng thái đem thiên địa quy tắc, năng lực vận chuyển toàn bộ vào mẹo, trùng sát mà đến khang lực địa thượng tiên quốc lập tức nhận kịch liệt quấy nhiều, tiên quốc tính ổn định một trận phong trào. Nương theo lấy Lục Luyện Tiêu bay vút mà lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa vi ngã đối địa thượng tiên quốc quấy nhiễu cũng là càng phát ra nghiêm trọng. Đợi được hai người cách xa nhau không đến 500m lúc, địa thượng tiên quốc càng là giống như muốn làm trận tiêu tán. đây là một màn này lập tức nhường vội vàng chạy đến muốn mang theo tự thân thánh giả chi uy chấn áp lục luyện tiêu khang lực sắc mặt đại biến. lúc này lục luyện tiêu đã thi triển ra cựu tiêu lôi động kiếm lôi quang oanh minh bên trong vòng xoáy khổng lồ từ trên trời giáng xuống giống như một cái diệt thế cối say, mang theo bọc lấy nghiền nát hết thể uy thế hướng ngay hoàng kim sư tử khang lực hung hăng đập tới. đáng chết cảm thụ được địa thượng tiên quốc vận chuyển bị cấp tốc quá nhiều. Mình thậm chí đều muốn bị từ lấy mình tâm thế thiên tâm loại kia huyền diệu trạng thái bên trong đi ra ngoài, khang lực không thể không hóa công làm thủ. Kia tràn ngập lực uy hiếp, áp bách tính kim sư hư ảnh gầm nhẹ, cấp tốc co vào, vẹn vẹn thủ vệ được khang lực bên người trăm mét. Nhưng dù cho như thế, đương lục luyện tiêu công kích chân chính chạm đến lúc, kim sư hư ảnh vẫn bị lại lần nữa suy yếu. Đối mặt lục luyện tiêu kia diệt thế tối say giống như ẩm vàng một kích, kim sư giống như bị lăng không đánh tan. Cả hai va chạm ở giữa buộc phát ra phảng phất mấy chục mai đạn đạo đồng thời dẫn bạo giống như thanh minh, cuồng bạo gió lốc, khí lãng, sôi trào mãnh liệt tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, đem mặt đất cắt vui, mảnh đá toàn bộ cuốn lên. Dù cho là cách hơi gần mấy đài xe bọc thép cũng bị vén lên hư không, bay ra mấy chục mét sau trùng điệp đập xuống đất. Thiên địa chi lực kịch liệt giao hội, va chạm cũng là dẫn phát kịch liệt đại khí ma sát. Những này ma sát hình thành tiềm điện lôi minh đồng thời cũng là hình thành cường đại điện từ xung kích. Với nhiều phương viên đếm 10 cây số thiết bị điện tử. Cứ việc quân dụng công trình đều có kháng điện tử quá nhiều hiệu quả, có thể một chút dụng cụ vẫn loay ra, bắn ra điện quang, hỏa hoa, tại chỗ tổn hại. Bất quá lúc này bao quát thân chân mệnh vị này chiến tuyến thông xoáy đều không để ý đến một kích này đối bốn phía điện tử sản phẩm, phổ thông binh sĩ sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở kia cô mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hình thành cụ trong gió. Do lốc xoáy rách. Một thân ảnh phảng phất sao băng đánh vỡ khí lãng bay rớt ra ngoài từ trên người hắn lởm mở phản bắn ra kim quang thân phận của hắn vô cùng sống động khang lực bị một kích đánh bay rõ ràng là hoàng kim sư tử khang lực vị này tân tấn thánh giả được đến ân chân mệnh tin tức sau tốc độ cao nhất chạy đến hiển hóa ra địa thượng tiên quốc nghĩ muốn mạnh mẽ chen ép xuống lục luyện tiêu khí diễm kết quả lại là tại một vòng va chạm bên trong trực tiếp bị hoành kích bay rớt ra ngoài phảng phất như đạn pháo hung hăng đập xuống đất dư thế không giảm trượt ra hơn trăm mét tại mặt đất cày ra một đầu to lớn cứng rắn nếu không cái gì một bên khác lục luyện tiêu thân hình theo sát lấy từ bụi mù ở trong bay vút mà ra một tay cầm kiếm hắn nhìn xem trên thân hoàng kim chiến giáp bị xé nứt ra mấy đạo vết kiếm chật vật không chịu nổi hoàng kim sư tử kháng lực thân hình đánh vỡ hư không các ngươi tính toán ta thế mà còn dám ra tay với ta thật cho là ta lục luyện tiêu không dám giết người sao sau một khắc thân hình của hắn đã giống như một viên vẫn lạc lưu tinh mang theo đinh thai nhức gót lôi đỉnh Hướng ngay mới vừa từ trong đất leo ra khang lực chém xuống một kiếm, dừng tay. Một bên thiên xứng tinh chủ đại hống đột nhiên xuất thủ, có thể lục luyện tiêu lại là nhìn cũng không nhìn hắn một điểm. Thiên địa vi ngã ra trì xuống, bất kỳ cái gì tới gần bên cạnh hắn thiên địa chi lực đều sẽ bị quấy giày, bị cương ép và mèo. Thánh giả địa thượng tiên quốc tại bị quấy giày sau đều sẽ bị suy yếu tám thành, chúng chi một tôn hư cảnh. Lục luyện tiêu vẹn vẹn phân ra một phần lực lượng, dùng chỉ thay kiếm đối thiên xứng tinh chủ một chút một kiếm khắc vẫn dư thế không giảm chém về phía hoàng kim sư tử khang lực cứ việc khang lực gào thét lớn trên đỉnh đầu kim sư hư ảnh hiện hiện nhưng tại cái này phản phất diệt thế tối say giống như lôi đỉnh một kích xuống kim sư hư ảnh tại chỗ vỡ nát đồng thời hắn dùng chỉ thay kiếm một kích cũng là điểm chúng giết tới trước người hắn thiên địa chi lực bị triệt để tước đoạt thiên xứng tinh chủ ầm ầm đinh hai nhức gió quanh minh cùng đại địa chấn động đồng thời bộc phát gió lốc bụi mù sen lẫn vô số bắn tung tóe mảnh đá cuộn cuộn tứ tán Newton ngăn cản lục luyện tiêu thiên xứng tinh chủ bị chỉ tay điểm vào, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, khí huyết một trận cuồn cuộn. Mà hoàng kim sư tử khang lực lần này nhưng không có vận tốt như vậy. Cả người trực tiếp bị lục luyện tiêu doanh xuống mặt đất hơn 10 mét, một cái đường kính vượt qua 40 mét to lớn cái hố tại bụi mù tràn ngập, cắt bay đá chạy bên trong hình thành. Trên thân bộ kia kim hoàng sắt chiến giáp hơn phân nửa vỡ nát không nói, trên thân càng là xuất hiện đại lượng vết kiếm, máu tươi chảy ròng bản thân hắn cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt tràn đầy kinh hãi, sợ hãi, cùng khó có thể tin, Liên chút năng lực ấy còn dám tinh toán ta? lục luyện tiêu cư cao lâm hạ nhìn xem cái hố bên trong hoàng kim sư tử kháng lực, thần sắc hở hững nói, nhường, nhường, chúng ta nguyện ý nhường ra vân châu chiến tuyến tổng chỉ huy quyền, mời lục minh chủ dơ cao đánh khẽ, thủ hạ lưu tình. lúc này ân chân mệnh thân hình run lên, đột nhiên quát to lên. Cùng lúc đó, cuối chân trời cũng là lại hai thân ảnh theo sát mà tới. Chính là so khang lực chấm nửa phần Thủy Bình tinh chủ cùng song ngư tinh chủ. Hai vị này hư cảnh nhìn xem rõ ràng bị đánh bại Hoàng Kim Sư tử khang lực, cùng bay ra hơn trăm mét mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình thiên xứng tinh chủ, từng cái đồng tử kịch co lại, sợ hại đàn sen. Cái này, lập tức lên ta chính là Vân Châu chiến tuyến quan chỉ huy tối cao, các ngươi có thể có ý kiến. Lục luyện tiêu ánh mắt đảo qua khang lực, thiên xứng tinh chủ. Cùng sau đó chạy tới song ngư tinh chủ, Thủy Bình tinh chủ. Khang lực trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, vội vàng túi đầu xuống, ta không có ý kiến. Không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Thiên xứng tinh chủ vội vàng nói. Chúng ta nguyện ý nghe từ lục minh chủ chỉ huy. Thủy Bình tinh chủ cùng song ngư tinh chủ cũng là túi đầu. Lúc này mới ra dáng. Lục luyện tiêu nhìn xem từng cái thu liễm lấy tự thân khí tức hư cảnh, hài lòng một gật đầu, xem ra chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Chương 391, gài ạ thần giáo. Bên kia đánh lên, chúng ta không thừa cơ phát động tiến công sao? Thái Huyền Đế quốc, chỉ huy tác chiến bộ. U Minh chúa Tể Đàm Thiên Sơn nhìn xem trên màn hình lớn vệ tinh theo dõi chuyển tới hình tượng, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống thạch thành tuyển trên thân. Không có ý nghĩa, huống chi. Trận chiến đấu này vẹn vẹn là lục luyện tiêu vì xác lập mình thống trị địa vị mà đưa tới, lấy lý trí của hắn cùng lãnh tĩnh. Hắn sẽ không giết Khang Lực. Thạch Thanh tuyến nói, kia lục luyện tiêu, thật sự có lợi hại như vậy. Trương Vũ trong mắt tựa hồ còn có chút khó có thể tin, tình báo bộ môn không phải nói, lục luyện tiêu chiến lực chỉ là khó khăn lắm đụng chạm đến thánh giả cảnh cánh cửa A. Làm sao có thể? Ngay cả thạch sư đều không làm gì được hắn. Một bên đan phi ưng có chút bất mãn cao mày nói, hẳn là ngươi đang hoài nghi thạch sư không thành. Trận chiến kia ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi có hoài nghi cũng là hợp tình lý. Nhưng lục luyện tiêu nắm giữ môn kia phong thiên thuật nhường hắn xác thực có lấy phản hư thiên nhân chi lực, vượt cấp đối kháng phản hư thánh giả lực lượng. Thạch thanh tuyển ngữ khí nhẹ nhàng giải thích nói, khang lực mặc dù là tần tấn thánh giả, nhưng thiên sơn cũng cùng hắn giao thủ qua, biết hắn chính là thực sự thánh giả, nhưng bây giờ, không trực tiếp bị lục luyện tiêu đánh bại rồi. Một trận chiến này đủ để chứng minh lục luyện tiêu cường đại. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng một chút về phần hắn tại cùng gạ rủ hạ thần miếu đại tế ti một trận chiến biểu hiện không được để ý cũng hẳn là cùng phong thiên thuật có quan hệ ưu minh chúa tể đàm thiên sơn rất nhanh minh bạch hắn ý tứ phong thiên thuật chỉ có thể phong cấm thiên nhân thánh giả đối thiên địa chi lực trường khống có thể gạ rủ hạ thần miếu đại tế ti mã đồ lại là từng tôn cái cấp yêu thánh chủ tu thể phách phong thiên thuật mất đi tác dụng lục luyện tiêu tự nhiên bị đánh về nguyên hình thạch thanh tuyền nhẹ gật đầu về phần hắn tại cùng ta lúc chiến đấu biểu hiện gia càng hơn lúc trước lúc chiến lực Thiên tâm Bồ đề. Kim Huyền Quang trầm giọng nói. Thạch Thanh Tuyền nhẹ gật đầu, không sai, Lục Luyện Tiêu có thể có khổng lộ như vậy đột phá, hẳn là phục dụng Thiên tâm Bồ đề nguyên nhân. Bực này trí bảo, dù là tại thánh giả đột phá lục địa chân tiên lúc đều có thể có lớn lao trợ lực, Xích Tinh Quốc Thiên Phong Thánh Điện dùng Thiên tâm Bồ đề từ Lục Luyện Tiêu trên tay đổi một gốc bất tử thảo, mượn Thiên tâm Bồ đề chi lực, tu vi của hắn tiến thêm một bước, trở nên có thể cùng Thạch sư đối kháng. Cũng nói thông được. Đàm Thiên Sơn hơi xúc động nói, Lúc trước một cái vương đạo đỉnh cũng liền thôi, hiện tại càng thêm ra hơn một cái lục luyện tiêu, lần này Vân Châu chiến tuyến thật phiền phức lớn. Đan Phi Ưng, Kim Huyền Quang, Trương Vũ đám người từng cái cảm giác sâu sắc đau đầu nhẹ gật đầu. Dù là Thạch Thanh Tuyền cũng không ngoại lệ. Phong Thiên thuật quá mức quỷ dị, muốn đối phó lục luyện tiêu đoán chừng chỉ có nhường tôn giả xuất thủ, nhưng chúng ta thái huyền cũng không tôn giả. Thạch Thanh Tuyền suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi nói, là trong nước phái đến viện quân tiếp tục tiền đánh, hay là nuốt vào Tình Châu? Bạch Điều Châu lui lại đi, ta đi tự mình xin chỉ thị đế chủ. Lúc này, trên người hắn một cái đặc thù máy truyền tin đột nhiên vang lên. Theo hắn đem máy truyền tin kết nối, rất nhanh, một cái nhìn qua tựa hồ mới hơn 30 tuổi nam tử xuất hiện tại trên màn hình. Thái tử điện hạ. Nhìn thấy nam tử này, thạch thanh tuyển khẽ gật đầu. Thái tử. Có thể bị thạch thanh tuyển xưng là thái tử, chỉ có một cái. Đó chính là thái huyền đế chủ con thứ ba, thần vông luôn. Sở dĩ là con thứ ba. Thái Huyền Đế chủ trưởng tử bị Thái Huyền Đế quốc cảnh nội đại phái đệ nhất Thiên Long tự cao thủ giết chết, thứ tử bởi vì phạm phải chịu tội, bị Thái Huyền Đế chủ tự mình đưa vào lao ngục, cho nên có thể bị sắc phong thái tử, đến phiên con thứ ba. "Lão sư." Tân Vung luôn cũng là đối Thạch Thanh Tuyền có chút tôn kính, ngay sau đó, hắn thẳng vào chủ đề nói, "Phụ thân từ đường dây khác thu hoạch được tin tức, đại thương quốc quyết định quy y thần thánh giáo quốc, đương nhiên Mục đích của bọn hắn chỉ là vì mượn thần thánh giáo quốc chi thế xoay chuyển trước mắt đại thương gặp phải cục diện, nhưng thần thánh giáo quốc Kim Bảo đại chủ giáo An vẫn sẽ ở sau 3 ngày xuất lĩnh 6 vị thẩm phán kỵ sĩ đến nơi đại thương quốc. Thần thánh giáo quốc gạn Cảnh... Thạch Thanh tuyên đồng tử co rụt lại. Thần thánh giáo quốc 6 vị Kim Bảo đại chủ giáo mỗi một cái đều là yêu thánh cấp tồn tại. Trong đó An càng là sớm tại 6 năm trước liền đã trở thành tôn giả quái vật. Phụ thân đã biết được Vân Châu tiền tuyến biến động, hắn ý tứ là Tạm thời cùng thần võ minh đạt thành hiệp nghị, rời khỏi vân châu, tại tinh châu, bạch điểu châu bố trí phòng ngự, lại tùy thời mà động. Đế quốc cần rút ra một chút tinh lực, nhường những cái kia dám ở chúng ta cổng diêu võ dương ai người trả giá đắt. Thần vương nôn nói, thạch thanh tuyển nghe hiểu thần vương nôn trong lời nói ý tứ, nhường ra đại thương phiên chiến trường này, nhường đại thương vương thất, thần võ minh, thần thánh giáo quốc đánh. Đoạn thời gian gần nhất bởi vì thái huyền xâm lấn đại thương tiến độ chậm chạp, nhật nguyệt tinh liên bang, thần thánh giáo quốc thậm chí cả đứng tại bọn hắn một phương gây ạ đồng minh, thiên trượng quốc các quốc gia tại Thái Huyền Đường biên giới lên khoé gió nổi mưa, nhất là ba ngày trước, Nhật Nguyệt tinh liên bang phi cơ chính sát bay thẳng nhập Thái Huyền Cảnh Nội, đối mặt loại khiêu khích này, cho dù Thái Huyền Đế quốc nghi tập trung tinh lực đánh trước xuống đại thương, có thể cũng đã. Không thể không cho đánh trả. Nhất là, đại thương bên này bởi vì thần võ minh tham gia, trong thời gian ngắn không nhìn thấy kết quả tình huống dưới. Ta minh bạch." Thạch Thanh tuyên nói, trước khi đi Ta sẽ đưa bọn hắn một phần lễ vật. Vân Châu chiến tuyến, lục luyện tiêu cùng Hoàng Kim Sư Tử Khang Lực ra tay đánh nhau, Đại Thương Đế Đô cũng là ngay lập tức được đến tình báo. Vừa nghe tới tin tức này ân thiên thừa quả thực là lôi đình tức giận, hận không thể ngay lập tức liền triệu tập tất cả cao thủ, cho vừa nuốt vào Đông Châu, Thục Châu, Vũ Châu, thậm chí cả Nhạc Châu, Thanh Châu dòng dã Năm Châu chi ưu Việt thần võ Minh lôi đình trả thù. Có thể ngay sau đó. Khang Lực chiến bại Lục Luyện Tiêu có sánh ngang Thánh Giả đỉnh phong chiến lực tin tức truyền đến. Ngay sau đó, Vương Đạo Đình đột nhiên hiện thân Thanh Châu căn cứ quân sự, cùng hắn đồng hành còn có vạn vật sinh, Lục Tiên, Cơ Hai đại hư cảnh, cùng thần võ minh vượt qua 40 vị thần cảnh, hơn ngàn vị võ sư. Xem bọn hắn xu thế, tựa hồ muốn từ Thanh Châu căn cứ xuất phát, trực tiếp tiến sát đế đô. Tin tức này truyền tới về sau, Ân Thiên Thừa đầy ngập lửa giận phảng phất bị tới một chậu nước đá, nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn hỏi thăm một chút Bắc Trần, Nếu để hắn cùng Vương Đạo Đình giao thủ hắn nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể được đi ra kết quả lại là, tỷ số thắng không đến nhất thành, dù là dây dưa kéo lại hắn sát suất cũng không đến ba thành. Cuối cùng, Ấn Thiên thửa cùng mình túi khôn đoàn thương lượng nửa giờ, một lần nữa đem tin tức truyền đạt Vân Châu Tiền tuyến. Tạm thời không muốn cùng thần Võ Minh sinh ra xung đột, chờ đợi thời cơ. Từ đó, Vân Châu chiến tuyến lực lượng quân sự nắm giữ toàn bộ đến thần Võ Minh chi thủ. Thần Võ Minh phòng ngự hệ thống chân chân chính chính có kháng báo hỏa thức đả kích năng lực tại thần võ minh nắm trong tay vân châu tiền tuyến lúc thái huyền đế quốc bên kia đột nhiên co vào phòng tuyến tất cả lực lượng toàn bộ lui trở về tinh châu chi địa một cử động kia rất nhanh gây nên thần võ minh đám người coi trọng bởi vì khang lực bị kích thương hiện tại vân châu tiền tuyến hoàn toàn do lục luyện tiêu phụ trách hắn không thể không khiến người đi điều tra rõ ràng tình huống mà tại thái huyền đế quốc tiến hành rút lui nửa ngày về sau ưu minh chúa tể đàm thiên sơn xa xa xuất hiện tại tiền tuyến Sau đó chạy tới lục luyện tiêu, cùng vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, lưu lại một cái tin tức. Thần võ minh đã chiếm cư thiên hà phía Tây, chúng ta Thái huyền đế quốc cũng thuận lợi thu hồi mảnh này nguyên bản thuộc tại chúng ta Thái huyền cương thổ, lục minh chủ, hợp tác vui vẻ. Nói xong, không cho lục luyện tiêu phản ứng, trực tiếp rời đi. Lần này ngôn ngữ phản phất đem thần võ minh xem như minh hữu đồng dạng. Tựa hồ thần võ minh chiếm cứ thiên hà phía tây chi địa căn bản chính là Thái huyền đế quốc cùng bọn hắn cùng một chỗ diễn một tuần kịch. Bạch Nhai, tạ thiên hành mặt ngoài chẳng thèm ngọt tới, có thể sau đó không lâu lại tìm tới lục luyện tiêu. Bọn hắn cho rằng Ú Minh chúa tể đổi tới tiền tuyến cố ý nói ra như thế một phen đến tuyệt sẽ không không có chút ý nghĩa nào. Trên thực tế không cần bọn hắn nhắc nhở lục luyện tiêu đã tăng lớn đối Thái huyền đế quốc cùng đế đô phương hướng giám sát. Có thể tương lai ba ngày. Gió sóng lặng. Thái Huyền Đế quốc tựa hồ thật muốn rút lui. Tất cả mọi người trực tiếp lui về Tinh Châu, đồng thời, còn vạch ra vượt qua 300 cây số vùng hòa hoãn, thối lui đến Tinh Châu trung bộ nguyên bản đại thương dùng cho ngăn cản Thái Huyền xâm lấn địa phương. Đến nơi này, cho dù Thái Huyền thay đổi chủ ý, muốn phát động công kích, vẫn cần không ít thời gian để chuẩn bị, có những này thời gian, đủ để cho Thần Võ Minh kiệm phản ứng. Thái Huyền như thế, đại thương cũng giống như thế. Không chỉ khang lực thối lui đến Hậu Phương thành thị an tâm dưỡng thương, thiên sứ Tinh chủ Thủy bình tinh chủ, song ngư tinh chủ, ân chân mệnh cũng biểu hiện thành thật. Đối với lục luyện tiêu mệnh lệnh, chỉ cần không phải để bọn hắn trước đi chịu chết, bọn hắn đều sẽ chấp hành. Ngay tại lục luyện tiêu tập trung tinh thần lưu ý lấy động tĩnh lúc, đại thương đế đô. Một khung tử chiến cơ hộ hàng máy bay rừng sát ở đại thương đế đô phía bắc Bạch Vân Thành quân sự sân bay. Bởi vì đại thương đã đem Bạch Vân Thành chia làm thần thánh giáo quốc thuê, cứ việc tin tức này chưa công bố ra ngoài có thể thần thánh giáo quốc cũng đã điều động không ít nhân thủ vào ở tòa thành thị này đối tòa thành thị này hình thành trường khống cho dù là không trung lĩnh vực tại tương lai 99 năm cũng là quy thần thánh giáo quốc tất cả tại có không trung lực lượng bảo hộ tình hôn giới gãy hạ thần giáo kim bảo đại tế ti án dư lựa chọn thừa đi máy bay loại nguy hiểm này tính khá lớn nhưng tốc độ tương đối nhanh phương thức đến nơi đại thương quốc ở đây đại thương quốc thân vương ân văn thịnh thái tử ân thiếu phong đã mang theo người liên can viên trở đường máy bay đỗ thỏa đáng. Và tại mấy vị thẩm phán kỵ sĩ thủ vệ hạ hạ đến máy bay lúc, Ân Thiếu Phong vị này đại thương thái tử cấp tốc tiến lên, nửa quỳ trên mặt đất, hôn nhẹ hàn dư giày, đại thương trên dưới hoang nên ngẩn đại chủ giáo đến đây khảo sát. Cứ việc người nên đón không phải đại thương quốc vương, có thể Ân Thiếu Phong loại này thái độ khiêm nhường, rõ ràng nhường ăn dư rất hài lòng, ta đối đông rượu thần châu mảnh đất này cũng là tràn đầy hương tới, tin tưởng lần này tại đại thương tất nhiên có thể có một lần vui sướng lữ hành. Tất nhiên sẽ không để cho đại chủ giáo các hạ thất vọng. Ân Thiếu Phong nói, lập tức nói, đoạn thời gian gần nhất thần võ minh cùng chúng ta buộc phát xung đột, bọn hắn đối phụ vương ta chầm chầm rất chặt, cho nên không có cách nào tự mình trước tới đón tiếp ngài, bất quá hắn đã tại chúng ta đế đô chuẩn bị kỹ càng thực rượu, vì miện hạ bảy tiệp mời khách. Đại thương sự tình chúng ta nghe nói, một chút ngu muội chi đổ kéo dài hơi tàn thôi. Án mỉm cười hứa hẹn nói, ta đã báo cáo giáo hoàng miện hạ, rất nhanh, liền sẽ có một chi cường đại kỵ sĩ đoàn đến nơi đại thương, có bọn hắn. Cùng sáu vị thẩm phán kỵ sĩ tại, tất nhiên có thể hiệp trợ đại thương dọn sạch hoàn vũ, đem tất cả mọi người một lần nữa đặt vào gã thần Quang Huy bên trong. Trường 392, Nhân Tử Đế Đô Vương Điện Đại thương quốc vương ân thiên thừa, cùng bạc trần cả đám người cùng đi tại án bên cạnh, luôn từ bên trong tràn đầy cung kính. Một phen Hàn huyên về sau, song mới dần dần tiến vào chủ đề. Thần võ minh người tại chúng ta đại thương cảnh nội quả thực không kiêng nể gì cả, sẽ bỏ hiệp nghị cứ ép chiếm cứ từng tòa nguyên bản vẫn còn không thuộc về bọn hắn căn cứ quân sự không nói, tại Vân Châu tiền tuyến càng là phát rồ đối với chúng ta đại thương thánh giả Khang Lực xuất thủ, đủ loại hành vi khiến người giận sôi, lần này, chúng ta hoàn toàn chỉ có thể dựa vào án duyên hạ. Ân Thiên Thừa thần sắc trầm thống nói, "Bạch Vân thành sự tình chúng ta đã thấy đại thương quốc thành ý, đồng thời đại thương quy y chúng ta thần thánh giáo quốc tự nhiên cũng thuộc về chúng ta thần thánh giáo quốc phạm chủ một viên, dưới mắt có người ở trong nước phản loạn, muốn dao động chúng ta giáo quốc chính thức thống trị." chúng ta thần thánh giáo quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. An Khê cười nói, ta cùng sáu vị thẩm phán kỵ sĩ chỉ là nhóm nhân viên thứ nhất. Ngày mai thời gian sẽ có một chiếc cự hình du thuyền đến nơi Bạch Vân cảng. Đồng thời đến còn sẽ có chúng ta thần thánh giáo quốc sáu ngàn vị nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chiến tranh kỵ sĩ. bọn hắn sẽ hiệp trợ đại thương, quét sạch các ngươi trong nước phản loạn, đem gã thần vinh quang vẩy khắp đại thương mỗi một cái góc. Sáu ngàn chiến tranh kỵ sĩ, Ân Thiên Thừa trên mặt kinh hỉ sau khi đồng tử chỗ sâu cũng là có chút sầu lo. Thần thánh giáo quốc chiến tranh kỵ sĩ là thần thánh giáo quốc mạnh nhất vũ lực cơ cấu, toàn bộ đều là từ huyết mạch tu luyện giả tạo thành. Hán tiêu chuẩn đại khái tương đương với võ sư, võ sư cấp chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, bên trong thường thường vẫn tồn tại đại lượng tương đương với thần cảnh chiến tướng, thống lĩnh, lãnh chúa. Bởi vì huyết mạch tu sĩ chỉ tu nhục thân, không nuôi tinh thần nguyên nhân, bọn hắn tại chiến trường chỗ có thể phát huy ra đến lực uy hiếp mạnh hơn thần cảnh. Cái này còn không phải trọng điểm. Bởi vì huyết mạch tu sĩ không nuôi tinh thần, tự nhiên vô pháp giống như thần cảnh có được biết trước giống như nguy cơ cảm ứng, cho nên, vì đối kháng vũ khí nóng, bọn hắn tự thân thường thường người khoác đặc thù chiến giáp, tinh thông trọng tâm hỏa lực, một người cơ hồ tương đương với một cố xe tăng. Có hỏa lực nặng, tự nhiên phải có hậu cần. Cùng loại với loại này thành hệ thống chiến tranh kỵ sĩ đoàn, phía sau thường thường có cực kỳ to lớn hậu cần đoàn đội. 6000 người chiến tranh kỵ sĩ, phòng đoán cẩn thận có 3 vạn người hậu cần đoàn phụ trách giữ gìn những này chiến tranh kỵ sĩ chiến giáp, thiết bị, cung cấp tình báo chi viện, viên trình hỏa lực chi viện, không trùng chặn đường chờ chút. Nói một cách khác, 6000 chiến tranh kỵ sĩ vừa đến, thần thánh giáo quốc trí ít tương đương với tại đại thương quốc chú quân 36000 người. Chúng ta chiến tranh kỵ sĩ vừa đến, liền sẽ phụ trách giúp đại thương quốc công phá thần võ minh phòng tuyến, đến lúc đó đại thương quốc quân đội theo ở hậu phương, tiến thẳng một mạch, dễ như trở bàn tay liền có thể ở chính diện trên chiến trường đem thần võ minh đám hỗ hợp đánh bại. Ấn trong thần sắc tràn đầy ung dung không đội, thần giáo chiến tranh kỵ sĩ đoàn uy danh tên truyền thiên hạ, 6.000 người chiến tranh kỵ sĩ chính diện phá quân, tất nhiên có thể ngày càng ngạo nghễ. Ân Thiên thừa định loạn, Vân Châu chiến tuyến quyền chỉ huy đều bị thần võ Minh Minh chủ lục luyện tiêu cấp đi, lúc này hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người thần thánh giáo quốc. Cứ việc vô cùng có khả năng chính là dẫn sói vào nhà, có thể dẫn vào thần thánh giáo quốc, dù sao cũng tốt hơn bị thần võ Minh, bị Thái Huyền Đế quốc thôn tình muốn tốt. Chi ít. Trở thành thần thánh giáo quốc nước phụ thuộc về sau, bọn hắn vẫn có thể ngồi hưởng vinh hòa phú quý. Chúng ta thần thánh giáo quốc cho tới bây giờ cũng sẽ không để chúng ta giáo quốc thất vọng. Án trên mặt vẫn treo rất có sức cuốn hút tiếu dung. Lúc này, một vị thẩm phán kỵ sĩ tựa hồ thu được tin tức gì, đột nhiên tại án bên thai nói thứ gì, đồng thời cho hắn nhìn một phần tình báo. Tại loại này chính quy gặp mặt bên trong vị này thẩm phán kỵ sĩ như thế lô mãng, lập tức nhường ân thiên thừa trong lòng có chút biệt khuất có thể hắn bên ngoài cũng không dám biểu lộ ra nửa phần, vẫn nở nụ cười. An rất mau nhìn xong phần tình báo này, trong lúc nhất thời, trên mặt hắn ấm áp, thiếu dung bất phóng túng đi một chút. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Ân Thiên Thừa trên thân, lãnh đạm nói một tiếng: Ân Thiên Thừa bệ hạ, chúng ta Thần Thánh Giáo Quốc đối ngươi thành thật mà đối đãi. Khi biết các ngươi có khó khăn lúc, ta không xa vạn dặm từ Thần Thánh Giáo quốc đuổi tới các ngươi Đại Thương quốc đến tiến hành tri viện. Có thể tin tức của các ngươi lại là có giữ lại à? Cái này. Đại chủ giáo cớ gì nói ra lời ấy a? Ân Thiên Thừa giật mình, vội vàng nói, chúng ta chỗ có tình báo đều là cùng giáo quốc chư vị cùng hưởng a. Án đem một phần tư liệu đưa tới Ân Thiên Thừa trước mặt, căn cứ chúng ta mới nhất được đến số liệu biểu hiện, thần võ minh minh chủ lục luyện điều, lực chiến đấu của hắn đoán chừng trị giá là 41300. Phần này sức chiến đấu số liệu, rõ ràng là tôn giả đẳng cấp theo, hơn nữa còn là đỉnh tiêm tôn giả đẳng cấp theo. Sức chiến đấu 41300. Ân Thiên Thừa khẽ giật mình, Đại thương Mô Phỏng Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, ra một cái cùng Cựu Châu Cộng Hòa Quốc không sai biệt lắm 20 cấp nguy hiểm đẳng cấp đánh giá chế đến bình luận thần cảnh. Hư cảnh bên trong mạnh yếu, mà thần thánh giáo quốc, Nhật nguyện Tinh Liên Bang, cùng với các đồng minh các quốc gia đồng dạng có một cái sức chiến đấu đoán chừng giá trị để cân nhắc một người thực chiến tiêu chuẩn. Bọn hắn đem luyện thần chân ngã cảnh sức chiến đấu đánh giá trị giá là 1000, thiên địa cảnh đánh giá giá trị 1500, chúng sinh cảnh đánh giá giá trị 2500, hư cảnh đánh giá trị giá là 1 và 5. Thánh giả, đánh giá trị giá là 3 vạn, 4 vạn trở lên chính là đỉnh phong thánh giả tiêu chuẩn. Lục Luyện Tiêu đánh bại Khang Lực lúc bày ra chiến lực, sát thực đã không kém hơn đỉnh phong thánh giả, án đạt được cái này sức chiến đấu đánh giá giá trị. Ân Thiên thừa vội vàng giải thích nói, chuyện này là chúng ta sơ sẩy, Lục Luyện Tiêu người này từ trước đến nay ẩn tàng cực sâu, trên thực tế tại hắn cùng chúng ta đại thương hoàng kim sư tử Khang Lực giao thủ trước, chúng ta căn bản không biết chiến lực của hắn đã đến thánh giả đỉnh phong. Nói xong, Hắn nói theo xin lỗi nói, đây cũng là chúng ta tình báo bộ môn sơ sẩy. Thiên đạo kiếm tông rõ ràng từ tứ đại thánh điện trên tay giao dịch đến thiên tâm bộ đề, phục dụng vật này sau tu vi khẳng định sẽ có một lần rõ rệt tính tăng trưởng. Có thể chúng ta tình báo nhân viên nhưng không có đối nó tiến hành chính xác dự đoán. Ta đã hạ lệnh xử tử tình báo bộ môn người phụ trách. Xử tử rất đáng tiếc, đem phụ trách cái này một khối tình báo người toàn bộ đưa cho ta thẩm phán kỵ sĩ thôi. Tin tưởng bọn họ rất tình nguyện cho bọn hắn một cái tốt hơn kết cục. Anh thản nhiên nói. Ân thiên Thừa trong lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Thân là đại thương quốc vương, thế giới đứng đầu nhất quyền thế cái một trong, hắn tự nhiên biết thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang những cái kia huyết mạch tu luyện giả muốn tu thành yêu thanh coi nhu cầu gì, ạn trong miệng kết cục. Chính là nhường những tin tình báo kia nhân viên biến thành những cái kia thẩm phán kỵ sĩ đồ ăn. Mặt khác, lục luyện tiêu sức chiến đấu ước định vượt qua bốn vạn, nói một cách khác, thần võ minh sức chiến đấu bốn vạn trở lên cái có hai người, cứ như vậy Chúng ta thẩm phán kỵ sĩ đem đứng trước càng lớn hung hiểm. Xem ra ta đến suy tính một chút, thần thánh giáo quốc tham gia đại thương cái này chẳng nội chiến có đáng giá hay không?" Hạ nói: miễn hạ, thần võ minh mặc dù có cái lục luyện tiêu cùng vương đạo đỉnh, nhưng trừ hai người kia lấy ra được bên ngoài, còn lại bốn vị hư cảnh đều không đáng giá nhắc tới. Chúng ta đại thương hư cảnh sẽ giúp ngài cùng một chỗ đối phó bọn hắn, cũng không phải không đáng giá nhắc tới đơn giản như vậy, yếu nhất hư cảnh sức chiến đấu ước định giá trị đều có một và năm." mà chúng ta thẩm phán kỵ sĩ nhóm, ước định giá trị chỉ, chỉ có 1 vạn, đây cũng không có nghĩa là 6 vị thẩm phán kỵ sĩ liền có thể đối kháng được 4 vị hư cảnh, năng thành sức chiến đấu tranh lệnh, thường thường liền có thể lấy 1 địch 2, nói một cách khác, muốn đối kháng thần võ minh tứ đại hư cảnh, ít nhất phải xuất động 8 vị thẩm phán kỵ sĩ, mà dưới mắt ta mang, tới thẩm phán kỵ sĩ cũng chỉ có 6 vị. Hàn nói, liếc mắt nhìn vừa mới hướng hắn truyền lại tin tức một người, mặc dù về sức chiến đấu đánh giá bình giá trị đạt 1 vạn 8, Đủ để áp chế lục tiên cơ, vạn vật sinh dạng này tần tấn hư cảnh, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ cần bước lên nguy hiểm to lớn. Ân Thiên Thừa rất nhanh minh ngộ tới, hắn cũng không phải là tại cùng hắn giảng đạo lý gì, phân tích địch nhân thực lực, mà là bàn điều kiện. Trong lúc nhất thời, Ân Thiên Thừa chỉ phải cẩn thận thăm dò, kêu miện hạ ý của ngài là Như vậy đi, những năm gần đây đại thương lại là vân thân thành náo động, lại là đế đô bị tấn công, nghĩ đến cầm nã không ít làm sẵn làm bậy phần tử ngoài vòng luật pháp. Những này phần tử ngoài vòng luật pháp thừa dịp quốc gia nguy nan lúc được không pháp sự tình, nhất định phải nghiêm trị không tha, mà môn hạ của ta thẩm phán kỵ sĩ am hiểu nhất thẩm phán chi đạo, những người này liền giao cho bọn hắn xử lý là đủ. À nói đến đây, bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ta nghĩ. Đại thương trong lao ngục chỉ là một vạn kẻ phạm pháp vẫn phải có A. Một vạn. Cái số này. Nhường ân tiên thừa như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Không nhiều. Ta minh bạch. Trong ba ngày ta sẽ đem những này phần tử ngoài vòng luật pháp đưa đến Bạch Vân Thành, giao cho mấy vị thẩm phán kỵ sĩ xử trí. Rất tốt. An Lối Ân Thiên Thừa thức thời rất hài lòng, đợi ngày mai chiến tranh kỵ sĩ đoàn, cùng hậu cần trang bị đến nơi, đi qua một tuần thời gian rèn luyện, chỉnh đốn, chúng ta liền đem hiệp trợ đại thương từ Thanh Châu khởi xướng tiến công, hy vọng đại thương có thể làm tốt phối hợp chuẩn bị. Minh Bạch tin tưởng chúng ta song phương tất nhiên có thể đánh ra một hồi đặc sắc tuyệt luân liên hợp chiến dịch. Ân Thiên Thừa cười đáp lại. Thần võ minh tử cho là chúng ta đại thương cần ý vào bọn hắn, thế mà âm thầm cấu kết thái huyền đế quốc, lửa gạt đi thuộc tại chúng ta đại thương vân châu, thanh châu, nhạc châu, đông châu, vũ châu, thục châu sáu châu chi địa. Điểm này thế nhưng là thái huyền đế quốc u minh chúa tể đàm thiên sơn chính miệng thừa nhận, chứng cứ vô cùng xác thực, mọi người đều biết, đã bọn hắn dám can đảm con mình, thì nên trách không cho chúng ta đại thương vạch mặt. Anh mỉm cười gật đầu. Đại thương vương thất huy động nhân lực tiếp đai thần thánh giáo quốc một vị kim bảo đại chủ giáo sáu vị thẩm phán kỵ sĩ, tin tức này căn bản ẩn không ra được, cũng vô pháp che giấu. dù sao đến hư cảnh, yêu thánh cái này một cấp bậc tồn tại, nhất cử nhất động hấp dẫn anh mắt nhiều lắm. tại vài ngày trước, thái huyền đế quốc đột nhiên tối lui, khang lực, thiên xứng tinh chủ, thủy bình tinh chủ, song ngư tinh chủ đám người trở nên trung thực lúc, lục luyện tiêu liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh, đợi được hắn biết được đại thương thế mà dẫn thần thánh giáo quốc vào cuộc lúc, hết thảy trân tướng rõ ràng. Nhưng mà, Thần Thánh Giáo Quốc cũng tốt, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cũng được, trong nước lưu hành đều là cùng một loại tu hành hệ thống, huyết mạch chi đạo. Lục Luyện Tiêu liên tưởng đến mình tại Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang nhìn thấy từng ly từng thí. Cùng Một khi Thần Thánh Giáo Quốc người chân chính tại đại thương đứng vững góp chân khả năng mang tới hậu quả. Lần thứ nhất, hắn nhìn thẳng vào mình một vấn đề. Bạch Nhai, tạ Thiên Hành, các ngươi nói, ta phong cách hành sự có phải là quá nhân từ rồi? Chương 393: Căn bản xung đột. Huyết mạch tu hành giả hệ thống. Cứ việc những năm gần đây thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt tinh liên bang đối cái này một hệ thống tu hành giả không ngừng mỹ hóa, đem yêu thánh trước kia tu hành giả xưng là chiến tướng, thống lĩnh, lãnh chúa, thậm chí đem sánh ngang phản hư thiên nhân, thánh giả yêu thánh xưng là đại thánh, tuôn giả, có thể cuối cùng tránh không được một vấn đề. Lãnh chúa nghĩ thành đại thánh. Đây là muốn ăn người." Cổ Kim khác biệt. Thời kỳ thượng cổ tồn tại rất nhiều hung cầm thần thú. Huyết mạch tu luyện giả tự nhiên có thể thông qua nuốt hung thú, thần thú tinh hoa đột phá, có thể theo linh khí chiều cường dần đi, sánh ngang thần cảnh cấp hung thú đều trở nên cực kỳ hiếm thấy, tương tự phản hư hung thú càng là hoàn toàn tuyệt tích, huyết mạch tu luyện giả muốn đột phá, cũng chỉ có thể giống thời đại Hắc Ám những cái kia yêu ma đồng dạng, luyện hóa nhân loại tinh huyết. Đổi một cái thuyết pháp. An người, cứ việc chỉ có lãnh chúa đột phá đến đại thánh lúc mới cần phải mượn huyết nục tinh hoa, nhưng trên thực tế tại hung thú càng phát ra khó tìm tình huống dưới, Huyết mạch chi đạo tu luyện giả từ chiến sẽ bắt đầu, liền không ngừng lấy nhân loại tinh huyết làm tu hành tài nguyên. Chỉ bất quá đám bọn hắn khẩu vị nhỏ bé, mấy chục người, thậm chí cả mười mấy người đều có thể thỏa mãn bọn hắn thường ngày tiêu hao, không giống đại thánh, tôn giả, một năm thường thường cần hơn vạn, thậm chí mấy vạn huyết thực. Lại càng nhiều càng tốt, cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Minh chủ, đại thương thế mà lựa chọn nhìn về phía thần thánh giáo quốc, chúng ta thần võ minh nhất định phải lập tức có hành động mới được. Đúng vậy à? Thần Thánh Giao Quốc nhưng là đương kim thế giới đỉnh tiêm cường quốc một trong, so sánh với Thái Huyền Đế Quốc đến cũng là không chút thua kém, một khi để bọn hắn tại Đại Thương đứng vững gót chân, liên tục không ngừng cường giả đến nơi, Đại Thương, Thần Võ Minh, thậm chí cả Thái Huyền Đế Quốc đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bạch Nhai, Tạ Thiên Hành hai người thần sắc nghiêm túc nói, Thái Huyền Đế Quốc cường đại, là xây dựng ở Thái Huyền Đế chủ có được trí cao vô thượng hy vọng, trừ một chút không có thành tiểu võ giả phản kháng tổ chức bên ngoài. Cả nước trên dưới chỉ có một thanh âm, bệnh thành một sợi dây thường lực lượng mới có thể để cho bọn hắn tấn thăng ngũ đại cường quốc hàng Ngũ. Có thể thần thánh giao quốc. 400 năm trước thời đại Hắc Ám, thần thánh giao quốc thông qua không chút kiêng kỵ nuốt huyết thực, chính là trên thế giới cường đại nhất bá chủ, không có cái thứ hai. Ngẫm lại Nhật Nguyệt Tinh Liên bang phát đạt lịch sử đi, ngẫm lại Tinh Thần Châu bản thổ nhân loại vận mệnh đi, thần thánh giao quốc không giờ khắc nào không tại tưởng tượng lấy bắt trước Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, trở lại 3, 400 năm trước thế giới bá chủ bảo tọa. Bạch Nhai nhìn xem Lục Luyện Tiêu, "Minh chủ, chúng ta nhất định phải ngăn cản thần thánh giáo quốc. Tinh thần châu bản thổ nhân loại vận mệnh. 400 năm trước, Nguyên Nhật Nguyệt Tinh Liên bang tu luyện giả bởi vì lý niệm vấn đề, từ thần thánh giáo quốc chia ra đi, tiến vào lúc ấy tương đối lạc hậu tinh thần châu, cũng đem toàn bộ tinh thần châu gần 1 tỷ tinh quang tộc nhân loại xem như huyết thực, tiến hành lâu đến trăm năm chủng tộc đại diệt tuyệt. Dựa vào cái này lâu đến trăm năm chủng tộc đại diệt tuyệt, tinh quang tộc nhân khẩu từ 1 tỷ, giảm mạnh đến không đủ 4000 vạn." cũng sau đó 200 năm bên trong triệt để diệt tuyệt, mà đến một tỷ tính huyết thực, đặt vững vừa mới chia ra đi nhật nguyệt tinh liên bang căn cơ, khiến cho một nhóm kia từ thần thánh giáo quốc chia ra đi tu luyện giả cấp tốc lớn mạnh. mà bởi vì có thể không kiêng nghệ gì cả đi săn huyết thực nguyên nhân, tinh thần châu nhật nguyệt tinh liên bang còn hấp dẫn đại lượng gạ châu huyết mạch tu luyện giả, những này huyết mạch tu luyện giả đều là làm lúc gạ châu xã hội tinh anh, bọn hắn di dân cũng là mang đi rất nhiều đỉnh tiêm khoa kỹ, tài phú, cho đến ngày nay. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang dựa vào cô treo hải ngoại địa lợi ưu thế cùng đối tinh quang tộc đại diện tuyệt tích lũy trưởng thành thành hiện nay đệ nhất thế giới cường quốc. Trái lại thần thánh giáo quốc bị từng cái cường quốc chế hành đánh lấy nhân quyền cờ hiệu hạn chế trong đó huyết mạch tu luyện giả trưởng thành dần dần từ thế giới bá chủ trên bảo tỏa mai một đi. Nhưng dựa vào thời đại hắc ám còn sót lại nội tình quốc gia này vẫn cường đại cũng không ngừng ẩn nhân lấy chờ đợi lấy một ngày kia có thể nhặt lại ngày cũ vinh quang thời cơ dưới mắt đại thương nội loạn. Đối bọn hắn mà nói chính là một cái cơ hội. Đại thương có được mười sáu trăm triệu nhân khẩu, đơn thuần nhân khẩu số lượng, có thể xưng đông rượu thần châu số một, cho dù thái huyền tại nhân khẩu về số lượng so với đại thương đến đều kém một bậc. Một khi thật làm cho thần thánh giáo quốc tại đại thương quốc đứng vững bước, bước chân, cũng không chút kiên kỵ nhất lên chiến tranh, làm cho cả đại thương quốc luôn vì bọn họ bãi săn. Cần biết, chỉ cần mười vạn người, liền có thể nhường một tôn huyết mạch lãnh chúa sung kích sánh ngang võ đạo phản hứa huyết mạch yêu thánh mười sáu trăm triệu nhân khẩu, không cách nào tưởng tượng sẽ để cho thần thánh giáo quốc bên trong đản sinh ra bao nhiêu cường giả. Lục luyện Tiêu, Bạch Ngai, Tạ Thiên Hành ba người hiển nhiên đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thậm chí ngay cả Thái Huyền Đế quốc cũng minh bạch, cho nên bọn hắn lựa chọn rút khỏi Vân Châu, thậm chí vì triệt để cho thấy bọn hắn sẽ không trong đoạn thời gian này xâm lớn, bọn hắn trực tiếp thối lui đến Tinh Châu Trung Bộ, đem nửa cái Tinh Châu nhường lại làm giảm sốc khu vực. Ta quyết định tự mình Đông Tiến tiến về bạch vân thành, tập sát thần thánh giáo quốc đại chủ giáo cùng thẩm phán kỵ sĩ, lục luyện tiêu chậm rãi nói, có thể thanh âm bên trong lại mang theo một cố không thể nghi ngờ lực lượng, minh chủ thân tự xuất thủ, chỉ khi nào minh chủ ngài lựa chọn đông tiến, vân châu chiến tuyến bên này thế cục chỉ sợ sẽ có lay động, bạch nhai cân nhắc nói, ta nhìn, không ngại mời quý phái thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh thánh giả xuất thủ, vân châu chiến tuyến bên này ta tự có so đo, lục luyện tiêu nói, nói thẳng. Lập tức Triệu Khang Lực, Thiên xứng Tinh Chủ, Thủy Bình Tinh Chủ, Song Ngư Tinh Chủ đến đây thấy ta. Nói, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta tự mình đi gặp bọn họ. Tạ Thiên Hành tựa hồ nghĩ đến Lục Luyện Tiêu thấy mấy người mục đích, vội vàng nói, chúng ta cùng Minh Chủ cùng đi. Lục Luyện Tiêu vẫn chưa bác bỏ. Hắn cấp tốc ra bộ chỉ huy, thẳng hướng Khang Lực, Thủy Bình Tinh Chủ, Song Ngư Tinh Chủ đám người tu dưỡng một tòa hậu phương tiểu chấn mà đi. Tòa này tiểu chấn cách bộ chỉ huy tiền tuyến, chừng trên trăm cây số mà cơ hồ tại bọn hắn xuất phát tiến về tòa này tiểu trấn lúc bọn hắn rất nhanh nhận được tin tức khang lực thủy bình tinh chủ song ngư tinh chủ đột nhiên lên đường hướng đế đô phương hướng mà đi thiên xứng tinh chủ thì sớm lấy tuần sát thiên không làm lý do bay lên trời xanh hiện tại đoán chừng đều ra thanh châu biên cảnh đến nơi đối diện là châu bọn hắn chỉ sợ sớm đã đoán trước đến giờ phút này cho nên trước đây không lâu lấy tu dưỡng làm lý do trốn đến hậu phương mà chúng ta không khỏi bọn hắn ra mặt thêm phiền cũng không có ngăn lại. Dưới mắt chúng ta mới ra bộ chỉ huy, bọn hắn lập tức lựa chọn hướng đông chạy trốn. Tạ Thiên Hành nói, hư cảnh tốc độ cực nhanh. Cái kia sợ không phải tốc độ cao nhất bục phát, vận tốc vẫn đạt tới 300 cây số. Khang lực tu dưỡng tiểu chấn bản thân cách Vân Châu biên cảnh cũng chỉ có trên 100 cây số, từ Vân Châu xuyên qua Thanh Châu chỉ có hơn 300 cây số. Nói một cách khác, chỉ cần bọn hắn duy trì tốc độ, nhất nhiều nửa giờ, bọn hắn liền có thể vượt qua thiên hạ, đến nơi Lạc Châu. Truy! Lục luyện tiêu không chút do dự hạ lệnh, nhưng rất nhanh, phía trước lại lần nữa chuyển đến tin tức. Sử nữ tinh chủ, cự giải tinh chủ, thiên hạt tinh chủ mang theo 6 vị thẩm phán kỵ sĩ, thẳng hướng Lạc Châu phương hướng mà đến. Một tôn thánh giả, hai tôn hư cảnh, 6 vị thẩm phán kỵ sĩ. Lại thêm Hoàng Kim Sư Tử Khăng Lực, Thủy Bình tinh chủ, Song Ngư tinh chủ, Thiên Sứng tinh chủ. Đây chính là hai đại thánh giả, ngũ đại hư cảnh, 6 vị thẩm phán kỵ sĩ cấp lực lượng hai đại thánh giả bù đắp được một tôn đỉnh phong thánh giả ngũ đại hư cảnh đồng dạng đủ để cùng một tôn đỉnh phong thánh giả chống lại một phen lại thêm 6 vị thẩm phán kỵ sĩ đại thương hiện tại hết thảy cũng chỉ có 7 đại hư cảnh dưới mắt đồng đẳng với dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn đều không cần thánh giả thủ vệ đế đô sao nhận được tin tức bạch ngai vừa sợ vừa giận đế đô ở trong cũng không phải là không có người vị kia kim bảo đại chủ giáo ăn dược không học hỏi tại đế đô tòa chấn lục luyện tiêu bình tinh nói minh chủ địch nhân thế lớn hay là mau chóng đem vương đạo đỉnh thái thượng trưởng lao cùng vạn trưởng lão lục trưởng lão triệu tập bạch nhai lập tức nói tạ thiên hành thì là có chút chần chờ minh chủ chúng ta đây là muốn trực tiếp cùng đại thương vương thất tiến hành quyết chiến sao quyết chiến bọn hắn đơn giản là muốn muốn dùng loại phương thức này đối với chúng ta hình thành uy hiếp thôi lục luyện tiêu nói nếu như bọn hắn mời tới là phong quốc lâu lan quốc tinh ngọc quốc thậm chí thiên trượng quốc những quốc gia này hư cảnh Ta nói không chừng thật như vậy thối lui, ngoan ngoãn tỏa chấn Vân Châu, thay bọn hắn phòng ngự Thái Huyền Đế quốc xâm lấn, nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên, không nên cùng Thần Thánh Giáo quốc người hợp tác. Nói xong, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra liên lạc Vương Đạo Đỉnh. Luyện Tiêu, Vương đô phương diện tin tức người thù đã tới chưa? Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong lập tức chuyển tới Vương Đạo Đỉnh thanh âm. Tiếp vào, Thái thượng trưởng lão, ngươi mang vạn vật sinh cùng đệ đệ ta ra Thanh Châu, tiến về Vương đô. Lục Luyện Tiêu nói. Ta tiến về. Ta cùng vạn vật sinh, lục tiên cơ tiến về vương đô, bạc trần mấy người cũng chưa chắc sẽ đi theo lui về, nhiều nhất là mấy vị thẩm phán kỵ sĩ trở về bảo hộ ản Có thể vị này thần thánh giáo quốc kim bảo đại chủ giáo cũng một tôn chiến lực không kém hơn gã dù ạ thần miếu đại tế ti mã đồ tôn giả, dù là vì bảo hộ an toàn của hắn, sáu vị thẩm phán kỵ sĩ trở về bốn cái liền là cực hạ. Ta biết, tận khả năng đem thẩm phán kỵ sĩ bước lui là đủ. Lục luyện tiêu nói. kia trần, Kêu lực còn có thủy bình tinh chủ, thiên xứng tinh chủ đắng người. Ta sẽ từng cái đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, giải quyết bọn hắn về sau, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến về vương đô. Chúng ta tại vương đô hội sư, không cho bọn hắn triệu tập quân đội cơ hội, nhất cử giải quyết đại thương vương thất. Lục luyện tiêu mà nói nhường vương đạo đình giật mình. Giải quyết. Đây chính là hai vị thánh giả, năm vị hư cảnh, cùng chí ít hai cái thẩm phán kỵ sĩ. Muốn đem cố lực lượng này đánh tan Đỉnh phong thánh giả đều vô pháp làm được, chỉ có lục địa chân tiên đích thân tới mới có loại này năng lực. Lục Luyện Tiêu nói muốn đem bọn hắn giải quyết. Thái thượng trưởng lão, nếu như ta nói, chúng ta lần trước giao phong bên trong ta chưa xuất toàn lực, ngươi tin không? Lục Luyện Tiêu lại lần nữa nói. Điện thoại đối diện Vương Đạo đỉnh tâm thần kịch chấn. Không có xuất toàn lực. Không có xuất toàn lực, hắn Lục Luyện Tiêu đã nhẹ nhõm ngăn chặn hắn vị này uy tín lâu năm thánh giả. Mặc dù hắn biết mình cách đỉnh phong thánh giả còn kém một chút, có thể lục luyện tiêu tại loại này trạng thái dưới có thể đem hắn áp chế tuyệt đối là đỉnh phong thánh giả tiêu chuẩn hết lần này tới lần khác còn không có suất toàn lực người chẳng lẽ đã còn thiếu một chút nhưng đối phó những này thánh giả hư kẻ ảnh lại là dư xài lục luyện tiêu nói vương đạo Đình tự hồ cảm nhận được lục luyện tiêu trong giọng nói tự tin trầm mặc chỉ chốc lát trọng trọng gật đầu ta minh bạch ta cái này liền cùng vạn vật sinh lục tiên cơ chạy tới vương đô as vl Đọc truyện này cứ đến lượt mẩn ra tay là máu sôi lên sùng sụ, đã vở lở. Trường 394, đột nhiên xuất hiện quyết chiến. Đại thương cũng tốt. Đến đây cho đại thương chỗ rửa kim bảo đại chủ giáo cũng được. Dù là Thái huyền đế quốc, cùng thần võ minh, thiên đạo kiếm tông bản thân hư cảnh, cũng là không nghĩ tới quyết chiến tiến đến sẽ nhanh như vậy. Khi mọi người nhận được tin tức, phát hiện vương đạo đỉnh cùng vạn vật sinh, lục tiên cơ hai người thế mà hiện lên ở phương Đông Thanh Châu, lao tới đại thương vương đỗ lúc tất cả mọi người bị lục luyện tiêu quyết định này làm ngu dốt nhất là đương thần võ minh quân đội toàn bộ hợp thành tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu một bộ tựa hồ thật muốn cùng đại thương quốc tiến hành đại quyết chiến bộ dáng càng làm cho từng cái thám tử không rõ ràng cho lắm lục luyện tiêu hắn muốn để vương đạo đình áp dụng chém đầu chiến thuật vương đô An cao mày mặc dù hắn không cảm thấy dựa vào vương đạo đình vạn vật sinh lục tiên cơ liên thủ liền có thể giết đến hắn có thể hắn vẫn ngay lập tức hạ lệnh triệu hồi sáu vị thẩm phán kỵ sĩ bên trong mạnh nhất bốn vị dùng cho cam đoan tính mạng của hắn an toàn hắn đi đại thương quốc là muốn mượn đại thương cùng thần võ minh cùng thái huyền đế quốc cái này hai nơi chiến trường để cho thủ hạ hảo hảo bắt được một chút huyết thực thông thông khoái khoái ăn uống một bữa có thể đây cũng không có nghĩa là hắn thật nguyện ý vì đại thương đi cùng thần võ minh liều mạng một khi phát giác được tình huống không đúng hắn thậm chí sẽ trực tiếp bỏ qua đại thương vương thất cùng quý tộc nghị hội trực tiếp trốn về thần thánh giáo quốc lục luyện tiêu là thế nào nghĩ Không có lựa chọn nhường Vương Đạo Đình dẫn đầu vạn vật sinh, Lục Tiên Cơ cùng hắn tụ hợp, hình thành cùng rằng co đại thương, thần thánh giáo quốc sáu vị thẩm phán kỵ sĩ rằng co cục diện, ngược lại trực tiếp nhường Vương Đạo Đình mấy người tiến về Vương đô, mà chính hắn, tựa hồ muốn ngăn chặn Bạch Trần, Khang lực hai đại thánh giả, Ngũ đại hư cảnh, cùng hai vị thẩm phán kỵ sĩ, vì Vương Đạo Đình tranh thủ thời gian. Tinh Châu chỉ huy tắc chiến bộ, Đàm thiên Sơn trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Lục Luyện Tiêu đây là muốn đi hiểm đánh cược một lần. Sớm dẫn phát quyết chiến rồi, có thể hiện tại rõ ràng vẫn chưa tới tiến hành quyết chiến thời điểm, thần võ Minh vừa mới trưởng Khống Đông Châu, Vũ Châu, Thục Châu, Thanh Châu, Nhạc Châu, Vân Châu 6 địa, bọn hắn hiện tại chính thức muốn làm, là lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này 6 châu chi địa nắm giữ, hóa thành về sau tranh bá thiên hạ tư bản, nếu không lấy đại thương chính thống đối 6 châu lực ảnh hưởng, rất dễ dàng liền có thể nhường 6 châu lâm vào dung chuyển bên trong, đến lúc đó cái này 6 châu chi địa không. Chỉ vô pháp trở thành thần võ minh trợ lực, ngược lại sẽ còn luân vướng bận. Kim huyền quang đồng dạng tràn đầy không hiểu. Thần võ minh cùng đại thương tại Thanh Châu giang co, đồng thời thay đại thương phòng ngự bọn hắn Thái huyền xâm lấn, thực hiện tam phương chế hành, đây mới là phù hợp nhất thần võ minh lợi ích cách làm. Lúc này quyết chiến. Đối thần võ minh đến nói tuyệt không phải một thời cơ tốt. Lúc này, thạch thanh tuyển đột nhiên mở miệng, lục luyện tiêu lại đột nhiên hạ quyết tâm cùng đại thương quyết chiến chỉ sợ cùng thần thánh giáo quốc vị kia Kim Bảo đại chủ giáo có quan hệ. Hắn nhìn qua trên màn hình lớn đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng Thanh Châu phương hướng rời đi ba cái điểm đỏ, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, nếu như suy đoán của ta là thật. Cái này Lục Luyện Tiêu, so với chúng ta theo dữ liệu hay là càng biết đại nghĩa một chút. Thần thánh giáo quốc. Đàm Thiên Sơn rất nhanh nghĩ đến cái gì, Lục Luyện Tiêu Khoan Dung không được cùng đại thương cùng thần thánh giáo quốc cấu kết. Phải nói là Khoan Dung không được thần thánh giáo quốc bên kia hệ thống tu luyện. Thạch Thanh Tuyền nói: Ngươi đừng quên, lục luyện tiêu tín ngưỡng tu thần chi đạo mấu chốt nhất tính một chút, ở chỗ người chỉ có đầy đủ nhiều người cùng hắn nhận tinh thần của hắn nhận biết, lại từ những người kia tuyển ra một nhóm cường nhật giả, mới có thể giúp hắn hoàn thành tín ngưỡng tu thần chi đạo tu hành, có thể hết lần này tới lần khác thần thánh giáo quốc cùng nhật nguyện tinh liên bang bên kia huyết mạch tu hành hệ thống cần lấy người vì ăn, chính là ăn người yêu ma. Giữa hai bên tồn tại trên căn bản xung đột, đại thương dẫn thần thánh giáo quốc vào cuộc. Thứ này cũng ngang với là tại đoạn lục luyện tiêu con đường, khó trách hắn nhịn không được muốn bắt buộc mạo hiểm. Xem ra, con đường này bên trong người tầm quan trọng so với chúng ta trong dự liệu muốn lớn rất nhiều. Đàm Thiên Sơn Như có điều suy nghĩ nói. Sớm tại lục luyện tiêu nhường thiên hải thị không ngừng tiếp thu đến từ Tinh Châu, bạch điểu châu nạn dân lúc chúng ta nên ý thức được điểm này, tín ngưỡng tu thần một đạo cùng nhiệt giả trọng yếu, có được khổng lồ số lượng không phải cùng nhiệt giả, trọng yếu giống vậy, chỉ là trước mắt chúng ta không tìm ra nguyên nhân trong đó thôi. Thạch Thanh Tuyền nói, đã như vậy. Lúc này, Đan Phi ưng nhịn không được góp lời nói, thạch sư, chúng ta muốn hay không thừa dịp hiện tại phát động công kích. Hiện tại Vân Châu chiến tuyến người toàn bộ hướng Thanh Châu xuất phát mà đi, đúng là chúng ta công phá Vân Châu chiến tuyến ngàn năm một thở tốt cơ hội. Đan Phi ưng lời còn chưa dứt, liền bị Thạch Thanh Tuyền một ánh mắt làm cho im miệng. Hắn nghiêm túc nhìn xem Đan Phi ưng, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Lục luyện tiêu là vì khu trục thần thánh giáo quốc những cái kia ăn người yêu ma mới mạo hiểm cùng đại thương sớm quyết chiến. Nếu như lúc này chúng ta ở hậu phương kéo lui lại dẫn đến hắn chiến bại, nhường thần thánh giáo quốc những cái kia yêu ma chân chính tại đại thương quốc đứng vững bước chân, Ngươi nghĩ rằng chúng ta thái huyền có thể nhặt được cái gì chỗ tốt. Sảng khoái nhất thời thôi. Nói đến đây, hắn ngay sau đó nói, chúng ta không chỉ không thể ra tay, còn muốn tiến một bước cho thấy thái độ của chúng ta, nhường lục luyện tiêu yên tâm cùng đại thương quyết chiến. Cái này chúng chi ta chỉ là suy đoán lục luyện tiêu là bởi vì thần thanh giáo quốc mới cùng đại thương sớm quyết chiến, vạn nhất đây là thần võ minh cùng đại thương liên hợp diễn một hồi vợ kịch đâu? nếu thật là như thế, chúng ta lúc này công kích vân châu chiến tuyến, chẳng phải là vừa vặn rơi vào bọn hắn cái bẫy? thạch thanh tuyền nói, đàm thiên sơn nhũ mày, nhưng cũng không nói gì thêm. lục luyện tiêu cùng đại thương quyết chiến, cho dù có thể thắng, cuối cùng cũng là tổn thất nặng nề, chỉ cần bọn hắn thật liều cái lượng bại câu thương, vô luận kết quả. Đối Thái Huyền Đế quốc đều là có lợi mà vô hại. Bởi vậy để bọn hắn song phương đánh xuống, Nhương Hạ Trung Nguyên truyền lệnh Thái Huyền quân đội lui ra phía sau 30 km. Thần võ Minh, Đại Thương, các ngươi cứ việc đánh, yên tâm đánh, toàn lực đánh. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn đưa tin Lý Bình, nhường hắn trước bảo trì ẩn nút, hết thảy chờ Đại Thương, Thần võ Minh quyết chiến kết quả sau khi ra ngoài lại làm định đoạt. Hưu, Thanh Châu Trung Bộ, Bắc Trần, Thiên Hạ Tinh Chủ, Cự Giải Tinh Chủ trước đây không lâu vừa cùng bọn hắn tụ hợp thiên xứng tinh chủ cùng hai vị thẩm phán kỵ sĩ thân hình bay lượn nhưng vào lúc này tại bọn hắn phía trước một cỗ cuốn lên thiên địa khí tức mãnh liệt mà tới cự giải tinh chủ cảm ứng chỉ chốc lát lập tức nói là khang lực bọn hắn sau một khắc hoàng kim sư tử khang lực song như tinh chủ giải phong mang đám người xuất hiện tại mấy người tầm mắt bên trong nhìn thấy bậc trần đám người khang lực giải phong mang đám người như chút được gánh nặng thở dài một hơi cuối cùng đuổi kịp giải phong mang nói Lục Luyện Tiêu liền sau lưng chúng ta. Hoàng Kim Sư Tử Khang lực nói, cấp tốc phục dụng đan dược, bổ sung khí huyết tiêu hao, đồng thời trong mắt lóe lên một đạo hung quang, hắn thật là hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt, lại dám mang theo Bạch Nhai, Tạ Thiên Hành hai người đuổi theo. Hắn mặc dù bị thương, có thể đại thương vương thất nội tình thâm hậu, có được chữa thương kỳ hiệu bảo vật cũng không phải số ít. Sớm tại vài ngày trước hắn liền đã phục dụng một viên Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, thương thế toàn bộ khôi phục. Lục Luyện Tiêu hiển nhiên là muốn ngăn chặn chúng ta. Vì Vương Đạo Đỉnh áp dụng chém đầu kế hoạch tranh thủ thời gian, mà bệ hạ đồng dạng là ý tứ này, hắn sẽ tránh xuống dưới đất che người, cũng đồng thời yêu cầu chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chém giết Lục Luyện Tiêu, chém giết Lục Luyện Tiêu sau chúng ta lại lấy tốc độ nhanh nhất rút về Vương đô, vây giết Vương Đạo Đỉnh. Bậc chân dồn dập nói, thuận lợi, trận chiến ngày hôm nay, Thần võ Minh là sẽ trở thành lịch sử. Lục Luyện Tiêu dám can đảm đuổi theo, tất nhiên có một loại nào đó át chủ bài, tuyệt đối không thể chủ quan. Thiên xứng tinh chủ đồng bình châu nói, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn, đến. Đếm cái hô hấp về sau, ba đạo thân ảnh một trước hai về sau, xuất hiện tại bạc trần, khang lực đám người tầm mắt cuối cùng. Một bên khác, gánh vác ba thanh trường kiếm lục luyện tiêu ánh mắt cũng là ngay lập tức phát giác được tầm mắt cuối chín thân ảnh. Nhìn thấy đại thương quốc bảy ra đến cái này đội hình, bạch nhai hô hấp đều trở nên gấp rút một điểm, minh chủ, chúng ta thật muốn đối kháng trước mắt chín đại hư cảnh. Ta nói qua hai người các ngươi đối phó hai vị thẩm phán kỵ sĩ là được, còn lại giao cho ta. Lục luyện tiêu nói, đây chính là hai tôn thánh giả, ngũ đại hư cảnh a. Tạ thiên hành thấp giọng nói, trong mắt có chút khó có thể tin. Làm tốt chuyện của các ngươi, ghi nhớ tận khả năng khuấy động phong vân, gắng đạt tới đem phương viên mười mấy cây số toàn bộ bao phủ tại lôi đỉnh trong gió lốc. Lục luyện tiêu lại lần nữa dặn dò, minh bạch thần thánh giao quốc thẩm phán kỵ sĩ chỉ là huyết mạch yêu thánh. Sức chiến đấu của bọn họ so với phản hư thiên nhân kém một bậc, hai chúng ta đối phó bọn hắn dư xài, hoàn toàn có đầy đủ lực lượng đến nhấc lên phong bạo. Bạch ngay nói, nhìn xem lục luyện tiêu, những người khác. Liên toàn bộ nhờ minh chủ. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Xuất thủ. Thoáng thở dốc chỉ chốc lát, hắn trực tiếp xài bước, bay lượn hư không, thẳng hướng phía trước chín người buôn tập mà đi. Mà tại buôn tập lên trước mắt hai tôn thánh giả, ngũ đại hư cảnh, cùng hai vị thẩm phán kỵ sĩ đồng thời. Hắn cũng là phân ra một bộ phận tâm thần nhìn lướt qua mình lục duy thuộc tính. Âm vực 40 giai, âm chuẩn 40 giai, ngoại hình 60 giai, khí chất 30 giai, nhạc cảm nhị thập giai, nhan trị nhất giai. Trọng điểm là ngoại hình thuộc tính. Cái này một thuộc tính, đã trước trước 50 giai, trực tiếp nhảy lên tới 60 giai. 50 giai siêu phàm thủy biến, đã để hắn có thể suy yếu địa thượng tiên quốc tám thành như thế, chính là dựa vào loại này suy yếu mới khiến cho hắn tại không có sử dụng siêu thời không trạng thái cùng vô tận chi kiếm tình huống dưới, cùng Thạch Thanh tuyển cân sức năng tài, thậm chí có thể chính diện đem Hoàng Kim Sư Tử Khang lực đánh bại. Mà bây giờ, ngoại hình đã đạt tới 60 giai. Thiên địa quy tắc triệt triệt để để trở thành hắn tự thân một bộ phận. Đừng nói là thiên địa chi lực, dù là tiến thêm một tầng địa thượng tiên quốc, trên tay hắn đều đủ để tùy tiện cắt đoạn, xóa đi. Nhìn lướt qua ngoại hình thổ tính, Lục Luyện tiêu nhanh chân phi nước đại, Ánh mắt trực tiếp rơi xuống càng phát ra tới gần Khang lực, thiên xứng tinh chủ trở Vân Châu chiến tuyến hư cảnh trên thân, ánh mắt sắc bén, lang lệ. Ta lần lượt nhân tử, lại bị các ngươi xem như mềm yếu có thể bắt nạt. Thật cho là ta lục luyện tiêu không dám giết người sao. Đáp lại hắn, là Bạc Trần, Khang lực hai đại thánh giả đồng thời xuất thủ. Hai tòa hơi có khác biệt tiên quốc cầm vang ở giữa bao phủ xuống. Giết hắn. Trưng 395, tàn sát. Cẩn thận hắn phong thiên thuật. Sau lưng. Thiên xứng tinh chủ cấp tốc mở miệng nhắc nhở. Có thể chính diện nên kích lục luyện tiêu hoàng kim sư tử khang lực cũng đã hét dài một tiếng. Lục luyện tiêu, hôm nay, ta muốn rửa sạch. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, tuyển như là cỗ sao trổi trùng sắt mà tới lục luyện tiêu đột nhiên biến mất. Không, không phải biến mất, mà là gia tốc. Tốc độ tăng vọt. Nguyên bản thi triển tung hoành kim quang lấy hóa hồng thân pháp công kích hắn dây nhanh đã đạt 150 mét, có thể giờ khắc này trực tiếp tăng vọt đến nửa tốc độ âm thanh cấp bậc loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường Hoàng Kim sư tử khang lực thị giác không khỏi cho một cái chờ hắn lại lần nữa bắt được lục luyện tiêu thân hình lúc lục luyện tiêu đã giết tới hắn trăm mét nội mà theo cả hai phi tốc tới gần hắn đột ngột phát hiện mình địa thượng tiên quốc liền giống bị một cố cường đại đến cơ hồ khó mà kháng cự lực lượng kinh khủng sinh sinh từ thiên địa ở giữa xóa đi cố lực lượng này mạnh hắn ngay cả duy trì lấy mình tâm thế thiên tâm huyền diệu trạng thái đều vô pháp làm được Trực tiếp cách ra ngoài, hắn phảng phất từ một vị thánh giả, rơi xuống vi nhất tôn thiên nhân, lại từ một tôn thiên nhân, rơi xuống về một vị chỉ có cường đại thể phách, lại không cách nào dẫn động bất kỳ thiên địa chi thế đỉnh phong thần cảnh. Người phong thiên thuật. Khang lực đồng tử kịch co lại. Không đúng. Rất không đúng. Lục luyện tiêu phong thiên thuật, phảng phất trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, thế mà, đã có thể đem hắn tiên quốc chi lực triệt để tức đoạn. Không phải trên phạm vi lớn suy yếu, mà là triệt để tức đoạn. Đem hắn từ thánh giả, chen ép thành một tôn đỉnh phong thần cảnh. Không chờ hắn tới kịp tâm thần kinh hãi, một cỗ kinh khủng phong mang mang theo bọc lấy dọa người kiếm y xuyên thủng hư không, bắn giết mà tới. Không được. Khang lực có thể tu thành phản hư thánh giả, cũng là xưng lên thân kinh bắt chiến, ngay lập tức kịp phản ứng cũng về thân kiếm trước, thật giống như có hùng sư hộ thể, đem tự thân yếu hại toàn bộ giữ vững. Đột nột, một trận kêu khẽ tựa hồ tại khang lực vang lên bên hai. Trận này kêu khẽ lại chút giống kiếm ngân vang có thể cùng kiếm ngân vang tựa hồ lại hoàn toàn khác biệt bởi vì hắn tần suất cao hơn vô số lần sau một khắc kia phảng phất có thể xuyên thủng hư không kiếm ý mang theo bọc lấy một đạo kiếm quang điểm chúng khang lực bảo vệ chặt lấy lao mang cả hai đụng nhau sát nha tựa như là dùng nung đỏ lưới đao đi cắt lạnh buốt phò mát từ khang lực trong tay chiến đao mặc trên người mang nón kia đủ để ngăn chặn đạn súng bắn tỉa bắn giết chiến giáp bị tồi khô lạp hủ mở ra làm sao nhưng khang lực đột nhiên chừng to mắt Đạo kiếm quang này nháy mắt lướt qua thân thể của hắn, đem cả người hắn tính cả chiến đao, chiến giáp, chặn ngang chặt đước. Phanh! Ánh lửa bắn ra! Khí lãng nổ tan! Cho tới giờ khắc này, kiếm quang, đao quang va chạm bạo tán cương khí mới nổ hướng tứ phương, hình thành. Một trận không tính là mạnh mẽ, cùng bạo khí lãng cùng gió lốc. Ta! Khang lực nhìn xem mình trên dưới tách rời thân thể, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, rung động, khó có thể tin. Cuối cùng, Theo hai đoạn thân thể tách rời, hắn khí tức trên thân phi tốc rơi xuống, cũng tại mấy giây biến mất không còn tăm tích. Khang Lực đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức nhường Bạch Trần cả người đều ngộp. Nguyên bản hắn cùng Khang Lực dự định một trái một phải hợp kích lục luyện tiêu, cứ như vậy vô luận lục luyện tiêu lấy phong thiên thuật đối phó bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, một người khác đều có thể cấp cho hắn lôi đỉnh một kích. Thật không nghĩ đến, Khang Lực thế mà vừa đối mặt đều không có chống đỡ xuống, tại lục luyện tiêu tăng vọt gấp đôi tốc độ kinh khủng xuống tại chỗ bỏ mình nhất là lục luyện tiêu phong thiên thuật chính xác cách gọi hẳn là phong thiên lĩnh vực bất kỳ cái gì một vị thánh giả hư cảnh tới gần hắn đều sẽ bị cố này phong thiên lĩnh vực đem tự thân thiên địa chi lực địa thượng tiên quốc suy yếu thậm chí tước đoạn chính là loại này suy yếu khiến cho hai người hợp kích xuất hiện sơ hở tình báo có sai ầm ầm tại bậc trần trong đầu hiện ra ý nghĩ này đồng thời một trận đinh thai nhức óc quanh minh truyền đến vừa đối mặt ở giữa đánh giết khang lực lục luyện tiêu đang toàn lực bộc phát Thân hình cơ hồ muốn đánh vỡ bức tường âm thanh. Trận này tiếng sấm rền, rõ ràng là hắn nhanh đến cực hạn thân hình cùng không khí kịch liệt ma sát, va chạm, phát ra tiếng vang. Mà mục tiêu của hắn, rõ ràng là Thiên xứng Tinh Chủ, Song Lư Tinh Chủ chờ ngũ đại hư cảnh. Cẩn thận, Bạch Trần hô to. Có thể thanh âm của hắn tựa hồ đuổi không kịp lục luyện tiêu tốc độ. Tại trận này la hét chưa từng truyền đến mấy vị hư cảnh trong hai lúc, lục luyện tiêu đã trực tiếp giết vào trong bọn họ ương. Giống như Bạch Trần suy đoán như vậy, Lục Luyện Tiêu Phong Thiên thuật căn bản chính là một loại lĩnh vực, một loại lấy hắn tự thân làm trung tâm, có thể tước đoạt tất cả mọi người lấy mình tâm thế thiên tâm trạng thái tuyệt đối lĩnh vực. Bị tước đoạt thiên địa chi lực. Hư cảnh, cũng bất quá là thể phách cường đại thần cảnh thôi. Đối mặt Lục Luyện Tiêu thân hình trùng sát, phản ứng nhanh nhất Song Ngư tinh chủ gầm lên, liền muốn cuốn lên thiên địa chi thế một đao chém xuống. Có thể hắn chạm đi ra một đao này chưa từng dẫn động nửa phần thiên địa chi uy. Nương theo lấy Lục Luyện Tiêu phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, Vô tận chi kiếm mang theo nhanh đến cực hạn chấn động chém ra, song ngư tinh chủ chém xuống đao quang tại chỗ băng liệt, vỡ vụn lưỡi đao, thậm chí lưỡi kiếm, tại lực lượng kinh khủng, tốc độ càn quét xuống, phảng phất tăng lớn bản bạo vũ lê hoa trầm quán xuyên thủy bình tinh chủ thân thể, nháy mắt ở trên người hắn xuyên thủng ra mấy chục cái lỗ máu, lưỡi đao, lưỡi kiếm ở trong ẩn chứa lực lượng, càng là ngay sau đó đem hắn thủng trăm ngàn lỗ thân thể sẽ thành phân vụ, vừa đối mặt, đánh giết trong chớp mắt, phong mang, thiên xứng tinh chủ. Thủy Bình Tinh Chủ phát ra một trận kinh sợ la hét, đao kiếm trong tay mang theo bọc lấy lăng lệ sát cơ nhắm ngay lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh lục luyện tiêu quân giết tới. Bất quá lần này, lục luyện tiêu chỉ vì giết người mà tới. Để bảo đảm đối đại thương ngũ đại hư cảnh, hai đại thánh giả tuyệt sát, hắn trực tiếp tiến vào gấp đôi siêu thời không trạng thái, thiên xứng tinh chủ, thủy bình tinh chủ hai người nén giận một kích chém ra phong mang, trong mắt hắn phảng phất động tác chậm chiếu lại. Sau một khắc, tại hai người vây kín sắp hoàn thành trước. Thân hình của hắn đã tinh diệu quỷ dị từ hai người đao kiếm hợp kích bên trong thoát thân mà ra. Thoát vây thời khắc, dưới chân hắn kình đạo bộc phát, chỗ đứng phía dưới ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, thanh thứ hai chiến kiếm từ phía sau bay ra, hướng ngay theo sát lấy đánh tới cự giải tinh chủ thiểm điện đâm ra. Lục luyện tiêu cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tướng nhường cự giải tinh chủ hét dài một tiếng, không chút do dự bốc cháy lên tinh khí thần. Mắt trần có thể thấy huyết sắc lưu quang từ hắn trên người cuồn cuộn tiêu tán, rót vào chiến trong đao hướng ngay thiểm điện sắt đến lục luyện tiêu ầm vang chém tới dù là không có thiên địa chi lực đi theo thuần túy lực lượng cùng cường khí buộc phát vẫn xé rách hư không đè ép không khí hình thành chói thai duệ khiếu. nhưng một đao này còn chưa đủ nhanh lục luyện tiêu trong mắt tinh quang lóe lên siêu thời không trạng thái ba lần ầm ầm khí lãng nổ tan lục luyện tiêu chung quanh thân thể trực tiếp xuất hiện một tầng xương trắng đại bộ phận tôn giả đều vô pháp lấy lục thân đột phá bức tường âm thanh bị hắn ngang nhiên siêu việt Thân hình của hắn cơ hồ dán chặt lấy cự giải tinh chủ chém xuống đao quang từ bên cạnh hắn vút qua, bởi vì cả hai quá gần, hắn trên chắn vài quặng tóc đều bị cự giải tinh chủ chiến đao lên ẩn chứa đao mang xoắn nát tung bay ra. Nhưng ở lục luyện tiêu từ cự giải tinh chủ bên cạnh sẹt qua đồng thời kiếm trong tay hắn cũng là thuận quán tinh chém ngang mà ra. Suy máu tươi vẩy ra, cự giải tinh chủ nháy mắt bước hoàng kim sư tử khang lực theo gót bị một kiếm chém ngang lưng, kiếm quang bên trong lục luyện tiêu thân hình phảng phất như đạn tháo, bay ra ngoài ngàn mét. hắn thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, khống chế không nổi cân bằng, cả người ngã cắm xuống dưới, không thể không một cái tay chống đỡ mặt đất. lộn mèo sau trượt ra mấy chục mét, cái này mới một lần nữa đoạt lại trọng tâm, có thể nhìn qua vẫn có vẻ hơi chật vật. chỉ là như thế cơ hội ngàn năm một thở, thiên xứng tinh chủ, thủy bình tinh chủ, thiên hạt tinh chủ, thậm chí cả thánh giả cảnh sử nữ tinh chủ bậc trần, lại không có người nào có thể nắm chắc được. quá nhanh. Ba lần siêu thời không trạng thái khiến cho lục luyện tiêu cho dù bởi vì khống chế không nổi thân hình mất đi cân bằng đạt 1 2 giây lâu, mấy vị này hư cảnh vẫn vô pháp ngay lập tức đuổi theo đánh cho trọng thương, thậm chí đánh giết. Ngàn mét khoảng cách, đối bọn hắn những này hư cảnh đến nói lấy bí thuật buộc phát đều phải 5 6 giây lâu. huống chi, nhìn xem giờ phút này đã hóa thành thi thể tam đại hư cảnh, vô luận là thân là thánh giả bậc trần hay là hư cảnh tiêu chuẩn thiên sứng, thủy bình, thiên hạ không không hít một hơi linh khí, Trực giác cảm giác một cỗ phát ra từ linh hồn lãnh ý phi tốc tràn ngập, nháy mắt tràn ngập toàn thân mỗi một cái góc. Sư tử, Song Lương, Cự Giải. Thiên xứng tinh chủ há hốc mồm, đọc lên ba cái tên này, có thể ngay sau đó, thân hình lại là nhịn không được run rẩy một hồi, nhìn qua nháy mắt bay lượn đến ngoài ngàn mét Lục Luyện Tiêu, trong mắt tràn ngập nói không nên lời sợ hãi, làm sao có thể? Lục Luyện Tiêu, làm sao có thể mạnh tới mức này, đây tuyệt đối không thể nào là thánh giả cấp lực lượng, hắn nguy hiểm đẳng cấp 16 cấp cũng không chỉ, là cấp 17. Lục địa chân tiên. hắn Đột phá đến lục địa chân tiên. Thiên hạt tinh chủ thất thố thét lên. Không chỉ đám bọn hắn, chính khuấy động phong vân toàn diện khai chiến bạch ngai, tạ thiên hành, cùng hai vị thẩm phán kỵ sĩ. Khi nhìn đến chỗ này tạm thời ngưng trệ chiến trường cũng là mở to con mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Minh chủ hắn Là lục địa chân tiên. Mấy cái đối mặt ở giữa, chảm một tôn thánh giả, chảm hai đại hư cảnh. Loại này kinh khủng chiến lược, quả thực là nghe rợn cả người. Trừ lục địa chân tiên, bọn hắn nghĩ không ra còn có cái gì dạng cường giả có thể làm đến bước này. Ta không nghĩ tới nhanh như vậy đem đại thương đẩy hướng tận thế, bởi vì dạng này tất nhiên sẽ dẫn đến tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài dung chuyển, nhưng đây hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Đã các ngươi đã bỏ đi tương lai của mình, từ bỏ đối quốc gia này trách nhiệm, như vậy, các ngươi liền không có giá trị, không có giá trị ổn định thân hình lục luyện tiêu có chút nửa ngồi liền đi chết đi sau một khắc kinh đạo bộc phát ầm ầm hắn đặt chân mặt đất phương viên mấy chục mét nội đồng thời băng liệt chìm xuống 4-5 mét bùn đất tung bay khí lãng nổ tan thời khắc lục luyện tiêu thân hình lại lần nữa đánh vỡ hư không mang theo chói thai duệ khiếu lại lần nữa hướng bậc trần thiên xứng tinh chủ thủy bình tinh chủ thiên hạ tinh chủ đánh tới thiên địa hạo đẳng phong vân biến sắc đinh hai nhức óc lôi đỉnh anh minh làm cho Bạc Trần đám người sắc mặt kịp biến. Không có nửa điểm do dự, may mắn còn sống sót bốn người thậm chí không có nửa điểm tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Chạy! Lục địa chân tiên! Lục luyện tiêu tuyệt đối thành lục địa chân tiên. Bang vào chúng ta chỉ là mấy cái hư cảnh, làm sao có thể cùng có thể xưng cả thế gian trí cường lục địa chân tiên chống đỡ. Ngáy mắt, một vị thánh giả, ba vị hư cảnh, giải tán lập tức, bỏ mạng phi nước đại. Trưng 396, truy sát! Trốn! Đã chế. Lục luyện tiêu thân hình nhất chuyển, thẳng hướng nguy hiếp lớn nhất bậc trần đánh tới. Đồng thời thanh âm của hắn tại bạch ngai, Tạ Thiên Hành hai người bên thay tiếng vọng, giết hai cái này thẩm phán kỵ sĩ. Suy đoán Lục luyện tiêu có thể đột phá đến lục địa chân tiên cảnh bạch ngai, Tạ Thiên Hành hai người đồng thời kích động phân chấn hét lại. Vâng. ầm ầm. Lục luyện tiêu chân đạp đại địa, hóa hồng thân pháp phối hợp tung hoành kim quang, khiến cho cả người hắn phảng phất một đạo lớp qua hư không kim sắc quan mang, lại thêm siêu thời không trạng thái gia tốc nháy mắt tới gần đến bậc trần sau lưng minh bạch hóa hồng thân pháp thiếu hụt bậc trần không chút do dự biến ảo thân hình tả hưu nazi nhưng bậc trần không phải thạch thanh tuyển lần này lục luyện tiêu cũng không phải vì chiến lược cân bằng hắn mục đích là giết người bậc trần thân hình tả hưu biến ảo quả thật làm cho chỉ có thể thẳng tắp buôn tập hóa hồng thân pháp truy kích không tiện có thể theo lục luyện tiêu bỏ dở hóa hồng thân pháp thi triển đồng thời đem siêu thời không trạng thái hạ thấp phổ thông tiêu chuẩn về sau hắn tránh chuyển nazi lại linh hoạt một mảng lớn Dù là tốc độ thả chậm, có thể theo hai người tới gần, ngoại hình 60 giai mang tới thiên địa vi ngã đặc tính đã đem hắn có khả năng trưởng khống thiên địa chi lực tức đoạn, vô pháp bảo trì lấy mình tâm hóa thiên tâm trạng thái thần diệu, hắn đã không thể mượn thiên địa chi lực gia tốc, cũng không thể tiêu trừ không khí tạo thành lực cản, tốc độ phi tốc trượt xuống. Đợi đến hai người cách xa nhau không đến trăm mét lúc, Lục Luyện tiêu trưởng kiếm trong tay phá không, lạnh thấu xương kiếm y giống như từ trên trời giáng xuống thần phạt, mang theo thế xét đánh lôi đình oanh kích mà xuống. Kim quang chuyển luân. Bạch Chân phát ra một trận kinh sợ gầm rú, không chút do dự thiêu đốt tinh khí thần, cưỡng ép dẫn động thiên địa tăng phúc, tấm chắn trong tay, bàn quay chí bảo cao tốc xoay tròn, cắt mà ra. Oang oang. Từng vòng từng vòng gợn sóng từ lục luyện tiêu bội kiếm lên nhộn nhạo lên. Vô tận chi kiếm. Vô tận chi kiếm kiếm quang cùng cao tốc xoay tròn kim sắc bàn quay va chạm, bắn ra kịch liệt ánh lửa. Tựa như là cao tốc cắt nghi cắt đặc chủng tinh cương. Có thể loại này bắn ra ánh lửa vẹn vẹn tiếp tục chỉ chốc lát. Lục Luyện tiêu kiếm, bạc trần trong tay kim sắc bảo luân đồng thời vỡ nát, nổ tan ra vô số mảnh vụn, liền muốn kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Không đợi những này mảnh vụn hướng lục luyện tiêu chấn động, hắn kia cầm kiếm tay phải lại đột nhiên đè ép, một cỗ kinh khủng kình đạo mang theo bọc lấy những này kim luân, lưỡi kiếm mảnh vụn, mưa to gió lớn giống như hướng bạc trần thân thể bắn giết mà đi. Không! Phát giác được nguy cơ bạc trần toàn lực bộc phát, nhanh lùi lại tốc độ nhảy lên tới cực hạn, có thể vẫn bị mười mấy đạo kiếm lưỡi đao mảnh vỡ xé rách chiến giáp. Xuyên thủng thân thể, đỏ thắm máu tươi vẩy xuống hư không. Lục minh chủ. Dừng tay. Ta nguyện ý cùng buộc nguyên thế ra đầu nhập thần võ. Đấm máu bên trong, bạc trần chật vật mở miệng, muốn cầu xin tha thứ, có thể nương theo lấy lục luyện tiêu lại lần nữa trung sát. Lăng lệ cương khí mang theo khỏa kiếm ý đã từ lúc vị này tân tấn thánh giả đầu lâu càn quét mà qua, thanh âm. Im bặt mà dừng. Từ đó, đại thương chỉ có hai vị thánh giả, toàn bộ vẫn lạc. Đem hai vị này thánh giả đánh giết, Lục luyện tiêu ngẩng đầu. Hắn đã thoát ly bạch ngai, tạ thiên hành hai người cuốn lên phong vân che đậy tầm mười cây số khu vực. Nói một cách khác, hiện tại hắn, trực tiếp bại lộ tại vệ tinh giám sát phía dưới. Bất quá! Nhất khẩu khí chém giết hai đại thánh giả, hai vị hư cảnh, chuyện này hắn lại thế nào che giấu, thế nhân đối với hắn đánh giá cũng sẽ một lần nữa điều chỉnh, bởi vậy, thực lực bại lộ liền bại lộ. Chỉ cần hắn trưởng thành đầy đủ cấp tốc, địch nhân tình báo bộ môn liền vĩnh viễn làm không rõ hắn lai lịch chân chính. Vừa nghĩ đến đây Lục luyện tiêu sai bước, thẳng hướng cách gần nhất thủy bình tinh chủ đuổi theo. Đang truy kích lúc hắn mở miệng nói, thay ta chuyển thái thượng trưởng lão. Sau một khắc lỗ thay hắn bên trong một cái đặc thù dụng cụ bên trong truyền đến tiếng vang, vâng. Mười giây đồng hồ không đến, hắn trong thay truyền đến vương đạo đỉnh thanh âm. Luyện tiêu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta rất tốt. Lục luyện tiêu thi triển hóa hồng thân pháp truy kích lấy thủy bình tinh chủ, thật lâu không có thống khoái như vậy sảng khoái gần cốt, ta đều nhanh quên loại cảm giác này. Hiện tại, tình trạng của ta trước nay chưa từng có tốt. Điện thoại đối diện, vương đạo đình như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất trở về, đồng thời liên lạc lưu phong vận dụng chúng ta tất cả vệ tinh, tiếp cận thiên xứng tinh chủ cùng thiên hạt tinh chủ, sau đó ngươi cùng vạn trưởng lão, tiên cơ, đi đem hai người bọn họ giải quyết. Hư cảnh cường giảm một khi buộc phát chiến đấu, tại dẫn động thiên địa chi lực lúc liền sẽ tạo thành phong vân độ biến, thậm chí sấm sét vang dội dấu hiệu từ đó bị các quốc gia trang bị cùng loại với thần giám hệ thống bắt giữ, bởi vậy, hư cảnh cấp đại chiến rất khó giấu giếm được trên trời vệ tinh giám sát. dưới mắt thiên sứ tinh chủ, thiên hạ tinh chủ hai người vì đào mệnh, đoạt mệnh phi nước đại xuống cũng khẳng định là toàn lực bộc phát, tự nhiên khó mà tránh thoát vệ tinh giám thị. lại thêm vương đạo đỉnh, vạn vật sinh, lục tiên cơ hai người cái gọi là đồng tiến sát bách vương đô, căn bản chính là ý tứ ý tứ một chút, trên thực tế đến bây giờ đều vẫn chưa ra khỏi lạt châu. Cách vương đô còn kém hơn 600 cây số đâu. Ngược lại là cách lục luyện tiêu phiên chiến trường này, chỉ có hơn 200 cây số. Đối với bình quân vận tốc 3-400 cây số hư cảnh đến nói, hơn 200 cây số, bất quá hơn nửa giờ lộ trình thôi. Hướng vương đạo đỉnh đám người chỗ phương hướng ngược đảo vong thủy bình tinh chủ, xứ nữ tinh chủ hắn tự mình thu thập, còn lại thiên xứng tinh chủ, thiên hạt tinh chủ, khó thoát bị vương đạo đỉnh chắn vận mệnh. Có hình tượng, tại lục luyện tiêu vì truy sát bạc trần sông ra bạch ngai Tạ thiên hành cuốn lên tầng mấy lúc, vô luận là đại thường, Thái huyền, thậm chí là tới gần sích tinh quốc tình báo bộ môn toàn bộ ngay lập tức chấn động lên. Nhất là vệ tinh độ chính xác cao nhất Thái huyền đế quốc, xuyên thấu qua trên màn hình lớn vệ tinh hình ảnh, trận chiến đấu này phảng phất liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Là bậc Trần. Đại thường quốc tân tấn thánh giả. Vị kia nghe nói mới 37 tuổi nhân vật thiên tài. Đan Phi Ương ngay lập tức nói. Nhìn dáng vẻ của hắn. Là đang lẩn trốn. Lục Luyện Tiêu thế mà đang đuổi giết hắn. Làm sao sẽ chờ một chút? Kim Huyền Quang theo sát lấy mở miệng. Có thể sau một khắc. Không khí trong sân ngưng kết. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Lục Luyện Tiêu một kiếm đánh tan bậc Trần Hoàng Kim Bảo Luân, lại một kiếm từ thân thể của hắn vút qua, đem hắn nửa người trên xé thành phân vụn. Loại thương thế này dù là đối phản hư thánh giả cấp tồn tại đến nói, hạ chẳng cũng chỉ có một cái. Chết. Đan Vi ưng lầm bầm nói. Ngư khí mang theo thật sâu khó có thể tin. Đại thương Bạc Trần, một vị tấn thăng bốn năm, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nói là thoát ly tân tấn thánh giả phạm chủ cường đại tồn tại, cứ như vậy. Chết rồi. Kia phiến bị che chắn lôi vân tràn ngập chi địa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Vương Đạo Đình giấu ở đám lôi vân này bên trong, lục luyện tiêu cùng Vương Đạo Đình hợp lực, đánh tan đại thương hai đại thánh giả, ngũ đại hư cảnh, cùng hai vị đến từ thần thánh giáo quốc thẩm phán kỵ sĩ. Vương Đạo Đình còn tại chúng ta trong theo dõi, hắn cùng vạn vật sinh. Lục tiên cơ hai người đang theo vương đô tới gần, chính là tốc độ có chút không nhanh không chậm, tựa hồ muốn khiến cho càng nhiều người trở về. Từng cái thanh âm quanh quẩn. Trong đó nói đến vương đạo đình tình trạng lôi thiên động, thanh âm đột nhiên ngừng lại, vương đạo đình tới gần vương đô vì cái gì như thế không vội không chậm. Chẳng lẽ là cái cái bấy? Số 16 vệ tinh truyền đến hình tượng, vương đạo đình trở về. Lúc này, phía trước tuần sắt bàn điều khiển phương hướng một vị treo thượng tá quân hàm nam tử đột nhiên truyền lời phân ra một cái màn ảnh. Thạch Thanh Tuyền Lập tức nói, quả nhiên, Phân Bình Phong bên trong, Vương Đạo Đỉnh, Vạn Vật Sinh, Lục Tiên cơ ba người tốc độ cao nhất trở về. Lần này, bọn hắn không còn là một bộ dạo chơi ngoại thành giống như bộ dáng, mà là tốc độ cao nhất chạy vội. Một bên khác, may mắn còn sống sót Thủy Bình Tinh Chủ, Thiên Súng Tinh Chủ, Thiên Hạt Tinh Chủ giải tán lập tức. Trong đó, Thiên Súng Tinh Chủ, Thiên Hạt Tinh Chủ hai người đảo vòng phương hướng cùng Vương Đạo Đỉnh, Vạn Vật Sinh. Lục Tiên cơ ba người có chút trùng điệp. Chiếu cái này su xu thế số dưới, ba người chặn đứng Thiên Sư tinh chủ, Thiên hạt tinh chủ khả năng cực lớn. Về phần Thủy Bình tinh chủ, Lục Luyện Tiêu cùng thân hình của hắn đang không ngừng rút ngắn. Dự tính không ra 40 cây số, Thủy Bình tinh chủ thế tất bị Lục Luyện Tiêu đội kịp. Không đúng, thật nhanh, Lục Luyện Tiêu thật nhanh. Thạch Thanh truyền đồng tử co rụt lại, vội vàng nói, tính toán Lục Luyện Tiêu tốc độ bây giờ. Không bao lâu, một phần số liệu đã chuyển báo lên. Lục Luyện tiêu giờ phút này thi triển chính là Hóa Hồng thân pháp, tốc độ nhanh nhất 236m, chậm nhất tốc độ 202m. Bình quân xuống tới giây tốc độ đạt 219m, sát thực rất nhanh, Hóa Hồng thân pháp tại loại này khoảng cách dài buôn tập lên thiên hạ đệ nhất, không có bất kỳ cái gì một loại thân pháp có thể cùng sánh vai. Đàm Thiên Sơn lấy một loại ngưng trọng bên trong mang theo một tia cảm khái ngựa khí nói: Các ngươi thấy rõ ràng, Thạch Thanh truyền thần sắc lại là có chút khó xử. Hắn không có thi triển bí thuật tung hoành kim quang. Giữa sân chư vị hư cảnh không có một cái kẻ ngu, thạch thanh tuyển nhấc lên, bọn hắn rất nhanh nghĩ đến cái gì. Không cần bí thuật tung hoành kim quang, liền có thể nhanh đến loại tình trạng này. Vậy một khi thi triển bí thuật, chẳng phải là muốn tới gần nửa tốc độ âm thanh tiêu chuẩn. Mà lại, đám người đối hóa hồng thân pháp hơn 200 mét dây tốc độ đều là một bộ cảm khái nhiều hơn khiếp sợ phản ứng, chủ nếu là bởi vì hóa hồng thân pháp chỉ am hiểu thẳng tắp buôn tập. Tại đẳng chuyển Na Nazi lên cũng không am hiểu, đối phó loại thân pháp này tu luyện giả, bọn hắn chỉ cần không ngừng thay đổi phương vị, dù là tốc độ chỉ có hắn bảy thành cái đều có thể đem hắn hất ra. Nhưng nếu như đây chỉ là đơn thuần thân pháp mà không bao hàm bí thuật, lục luyện tiêu, làm sao có thể nhanh đến loại tình trạng này, có loại tốc độ này. Một khi chiến bại, trong chúng ta không có bất kỳ cái gì một người thoát khỏi hắn truy sát. Mọi người nhất thời đổi sắc mặt, dù là thạch thanh tuyển cũng không ngoại lệ. Hắn thậm chí nghĩ đến trước đây không lâu hắn cùng Lục luyện tiêu một trận chiến lúc chẳng cảnh. Lục luyện tiêu tại hắn cố ý kéo dài khoảng cách sau liền không có tiếp tục truy kích. Lúc ấy hắn tưởng rằng Lục luyện tiêu đuổi không kịp mình, cho nên quả quyết từ bỏ, miễn cho hưởng phí thể năng. Hiện tại xem ra hắn thế mà tại ẩn giấu thực lực. Nói một cách khác, Lục luyện tiêu thực lực chỉ sợ so với chúng ta suy đoán bên trong còn còn đáng sợ hơn. Thạch Thanh Tuyền trầm giọng nói. Lúc này trên màn hình Lục luyện tiêu đã đuổi kịp Thủy Bình Tinh Chủ. Thủy Bình Tinh chủ rõ ràng muốn cầu xin tha thứ, có thể lục luyện tiêu rõ ràng sát ý kiên quyết, song phương vẹn vẹn một cái giao thoa, vị này hư cảnh bị trực tiếp đánh giết. Thủy Bình Tinh chủ lực lượng căn bản không phát huy ra được. Là Phong Thiên Thuật. Đan Phi ương sắc mặt khó coi nói, "Phong Thiên Thuật ngay cả địa thượng tiên quốc lực lượng đều có thể suy yếu, huống chi hư cảnh trưởng khống thiên địa chi lực." Thạch Thanh truyền trầm giọng nói. Lúc này, trong bộ chỉ huy phụ trách chủ tính trung toàn cục hạ trung nguyên đột nhiên mở miệng nói, "Chư vị Đại thương phát xạ đạn đạo. Số lượng rất nhiều. Chương 397, Ngô Anh Tạc. Một mảnh màu xanh biếc vờn quanh cây nhỏ bụi. Lúc này lại bởi vì kịch liệt va chạm, Ngô Minh, phương viên vài trăm mét cơ hồ bị san thành bình địa, mảnh gỗ vụn, bụi bặm, đất đá, ván tung tóe tứ phương. Đợi đến bụi bặm tan hết, dẫn theo một thân ảnh hiện lộ ra. Chính là Lục Luyện Tiêu. Hắn đem trên tay không ra hình dạng gì thủy bình tinh chủ thi thể tùy ý ném đến một bên, miệng nói: Nói cho ta thiên xứng tinh chủ, thiên hạt tinh chủ vị trí Trong hai rất nhanh có âm thanh âm vang lên. Thiên xứng tinh chủ trước mắt ngay tại Lạc Châu phía Tây Thiên hạt tinh chủ tại Lạc Châu Tây Nam Cùng hắn cách xa nhau 47 cây số Trong đó, thiên xứng tinh chủ cùng ngài cách xa nhau 94 cây số Thiên hạt tinh chủ cùng ngài cách xa nhau 106 cây số Bọn hắn cùng Vương Đạo Đỉnh Thái Thượng Trưởng Lao Phân biệt cách xa nhau 79 cây số cùng 56 cây số Thiên xứng tinh chủ để ta giải quyết Nhường Thái Thượng trưởng lão đi vòng vây Thiên Hà Tinh Chủ, Lục luyện tiêu nói tốc độ cao nhất chỉ lên trời khía chủ phương hướng đuổi theo. Vì cam đoan thể lực, hắn chỉ cần hóa hồng thân pháp vẫn chưa thi triển tiêu hao khá lớn tung hoành Kim Quang bí thuật, liền ngay cả siêu thời không trạng thái đều chỉ là phổ thông trạng thái, tốc độ tăng phúc chỉ có 5 thành trên dưới. Nhưng dù cho như thế, tốc độ vẫn có thể sương doạ người, chiếu cái này xu thế xuống dưới, không ra nửa giờ hắn là có thể đuổi kịp thiên xứng tinh chủ. Chỉ là. Lục luyện tiêu truy kích vẹn vẹn mấy phút, hai của hắn mạch bên trong đã truyền đến nhân viên hậu cần có chút thanh âm kỳ quái. Minh chủ, thiên xứng tinh chủ chuyển hướng, đồng thời là hướng ngải vị trí mà tới. Ừm. Lục luyện tiêu khẽ giật mình, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, mật thiết lưu ý công kích từ xa. Vâng. Trong hai nghe thanh âm đáp lại, quả nhiên vẹn vẹn một phút đồng hồ, trong hai thanh âm rồn rập vang lên. Minh chủ, tin tức mới nhất, lạc châu, cùng tới gần lạc châu căn cứ quân sự đạn đạo toàn bộ phát sạc liền ngay cả cái khác đại châu, thậm chí vương đô phương hướng, đều có đạn đạo lên không, hai nhóm đạn đạo tổng số vượt qua 3.000 mai, nếu như ngài bảo trì loại tốc độ này, phương đi về phía trước, nhóm đầu tiên đạn đạo sẽ tại 2 phút đồng hồ sau đến nơi ngài trô khu vực trên không, mà thanh châu căn cứ quân sự bởi vì khoảng cách nguyên nhân vô pháp cho hữu hiệu chặn đường. 3.000 mai đạn đạo, đây cơ hồ đã là đại thương quốc trong thời gian ngắn có khả năng cầm ra tất cả tổ lượng, Dù sao bởi vì Vân Châu lúc trước một mực cùng Thái Huyền khai chiến nguyên nhân, rất nhiều đạn đạo đều vận chuyển đến Vân Châu chiến tuyến phụ cận, lưu tại đất liền đạn đạo số lượng cũng không tính nhiều. Xem ra Đại Thương Vương thất dự định đã rất rõ ràng. Dung vị này Thiên Xứng Tinh Chủ ngăn chặn ta, lại tiến hành báo hòa thức quanh tạc. Vị này Thiên Xứng Tinh Chủ đối Đại Thương, thật đúng là trung thành cảnh cảnh. Lục luyện tiêu hở hướng nói. Minh chủ đề nghị ngài rút lui đến Thanh Châu cảnh nội, chúng ta đã trưởng khống Thanh Châu toàn cảnh đến lúc đó hoàn toàn có thể mượn thanh châu phòng không hệ thống tiến hành hữu hiệu chặn đường lại không tốt mời ngài cải biến lộ tuyến có thể hơi giảm xuống một chút công kích của địch nhân độ chính xác nhưng những này đạn đạo đại bộ phận có chỉ đạo truy tung công năng thay ta tùy thời báo cáo thiên xứng tinh chủ tọa độ là được thanh châu cùng sau đó mà đến vân châu chặn đường hỏa lực chủ yếu tập trung ở thái thượng trưởng lao phương hướng lục luyện tiêu nói tất cả đạn đạo nhắm chuẩn đều là minh chủ ngài lục luyện tiêu có chút im lặng Xem ra lần này hắn thật đem đại thương quốc giết hung ác. Bất quá. Bị 3.000 mai đạn đạo nhắm chuẩn, thì tính sao? Kim sáng long lánh. Bí thuật, tung hành kim quang. Theo bí thuật thi triển, lục luyện tiêu phi nước đại tốc độ lập tức tăng vọt, phảng phất một đạo chân chính kim sắc lưu quang, thẳng hướng thiên xứng tinh chủ vị trí lao đi. 80 cây số, 60 cây số, 40 cây số. Lục luyện tiêu cùng thiên xứng tinh chủ khoảng cách không ngừng tới gần. Chỉ là... Ngay tại trong cảm nhận của hắn xuất hiện thiên xứng tinh chủ khí tức lúc gần nhất một nhóm co biến hướng, truy tung công năng đạn đạo cũng là theo sát lấy xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Nhìn thấy những này lấp lóe chân trời diễm quang, lục luyện tiêu hít sâu một hơi. Thiên địa, hắn đột nhiên giang hai tay ra, tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến khu này thiên địa tự nhiên bên trong. Nguyên bản đã càn quét ở chung quanh hắn thiên địa chi lực đống nhiên tăng vọt, phương viên mười mấy cây số, thậm chí đến mười cây số thiên địa bị hắn lấy sức một mình toàn bộ nhiễu loạn. Những này bị khuấy động thiên điệu chi lực hạo đã can quét, giống như một cái cự đại hắc sắc nắp nổi, sẽ lấy lục luyện tiêu làm trung tâm khu vực toàn bộ bảo phủ. Côn phong gào thét, sấm sét vang rội. Không khí cùng không khí kịch liệt ma sát khiến cho phiến khu vực này ở trong chính phủ điện ly tử sinh động độ nhảy lên tới cực hạn, liền phảng phất một mảnh to lớn M tở lĩnh vực, từng mai từng mai bắn vào vùng lĩnh vực này ở trong đạn đạo hoặc là điện quang lóe ra, trực tiếp tắt máy, rơi xuống phía dưới, hoặc là tức thì bị sớm dẫn bạo. Ầm ầm. Hạ ám, Côn Phong, Lôi Đình, sen lẫn đạn đạo bạo tạc hỏa diễm, sóng xung kích liên tục không ngừng chấn động bầu trời, tựa hồ là thần linh nổi giận, lại phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời triệt để xé thành phân vụn. Lập tức, một màn có thể xương trước nay chưa từng có rung động cảnh tượng trong hư không hiện hiện. Đối cứng. Đối mặt mấy trăm miếng đạn đạo, Lục Luyện Tiêu dẫn động thiên địa chi thế, chính diện đối cứng. Mà tại vô số đinh thai nhức góc bạo tạc, quanh minh bên trong, Lục Luyện Tiêu thân hình lại lần nữa gia tốc. Siêu thời không trạng thái, gấp đôi, gần như nửa tốc độ âm thanh hắn, trực tiếp từ này trận nặng nghề, bàng bạc, hạo đáng khủng bố tầng mây bên trong trùng sát mà ra, lấy không kém hơn một chút chậm chạp đạo đạn tốc độ, thẳng hướng mười mấy cây số bên ngoài thiên xứng tinh chủ đánh tới. Loại lực lượng này, thiên xứng tinh chủ nhìn xem lục luyện tiêu sau lưng kia mặc dù bị xé nứt nhưng lại không bị hoàn toàn đánh tan lôi đình màn trời, trong mắt hiện ra át không chế trụ nội dung động. Vốn cho rằng cái này một nhóm đạn đạo hoặc nhiều hoặc ít có thể mang cho hắn một chút tổn thương, không nghĩ tới. Thế mà bị hắn lấy sức một mình, cuốn lên phương viên đếm 10 cây số lôi đỉnh phong bạo cho sinh sinh chặn đường xuống dưới. Phải biết, bình thường hư cảnh đem hết toàn lực, đoán chừng đều chỉ có thể cuốn lên 10 cây số phương viên thiên tượng biến ảo, mà lục luyện tiêu. Lại có thể làm được loại tình trạng này. Quả thực là nghe giận cả người. Tu thần nhất đạo. Thật cường đại đến loại tình trạng này. Thiên xứng tinh chủ trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng. Có thể sau một khắc, trong hai truyền đến một trận thanh âm, tại những âm thanh này truyền đạt ý tứ xuống, hắn tuyệt vọng bị kiên quyết thay thế, đón tốc độ cao nhất giết tới lục luyện tiêu, hắn toàn thân trên dưới tinh khí thần bắt đầu thiêu đốt, không phải loại kia chậm dãi thiêu đốt, mà là cực hạn thăng hoa giống như thiêu đốt, lục luyện tiêu, Thiên xứng tinh chủ phát ra một trận quyết nhiên la hét, tinh khí thần thiêu đốt xuống, sau lưng hắn, phảng phất có một tôn người khoát vô tận tinh quang cự nhân. Gào thét hiển hóa, sau đó, hướng ngay trùng sát mà tới lục luyện tiêu, đấm ra một quyền. Đây là một tôn hư cảnh ẩn chứa tất cả ý chí một kích. Đây là một tôn hư cảnh tiêu đốt bản thân nóng ánh thăng hoa đánh cược một lần. Đối mặt loại lực lượng này, đừng nói phổ thông thánh giả, liền xem như thánh giả đỉnh phong cũng muốn tránh né mũi nhọn. Đáng tiếc, lục luyện tiêu lực lượng không phải đỉnh phong thánh giả đủ khả năng cân nhắc. mấu chốt là, gấp đôi siêu thời không trạng thái hơn nữa còn là thi triển hóa hùng thân pháp tốc độ cao nhất công kích hắn không chuyển biến tốt hướng dưới loại tình huống này trong cơ thể hắn từng khỏa huyết sắc tinh thần bắt đầu thiêu đốt thất tinh chuyển hồn thuật ngay cả tuyệt sát hoàng kim sư tử kháng lực sử nữ tinh chủ bậc trần cũng không từng vận dụng thất tinh chuyển hồn thuật bị hắn vận chuyển sáu ngôi sao đồng thời lấp lánh hạo đảng bảng bạc khí huyết chi lực giống như liệt diễm theo sát lấy thiêu đốt nương theo lấy trong tay hắn thiên kiếm áp sát chấn động tần số cao Hắn liền giống như một viên tiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm ong ánh lưu tinh, nháy mắt cùng tồn kia người khoác tinh quang. Tinh quang ảm đạm một đoạn cự nhân đụng vào nhau. Bành! Một cú không chút nào kém cỏi hơn mấy chục quả đạn đạo đồng thời nổ tung khủng bố dòng lũ nổ tan, nương theo lấy còn có cường bão gió lốc, mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Va chạm trung tâm phương viên một cây số nội cây tối hết thể bị nổ tận gốc, mấy chục tấn, nặng mấy trăm tấn bùn đất bị cái này cỗ kinh khủng cự lực từ mặt đất kéo, tung bay, lại ném lên hư không sau đó bị gió lốc mang theo bọc lấy, kích xạ hướng bốn phương tám hướng, tạo thành tiến thêm một bước phá hư. khí lãng trung ương, lục luyện tiêu huyết diễm vần quanh, nhân kiếm hợp nhất, mang theo sẽ rách hết thể chấn động. ầm vang đem tôn kia người khoát tinh quang cự người thân ảnh bộ ra. cho dù cự trên thân người tinh quang giống như bách luyện huyền cương, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, có thể cái này tiến thẳng một mạch một kiếm vẫn chém chúng thiên xứng tinh chủ thân thể. thiên xứng tinh chủ nửa mặt lên trời thét dài, sau một khắc, thiêu đốt cực hạn huyết diễm, cương khí. Âm vang bộc phát, toàn bộ thân hình chút điểm không dư thừa, bị oanh thành một miệng. Ầm ầm. Đại địa lún xuống. Phương viên hơn ngàn mét mặt đất liền phẳng phất bình tĩnh trên mặt hồ bị người ném xuống một tảng đá lớn, vô số từ bùng đất, mảnh đá hình thành gọn sóng, từng vòng từng vòng dập dờn hướng bốn phương tám hướng, cuốn lên bụi mù càng là tràn ngập hư không, đem phương viên mấy ngàn mét thiên không hoàn toàn che đậy. Trong hồ sâu hường, Lục Luyện Tiêu thân hình nửa ngồi, trên thân và táo bị thiên sứ tinh chủ tuyệt mệnh một kích phản kích cương khí xé rách. Vài chỗ thậm chí có thể nhìn thấy vết máu. Trung quy là một vị hư cảnh tiêu đốt tất cả tinh khí thần bạo phát đi ra bỏ mạng phản công, Lục Luyện Tiêu lựa chọn chính diện nghênh kháng, không có khả năng hoàn toàn không bị thương. Chỉ bất quá loại cấp bậc này thương thế đối với hắn, thậm chí bất kỳ một cái nào thần cảnh đến nói, căn bản không tính là nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả ảnh hưởng hắn thực lực phát huy đều vô pháp làm được. Không có kiềm chế, dựa vào đạn đạo tầm xa, dựa vào cái gì giết đến một tôn hư cảnh. Lục Luyện Tiêu thoáng hồi khí, không bao lâu Dưới chân Kình Đạo lại lần nữa kích phát, thân hình như tiễn, cuốn lên bụi bặm, thẳng hướng phía trước gào thét vọt tới. Chiến tranh nên kết thúc. Lục Luyện Tiêu tại sông Gia Phiến khu vực này không lâu, từng đạo ánh lửa giống như liệt diễm màn trời, lướt qua bầu trời, hướng phía Lạc Châu phương hướng gào thét mà đi. Đây là Thanh Châu căn cứ quân sự phát xạ chặn đường đạn đạo, dùng cho đối Vương Đô phương hướng nhóm thứ hai bao trùm mà đến đạn đạo tiến hành chặn đường. Thấy cảnh này, Lục Luyện Tiêu trực tiếp tiến vào một rừng cây về sau, đồng thời Hàn khí tức trên thân bắt đầu phi tốc có vào, nội liễm. Sau đó, cứ như vậy tại tất cả mọi người vệ tinh giám sát phía dưới, thậm chí cả vô số đạo đạn nhắm chuẩn, khóa chặt phía dưới, xóa đi tự thân sở hữu năng lực phản ứng. 60 giây ngoại hình, nhường hắn đã có thể triệt để đem tự thân thần dung thiên địa cái trùng loại kia kỳ diệu trạng thái dung nhập thiên địa tự nhiên bên trong, khiến cho biến thành hiện tượng tự nhiên một bộ phận. Đừng nói là võ sư, liền xem như thần cảnh đứng ở trước mặt hắn đều nghĩ muốn nhìn được hắn cùng những người khác có cái gì khác biệt. Hắn cứ như vậy mượn nhờ bầu trời phía trên đạn đạo lẫn nhau hoành, mượn nhờ rừng cây, thâm sơ niềm hộ, biến mất tại Đại Thương Quốc, Thái Huyền Quốc, thậm chí đồng dạng chú ý phiến chiến trường này thế lực khác trong mắt. Trường 398, vương thất kết thúc. Biến mất. Hắn ẩn núp đi. can quét phương viên tháng 2 năm 30 km thiên địa chi lực, cái này tuyệt không phải phản hư thiên nhân, phản hư thánh giả có khả năng có lực lượng. Thiên xứng tinh chủ thế mà ngay cả dây dưa kéo lại hắn chỉ chốc lát đều không thể làm được. Lục luyện tiêu. Thật chẳng lẽ đã phóng ra một bước kia, đứng tại thế giới đỉnh phong. Đại thương, song. Thái huyền đế quốc, xích tinh quốc, thậm chí quốc gia khác chú ý phiến chiến trường này người đồng thời phát ra cùng loại sợ hai tháng phủ. Mà tại đại thương vương đô. Đại thương quốc chủ hân thiên thừa, kim bào đại tế ti ản cùng tiếp khách hai bên đại thương thân vương ân văn thịnh, thái tử ân thiếu phong đám người. Nhìn xem trên màn hình lớn kia phiến ngạnh kháng mấy trăm đạn đạo đánh nổ khủng bố lôi vân, từng cái thật lâu không nói gì. Loại lực lượng kia, dù là thân là tôn giả ăn cách màn hình, đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cỡ nào vì thế. vậy hạ, thiên xứng tinh chủ đại nhân năng lực phản ứng. Biến mất. Trong yên tĩnh, một thanh âm chú ý cẩn thận hồi báo. Nhanh như vậy. Ân thiếu phong khẽ giật mình, đồng bình châu tại hư cảnh bên trong đều gọi lên cường giả. Làm sao có thể ngay cả lục luyện tiêu chỉ chốc lát đều dây dưa không được? Có thể hay không hệ thống trục chặt rồi? Chúng ta điều tra 3 lần. Cái thanh âm kia hồi báo. Lập tức, Ân Thiếu Phong, Ân Vạn Thịnh đám người phảng phất bị rút ra trên thân tất cả khí lực, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa có quắp ngã xuống đất. Ân Thiên thừa vị này đại thương quốc chủ sắc mặt cũng là một trận trắng bệnh. Thua. Thua. Chết đệ thua. Hắn cầm toàn bộ đại thương quốc tất cả lực lượng đi uy hiếp thần võ minh, muốn trấn nhiếp bọn hắn. Để bọn hắn thối lui đến thiên hà phía Tây, thật không nghĩ đến, dẫn tới lại là thần võ minh minh chủ lục luyện tiêu kịch liệt tuyệt quyết phản kích. Mà lại, trận này phản kích, hắn thành công. Khang lực bỏ mình, bạc chân bỏ mình, còn lại hư cảnh. Càng là chết chỉ còn lại một cái thủy bình tinh chủ. Mà thủy bình tinh chủ hiện tại đã bị vương đạo đình xuất linh thiên đạo kiếm tông hai đại hư cảnh chán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trận chiến này, đại thương quốc thua trận chỗ có nội tình. vậy hạ. Lục luyện tiêu đột nhiên biến mất, hắn giấu đi. Lúc này lại một cái tin tức xấu truyền đến, giấu đi rồi, Ân Thiên Thừa trong lòng hiện ra một cơn tức giận, tìm, dùng hết tất cả biện pháp cũng muốn đem hắn tìm ra. Vâng, thanh âm đáp lại, rất nhanh bận rộn đi. Ân Thiên Thừa cũng là cấp tốc đưa mắt nhìn sang một bên Kim Bảo Đại Chủ giáo Hàn Miễn Hạng, không biết ngài có thể điều động thần thanh giáo quốc vệ tinh vận dụng phía trên gánh chịu tiên tiến hệ thống đem Lục luyện tiêu bắt tới. Sờ sờ hai của mình quyết. Bên trong mang theo một cái lọt vào thái thức hai nghe. Chỉ chốc lát, hắn mới chậm rãi nói, "Chúng ta thần thánh giáo quốc phụ trách tình báo giám sát bộ môn cũng là tại lưu ý trận chiến đấu này, lục luyện tiêu hiện tại." Biến mất không còn tam tích, mà một vị hư cảnh chỉ cần không bộ phát ra tự thân năng lượng cường đại ba động, lại tiên tiến hệ thống đều khó mà bắt được bọn hắn vị trí cụ thể. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, "Có lẽ ngươi có thể điều tra tiếp xuống cất cánh máy bay, hoặc gần đây vào thành phố xe. Điều tra máy bay cũng liền thôi." Nếu như là cố cô xe. Công trình lượng quá lớn. Miễn hạ, chúng ta đại thương liền toàn dựa vào các ngươi Một bên ân thiếu phong cấp tốc đi tới ăn trước người, tựa hồ đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người hắn, khẩn cầu thần giáo lại điều động một chi đỉnh tiêm lực lượng quân sự tới, thay chúng ta chấn áp trong nước phản loạn. Ăn thần sắc dừng một chút, vài giây sau mới lên tiếng, yên tâm, chúng ta thần giáo tuyệt không buông tha mỗi một cái thành tính giáo đồ Nói xong, hắn tựa hồ thu được tin tức gì, lập tức nói thần giáo biết được tình huống bên này sau sẽ điều động một cái khác kỵ sĩ đoàn đến hiệp giúp bọn ta, ta cái này liền tiến về Bạch Vân Thị nên đón bọn hắn đến. Quá tốt, thần võ minh lại thế nào phách lối cản rỡ, tại hắn miệng hạ trước mặt đều chỉ là tôn kép ngại nhép. Ân thiếu phong kinh hỉ nói, ân thiên thừa biểu lộ lại có chút âm trầm, hắn như có lẽ đã đoán được cản vội vàng muốn tiến đến Bạch Vân Thị nguyên nhân. Quả nhiên, tại hắn rời đi sau không đến 2 giờ, Bạch Vân Thị phương diện truyền đến tin tức Ảm mang theo trở về bốn vị thẩm phán, kỵ sĩ thừa đi máy bay rời đi Bạch Vân thị, bay hướng phương hướng chính là thần thánh giáo quốc. hán chạy. Vị này thần thánh giáo quốc kim bảo đại chủ giáo. Chạy. Chỉ còn lại cá lớn tôm nhỏ mấy cái không quan hệ trọng yếu nhân vật tại Bạch Vân thị chủ trì đại cục. Tin tức này truyền đến về sau, đại thương vương thất lập tức tràn ngập tuyệt vọng. Ân thiếu phong càng là đối với thần thánh giáo quốc phản bội lớn tiếng nguyên rủa. Thần thánh giáo quốc, đại thương, Thái Hòa điện. Ân thiên thừa thống khổ nhắm mắt lại. Kết thúc. Anh kích động chạy đến đại thương đến, là cảm thấy đợi tại đại thương có thể thu hoạch được kích lợi thật lớn, thay hắn bồi dưỡng được từng tôn cường đại thẩm phán kỵ sĩ, có thể lục luyện tiêu bảy gia cường đại đã vượt qua thánh giả giới hạn, phảng phất bước vào cái kia chân chân chính chính đứng ở trên đỉnh thế giới cảnh giới. Đối mặt loại này một người liền có thể chống lên một phương đại quốc cường giả đỉnh cao, trừ phi anh có thể đại biểu toàn bộ thần thánh giáo quốc, thậm chí cả thần giáo ý chí, nếu không, chờ lục luyện tiêu giáng lâm vương đô. Chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cân nhắc lợi hại, cuối cùng, vị này thần thánh giáo quốc kim bảo đại chủ giáo ngay cả mặt mũi đều không lo được quá nhiều, trực tiếp mang theo hắn bốn vị thẩm phán kỵ sĩ đi máy bay chạy. Không có ngoại viện, đồng thời lục luyện tiêu càng là cho thấy cường đại đến nhường người tuyệt vọng lực lượng. Đại thương. Xong. Vậy hạ. Đại nội tổng quản nhìn xem Ân Thiên Thừa, lo lắng gọi một tiếng, "Chúng ta nên đi." "Đi." Ân Thiên Thừa nhìn hắn một cái, "Những người khác có thể đi." Có thể ta, có thể đi tới chỗ nào đi. Chúng ta có thể bay đến Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, tin tưởng Nhật Nguyệt Tinh Liên bang sẽ tiếp nhận chúng ta, lấy chúng ta bây giờ có tài sản, dù là thời gian khẩn cấp chỉ có thể chuyển di chủ yếu một bộ phận, vẫn đủ để cho chúng ta tại Nhật Nguyệt Tinh Liên bang Đông Sơn tái khởi. Lục luyện tiêu không dám bại lộ hư cảnh cấp lực lượng, đến tốc độ sẽ không quá nhanh, nhưng chậm nữa. Nam, 6 tiếng cũng là cực hạn dưới mắt thời gian đã qua non nửa, còn lại 3, 4 tiếng bên trong. Chúng ta lại thế nào chuyển di tài sản lại có thể chuyển di bao nhiêu. Có thể không có thể nuôi dưỡng được một tôn hư cảnh đều là không thể biết được. Lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt. Tổng quản còn phải lại khuyên, ân thiên thừa lại khoát tay áo, thiếu phong, vũ huyên bọn hắn đưa đã đi chưa. Thái tử điện hạ cùng cửu công chúa điện hạ nửa giờ trước đã leo lên hai ban khác biệt máy bay. Thiếu phong không phải trọng điểm, trọng điểm là mưa huyên. Ân thiên thừa trong mắt thoáng có một chút hào quang, ta từng cùng quen tài phiệt ản giờ tiên sinh co giao sin Nhường Vũ Huyên mang theo tín ngưỡng tu thần huyền bí tiến về Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, tìm kiếm Nhật Nguyệt Tinh Liên bang quen tại phiệt che chở. Vũ Huyên, chính là chúng ta tương lai Đông Sơn tái khởi duy nhất hy vọng. Vâng. Cái này vị Tổng Quản ứng thanh lấy, thế nhưng là bệ hạ ngươi. Bọn hắn có thể đi, ta không thể đi, ta nhất định phải cho thần võ minh cho lục luyện tiêu một cái công đạo. Ân Thiên Thừa nói. Bệ hạ. các ngươi đi thôi. Ân Thiên Thừa phất phất tay. Lúc này... Một trận oanh minh đột nhiên từ phía trước quảng trường truyền lên ra, tựa hồ có cái gì vật thể từ trên trời giáng xuống, rơi rơi xuống mặt đất. Nghe tới trận này rơi phát ra tiếng vang, ân thiên thừa nao nao, tự lẩm bẩm, làm sao? Nhanh như vậy? Chỉ chốc lát, một thân ảnh xuất hiện tại Thái Hòa Điện bên ngoài. Bảo hộ bệ hạ, cái này vị tổng quản kêu to. Bốn phía, một vị thân mang chiến giáp thần cảnh mang mấy chục vị võ sư cấp tốc xông tới. Chỉ là khi bọn hắn thấy rõ ràng bước vào Thái Hòa Điện bên trong thân ảnh lúc. Bước chân lại là không tự chủ được chậm lại Lục luyện tiêu Theo lục luyện tiêu đối với mình lần lượt tuyên truyền Cả nước trên dưới Cơ hồ không có người nào không nhận ra thân phận của hắn Chớ nói chi là giống vị này thần cảnh Cùng bên cạnh hắn những võ sư kia Tốt, các ngươi lui ra đi Ân thiên thừa phất phất tay Nhưng một vị thần cảnh mang theo hơn Mười vị võ sư đi cản một tôn hư cảnh Bằng thêm thương vong thôi Lục luyện tiêu từng bước một Hành tẩu tại tòa này rộng rãi Cung điện hoa lệ bên trong Tại ân thiên thừa thân rừng đứng lại. Tựa hồ là biết mình hôm nay thai kiếp khó thoát, ân thiên thừa cũng là đánh bạc sinh tử, nhìn thẳng lục luyện tiêu, ta không rõ. Hắn hít sâu một hơi, trên thực tế ta mặc dù nhường bạc trần, khang lực bọn hắn lao thẳng tới Thanh Châu, nhưng ngươi hẳn phải biết, chúng ta đại thường cũng không có cùng các ngươi thần võ minh toàn diện khai chiến y tứ, vì cái gì các ngươi hội. Nói đến đây, hắn lại nghĩ tới cái gì, cười khổ nói, được rồi, ngươi có được loại lực lượng này. Chỉ sợ sớm đã đang chờ một cái đem chúng ta cơ hội một lưới bắt hết đi, ta đem trong nước tất cả cao thủ tụ tập lại, chính thuận tâm ý của ngươi. Vấn đề của ngươi, ta có thể trả lời ngươi. Lục luyện tiêu nhìn xem vị này đại thương quốc quốc chủ, bình tinh nói, ta cũng không ngại đại thương, thần võ minh, thái huyền, ba nhà duy trì cân bằng cục diện, có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên hợp tác với thần thánh giáo quốc. Nói đến đây, hắn ánh mắt lăng lệ bên trong mang theo một tia bức bách, Đừng nói cho ta ngươi không biết, thần thánh giáo quốc cái gọi là thẩm phán kỵ sĩ đến tuột cùng là thế nào đột phá mà thành. Thần thánh giáo quốc. Ân Thiên thừa nao nao, ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, là người. Hắn lập tức nói, mặc dù ngươi tận sức tại Nhường Thiên Hải thị an cư lạc nghiệp, phồn vinh ổn định, có thể ta không cảm thấy ngươi thật không có mình mục đích, mục tiêu của ngươi là người. Tu luyện của ngươi hệ thống cần người, đại lượng người, tựa như thần chỉ thu nạp tín đồ. Ngươi tín ngưỡng tu thần chi đạo cũng cần đại lượng nhân viên thay ngươi cung cấp tín ngưỡng. Tạm thời xưng là tín ngưỡng chi lực, mà thần thánh giáo quốc huyết mạch tu luyện giả lại lấy người vì ăn, tiến tới sinh mọc dễ bản tính xung đột, cho nên phản ứng của ngươi mới sẽ kịch liệt như thế. Lục luyện tiêu cân nhắc đến thần bí tinh thể đặc tính, thuyết pháp này giống như cũng không có sai. Xem ra tin tức của ta cùng suy đoán đều là đúng. Ân Thiên thừa cảm khái nói, tín ngưỡng tu thần mấu chốt, quả nhiên là nhân khẩu số lượng, mà lại. Người đơn thuần miệng số lượng còn chưa đủ, những người này nhất định phải còn phải đối ngươi sinh ra tinh thần cộng minh, hoặc là tôn kính, hoặc là yêu quý, lại hoặc là sùng bái. Không phải ngươi sẽ không huy động nhân lực đi cải chế Thiên đạo kiếm tông, cũng tự thân đi làm phụ trách Thiên đạo kiếm tông hình tượng tuyên truyền. Ngươi đoán đúng thì đã có sao? Dẫn thần thanh giáo quốc bực này yêu ma vào ở, ngươi nhất định phải vì ngươi phạm vào sai lầm trả giá đắt. Các ngươi, Lục luyện tiêu nói đến đây, phảng phất phát giác được cái gì? Thiên địa chi lực một trận phun trào. Thái hòa điện bên trong hiện lên một đạo sấm sét, điện quang lấp lóe bên trong, đem mấy chỗ dụng cụ điện tử phá hủy. Chương 399, hư hư thực thực lục địa chân tiên. Ngươi tại hướng ai truyền lại tin tức? Lục luyện tiêu nói, chỉ là những dụng cụ này quên con thôi. Ân Thiên thừa hiển nhiên sẽ không thừa nhận. Lục luyện tiêu phất phất tay, tiếp xuống một số việc cần ngươi phối hợp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, đơn giản là mang đến một chút hy sinh vô vị cùng càng kiên định hơn ta đối với các ngươi đại thương vương thất dư nghiệt truy sát thôi. Được làm vua thua làm giặc, ta minh bạch đạo lý này, lần này, ta thua. Ân thiên thừa thở dài. Hiện tại đại thương vương thất những cái kia người chạy trốn máy bay có chút mới vừa vặn cất cánh, một chút chỉ sợ còn không có bay ra đại thương cảnh nội. Lúc này nếu như đem lục luyện tiêu triệt để chọc giận, không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy mà chết. Cho nên, trừ đùa bỡn một chút tiểu thủ đoạn bên ngoài, hắn biểu hiện rất phối hợp. Lục Luyện Tiêu thì phóng thích ra trên người mình giao hòa Thiên Địa Minh ngông vĩ lực, uy thế kinh khủng áp chế toàn bộ đại thương Vương Đô. Nếu có thần cảnh thừa cơ phản kháng, gây ra hỗn loạn, tất sẽ nên đón hắn vòng thứ nhất đả kích. Lục Luyện Tiêu đến nơi Vương Đô, chấn nhiếp cục diện không lâu sau, nguyên bản tiềm phục tại Vương Đô bên trong thần võ minh thành viên nhao nhao hiện thân, bắt đầu vào ở từng cái mang tính then chốt vị trí, đồng thời, thanh châu phương hướng, vốn là chờ xuất phát quân đội cấp tốc tiến vào, tại từng vị thần cảnh dẫn đầu xuống tiếp quản lấy từng tòa có được cường đại vũ lực căn cứ quân sự, trong đó tương đối trọng yếu căn cứ quân sự càng là từ vạn vật sinh, lục tiên cơ cùng chém giết hai vị thẩm phán kỵ sĩ sau rút tay ra ngoài bạch nhai, tạ thiên hành tự mình ra mặt, có bọn hắn những này hư cảnh tại, cho dù ngẫu nhiên vài chỗ rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng là rất nhanh bị chấn áp. chớ nói chi là lục luyện tiêu không che ân thiên thừa, đã hạ đạt làm cho tất cả mọi người từ bỏ chống lại, nhường thần võ minh tiếp nhận chư châu căn cứ quân sự mệnh lệnh, đại thương quốc đội chủ Thạch Thanh Tuyền nhìn xem trên màn hình lớn ở vào Vương đô cố năng lượng kia phản ứng có chút thổn thức cảm khái một tiếng từ nay về sau không nên lại gọi Đại Thương quốc gọi Thần Vũ quốc lại hoặc là Hôn Nguyên quốc Thiên Đạo Kiếm quốc Đam Thiên Sơn Đan Phi Ưng Kim Huyền Quang đám người không nói gì bọn hắn nguyên bản thối lui đến Tinh Châu đến chính là tôn nhường Thần võ Minh cùng Đại Thương Vương thất đả sinh đả tử ý nghĩ đợi thật lâu lấy bọn hắn lưỡng bại câu thương sau thu thập tảng cuộc chỉ là không nghĩ tới Một ngày này, đến quá nhanh, mà đại thương cùng thần võ minh song vương cũng không phải bọn hắn theo dự liệu như vậy lưỡng bại câu thương, thần võ minh lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan đại thương vương thất, dễ như trở bàn tay thắng được trận này quốc vận chi tranh thắng lợi cuối cùng nhất. Phải, quốc vận chi tranh, 3.000 mai đạo bắn ra đi, trên cơ bản tương đương đem đại thương viễn trình hỏa lực hao tổn cái bảy tám phần, lại thêm vân châu chiến tuyến bị thần võ minh nắm trong tay, cho dù là dứt bỏ võ đạo thế lực không nói song phương đo sức thực lực quân sự đại thương quốc tỷ số thắng vẫn không đến bốn thành thạch sư dưới mắt thần võ minh cùng đại thương quốc chiến đấu đã kết thúc chúng ta muốn hay không thừa dịp vân châu chiến tuyến chống giống lúc này trương vũ nhịn không được đề nghị chỉ là hắn căn bản không có được đến thạch thanh tuyển hưởng ứng u minh chúa tể đàm thiên sơn ánh mắt nhìn hắn càng là giống như nhìn đồ đần đồng dạng một bên lôi thiên động nhỏ giải thích rõ một câu chúng ta lúc này công kích vân châu chiến tuyến có lẽ có thể đem vân châu chiến tuyến đánh xuống nhưng ai có thể chế hành được lục luyện tiêu lục luyện tiêu trương vũ khẽ giật mình lục luyện tiêu lấy thế tuổi khô lạp hủ chém giết bậc trần khang lực hai đại thánh giả chém giết tứ đại hư cảnh loại này thực lực khủng bố ai có thể chống đỡ lôi thiên động nói ngữ khí có chút dừng lại cho dù thạch sư ưu minh chúa tể các hạ cùng chúng ta có thể miễn cưỡng cùng lục luyện tiêu rằng co một hai cũng đừng quên thần võ minh còn có cái vương đạo đỉnh hắn đồng dạng là đỉnh phong thánh giả cấp cao thủ Một khi hắn đến nơi Vân Châu, chúng ta cho dù chiếm cứ trước ưu thế, lại làm sao có thể đem những này ưu thế giữ vững? Cái này, Trương Vũ tựa hồ mới vừa vặn lấy lại tinh thần, Lục Luyện Tiêu, một người liền bù đắp được chúng ta toàn bộ Tinh Châu chiến tuyến lực lượng. Lôi Thiên Động nhẹ gật đầu, chúng ta đây là hướng tốt phương hướng suy đoán, nếu như là một cái khác suy đoán, Lục Luyện Tiêu đột phá đến Lục Địa Chân Tiên, chỉ sợ đế chủ đều sẽ đích thân hạ lệnh, để chúng ta hóa công làm thủ. Cái này là vì sao? Vì sao? Đàm Thiên Sơn chen vào nói, Trầm dãi nói, bởi vì, lục địa chân thiên. Lôi thiên động có chút không rõ ràng cho lắm. Ngược lại là một bên Thạch Thanh Tuyền giải thích một tiếng, ngươi cũng đã biết, chúng ta phương thế giới này trừ lục châu bên ngoài, vì cái gì còn có thập nhị đảo mà nói. Bởi vì kêu 12 tòa trên hòn đảo lớn vẫn có không ít người miệng. Lôi thiên động nói, nhưng trong lòng lại đã ẩn ẩn có suy đoán. Đại đảo. Thạch Thanh Tuyền lắc đầu, muốn nói đại đảo vì cái gì nhân khẩu đạt một chút 400 triệu ước đảo chưa được xếp vào thập nhị đảo trong hàng ngũ, ngược lại là nhân khẩu mới hơn 1000 vạn băng đảo được xưng là thập nhị đảo một trong. Lục Địa Chân Tiên. Lôi Thiên Động giật mình. Lục Địa Chân Tiên. Thạch Thanh tuyền nhẹ gật đầu, lục địa chân tiên lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, có lẽ đỉnh phong thánh giả cùng lục địa chân tiên thời gian ngắn giao phong, vô pháp khát sâu cảm nhận được lục địa chân tiên cường đại, thậm chí Ba năm, cái đỉnh phong thánh giả liên thủ còn có thể đem một tôn lục địa chân tiên vây giết, nhưng lục địa chân tiên chân chính địa phương đáng sợ là hắn có thể thông qua tinh thần can thiệp vật chất, lại thêm tự thân lĩnh vực đối thiên địa chi lực ảnh hưởng, đem tự thân lực lượng mấy lần, mười mấy lần, thậm chí cả gấp mấy chục lần phong lớn. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. năm đó, gã ạ Châu liền từng có nhất quốc tại thần thánh giáo quốc giật dây xuống, dùng một chi hàng không mẫu hạng hạng đội uy hiếp băng đảo, kết quả. Vị kia lục địa chân tiên tại đáy biển xúc thế nửa giờ, nhấc lên đường kính đếm 10 cây số vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp đem toàn bộ hàng không mẫu hạm hạm đội chôn vùi. Lôi Thiên động nhịn không được đồng tử co rụt lại. Lục địa chân tiên cường đại mọi người đều biết, có thể cường đại đến lấy sức một mình hủy diệt một chi hàng không mẫu hạm hạm đội. Cái này vẫn vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Chính diện chém giết, lục địa chân tiên so với bán thần kém nửa bậc, có thể chỉ cần cho lục địa chân tiên đầy đủ thời gian, cùng cảnh giới xuống lấy một địch hai. Lấy một địch bà, đều không đáng kể, bởi vì, lục địa chân tiên lực lượng cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Thạch thanh tuyển nói, cho nên, từ đó về sau, trên quốc tế rất nhiều quốc gia, thậm chí cả lục địa chân tiên nhóm đạt thành một hạng chung nhân thức. Ổng có lục địa chân tiên tỏa chấn thế lực, vô luận yếu cỡ nào nhỏ, vẫn ngầm thừa nhận có thể xứng xứng tại thế giới chi đỉnh. Một bên Đan phi ưng, kim huyền quang đám người nghe được tâm thần chập trởn. Chấn quốc. Đây mới thực sự là nhất nhân chấn nhất quốc. Thạch Thanh Tuyền hướng trên màn hình lớn đại thương địa đồ liếc mắt nhìn, đồng dạng không có có lục địa chân tiên tỏa chấn quốc gia, cho dù là bọn họ có lớn hơn nữa lãnh thổ, nhiều người hơn nữa miệng, tái phát đạt kinh tế, nhưng tại chút đỉnh tiềm cường quốc trong mắt, vẫn giống như từng đầu dê đợi làm thịt, khác nhau liền là đối phương có nguyện ý hay không, cùng còn tồn tại hay không, cái khác cùng nhóm thế lực chế hành thôi. Lôi Thiên động há hốc mồm, hắn vốn muốn nói đại thương cũng có lục địa chân tiên, theo lý thuyết uy hiếp càng lớn. Bọn hắn càng cần hơn chút xuống tất cả lực lượng đi đối phó, chỉ là, hắn rất nhanh liên tưởng đến Đại Thương Quốc. Đại Thương Quốc, chính là vì đối phó thần võ minh mà trôn vùi tiền đồ của mình. Muốn đối phó một cái ủng có lục địa chân tiên thế lực. Thái huyền đế quốc đồng dạng cần đem hết toàn lực, thậm chí được ăn cả ngã về không. Làm như vậy có lẽ sẽ tiêu diệt một cái cường địch, có thể cần thiết trả ra đại giới so với cuối cùng có khả năng được đến lích lợi. Cây bản không cùng đẳng cấp. huống chi? Vạn một thất bại đây Thái Huyền, cần trọng Tân Định nghĩa cùng Thần Võ Minh quan hệ." Thạch Thanh Tuyển nói. Lúc này, làm quân đội thống soái hạ Trung Nguyên đột nhiên nói một tiếng, "Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Lục Luyện Tiêu Tín ngưỡng tu thần mấu chốt cùng chúng ta lúc trước suy đoán đồng dạng, người chính là mấu chốt." "Người a?" "Kia cũng không tệ." Thạch Thanh Tuyển nói, "Tu vi của hắn sở dĩ càng đến hậu kỳ ngược lại đột phá càng nhanh, cũng là bởi vì hắn những cái kia ca khúc tuyên truyền lập tức từ đại thương một quốc gia phàm vi, trực tiếp mặt hướng toàn cầu 30 tỷ người." Hắn dự vào mười mấy cái ức, mấy ức tuyên truyền phí, liền nhẹ nhõm thu hoạch toàn cầu tín ngưỡng của tất cả mọi người chi lực. 30 tỷ cùng 1.6 tỷ, kém tiếp cận gấp 20 lần. Đàm Thiên Sơn thần sắc cũng đầy là ngưng trọng, nhất định phải ngăn lại loại sự tình này phát sinh, chúng ta lập tức đưa tin đế chủ, nhường bộ văn hóa phong sát lục luyện tiêu tất cả tác phẩm. Nói đến đây, hắn cũng thoáng hòa hoán một chút nữa khí, không có toàn cầu thị trường, tốc độ tu luyện của hắn cứ việc vẫn rất nhanh, nhưng đoán chừng sẽ rơi xuống đến trước kia tiêu chuẩn. Tựa như hắn tiêu 6 năm mới tu luyện đến thần cảnh, nhưng lại tại trong 2 năm thành tựu đỉnh phong thánh giả đồng dạng. Những người khác cũng nhẹ gật đầu. Nhớ lại lục luyện tiêu gần nhất 2 năm tiến bộ. Đúng là quá dò người. Nếu như đem tốc độ của hắn hàng trở về, hắn đối Thái Huyền đế quốc uy hiếp thế tất trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà lại, Thái Huyền cũng nhận được tín ngưỡng tu thần chi pháp, chỉ cần cho bọn hắn năm 8 năm lắng đọng, nói không chừng liền có thể nuôi dưỡng được một nhóm hư cảnh tới. Chúng ta tiếp xuống đem lấy phòng ngự. Nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu nhân khẩu 200 triệu, mau chóng đem hai cái này 100 triệu nhân khẩu tiêu hóa. Triệt để đem bọn hắn chuyển hóa thành chúng ta Thái Huyền một bộ phận, cho chúng ta Thái Huyền sử dụng. Thạch Thanh Tuyển nói, Triệt để đối với chuyện này định ra nhạc dạo. Lúc này, Thần Võ Minh cùng Đại Thương Quốc một trận chiến kết quả cũng là dần dần truyền ra ngoài. Đại Thương Quốc phóng nhãn toàn cầu tuyệt đối không tính là kẻ yếu, hắn phát triển kinh tế càng là một trận xếp vào toàn cầu trước 10, dạng này một quốc gia phát sinh kỳ biến. Tất nhiên là hấp dẫn trên quốc tế tất cả mọi người chú ý. Bất quá càng làm người khác chú ý hay là Lạc Châu cảnh nội, Lục Luyện Tiêu, Bạch Ngai, Tạ Thiên Hành cùng Bắc Trần, Khang Lực, Đồng Bình Châu 12 người cái kia có thể xứng quyết định đại thương vận mệnh một trận chiến. Sắc thực nói, là Lục Luyện Tiêu lấy lực lượng một người đối kháng hai đại thánh giả, ngũ đại hư cảnh một trận chiến. Kết quả của cuộc chiến đấu này, lấy Lục Luyện Tiêu huy hoàng đại thắng, thậm chí đều không có chịu bao nhiêu tổn thương vì kết quả mà kết thúc. Hai đại thánh giả ngũ đại hư cảnh có 6 vị chết trên tay Lục Luyện Tiêu. Còn lại một cái, cũng bị Thiên Đạo Kiếm Tông Vương Đạo đỉnh, Vạn Vật Sinh, Lục Tiên cơ mấy người ám sát. Lục Luyện Tiêu một trận chiến này bày ra lực lượng, chấn kinh thế gian tất cả mọi người. Giờ khắc này, Lục Luyện Tiêu cái danh hiệu này cũng là chân chân chính chính đạp lên thế giới chi đỉnh, vì thế nhân chỗ tất biết. Chương 400, lập quốc. Sau đó trong một ngày, Vương Đạo đỉnh, Vạn Vật Sinh, Vương Thừa Tiên, Bạch Nhai đám người đồng thời đến nơi chỗ này cung điện. Cùng lúc đó, bọn hắn mang tới rất nhiều thần võ minh nhân viên cũng là nhao nhao không chế vương đô mang tính then chốt vị trí, tránh náo động phát sinh. Cũng may, ân thiên thừa cũng không có phát rồi hạ lệnh làm cho tất cả mọi người không tiếc hết thể tiến hành phản kháng. Nhưng dù cho như thế, tại thần võ minh không chế vương đô lúc vẫn phát sinh không ít sự kiện đâm máu, thậm chí còn có người thừa dịp loạn tranh đoạt vật tư. Bất quá những này náo động sự kiện bị lục luyện tiêu hạ lệnh từ nặng sẽ nghiêm trị, lấy thế lôi đỉnh vạn quân giải quyết. Yêu cầu của hắn chính là lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống đại thương quốc, nhường đại thương quốc khôi phục bình thường. Loại này khẩn trương không khí tiếp tục 3 ngày, cuối cùng thoáng có chỗ hòa hoãn. Những năm gần đây Thiên Đạo Kiếm Tông cùng Lục Luyện Tiêu đối với mình tuyên truyền có thể nói tận hết sức lực, rất nhiều người đều biết Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Luyện Tiêu là một cái dạng gì người. Một số người thậm chí cố ý đi Thiên Hải thị lữ qua du lịch, biết tòa thành thị kia phồn hoa, ổn định, dân chúng an cư lạc nghiệp. Có cái này tốt đẹp thí dụ mẫu tại Đối với thiên đạo kiếm tông tiếp nhận đại thương vương thất thống trị cả nước, trong nước chống lại tính cũng không cường. cưỡng ép chống lại cái. Tự có từng vị hư cảnh mang theo những cái kia thần cảnh, võ sư chiến đội tiến đến cùng bọn hắn câu thông. Đáng giết giết, nên sách sách. Tàn khốc bên trong mang theo đâu vào đấy. Thần võ minh những năm gần đây tại tạ Bạch Vân, Vương Vũ, Phong Vông Ngân, tiến xích hồng đám người quản lý xuống đã bồi dưỡng được không ít hành chính phương diện nhân tài, lại thêm thiên đạo kiếm tông. Thần Võ Minh Nguyên bản liền chiêm cứ lấy tương đương với 4 châu chi địa, Trưởng Khống Đông Châu, Vân Châu, Thanh Châu chờ 6 châu lại có gần 1 tháng giám sóc, tiến một bước trưởng khống thuộc về đại thương khác 7 châu cùng trực thuộc địa không tính là cái gì. Đúng vậy, 7 châu cùng Vương Đô thành phố trực thuộc trung ương. Đại Thương quốc Lưu Châu cùng Vân Thân đô thị vòng còn nắm giữ tại hai giáo liên minh trên tay. Thái Hòa điện. Giờ phút này bên trong đã trở thành lục luyện tiêu làm việc chi địa. Tại bên cạnh hắn, Phong Vô Ân, Tiễn Sĩ Hồng, Vương Thừa Tiên Dư Dung Chính mang theo riêng phần mình đoàn đội, hiệp trợ lục luyện tiêu xử lý lớn nhỏ vụn vặt công việc. Những người này, thần thông tông phong vô ngân năng lực không thể nghi ngờ nhất là xuất chúng. Năm đó thần thông tông dốc hết sức thôi động thần võ minh thành lập, chính là định nhường phong vô ngân đảm nhiệm thần võ minh minh chủ, mà bản thân hắn tại thần thông tông tông chủ vị trí bên trên cũng làm 10 năm, Thanh Châu trên dưới bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, dưới mắt đem công việc quy mô từ lý Thanh Châu một chỗ, biến thành 16 châu, hai nơi trực thuộc địa, vẫn không thể làm khó được hắn lại thêm có Yến Xích Hồng, Vương Thừa Tiên, dư dung mấy người chia sẻ lượng công việc của hắn, lớn nhỏ công việc bọn hắn ngược lại là xử lý ngay ngắn rõ ràng. tại Lục luyện tiêu ra lệnh nhường tất cả căn cứ quân sự duy trì cao độ canh gác trạng thái về sau, vạn vật sinh từ bên ngoài đi tới, tông chủ, phòng họp đã chuẩn bị kỹ càng, chờ ngươi thượng tiến. được. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, đứng dậy, cùng Phong Vô Ngân đám người cùng đi một bên trong phòng họp. lần này phòng họp người tham dự số lượng đông đảo, hư cảnh bên trong trừ Lục luyện tiêu. Vạn vật sinh bên ngoài, Lục Tiên Cơ, Bạch Ngai, Tạ Thiên Hành cùng Vương Đạo Đình đều tại, chẳng qua là lấy hư nghĩ đầu ảnh phương thức dự thính. Mấy người bọn họ bên trong, Vương Đạo Đình cùng Tạ Thiên Hành, Bạch Ngai đã đi Vân Châu chiến tuyến lấy phòng ngự vận nhất. Lục Tiên Cơ thì tọa chấn Thiên Hải thị thay mặt Lục Luyện Tiêu chủ trì Thiên Đạo Kiếm Tông thế cục. Chân chính tại Lục Luyện Tiêu bên người hư cảnh cũng chỉ có Vạn Vật Sinh một người. Trừ cái này Lục đại hư cảnh, Phong Vong ngân, Yến Sích Hồng, Vương Thừa Tiên, Vương Vũ Tạ Bạch Vân bọn người có có mặt tư cách, liền ngay cả ở vào xích tinh quốc hồn nguyên tông tông chủ hứa thê an cũng không ngoại lệ. Toàn bộ trong phòng họp, hư cảnh 6 người, thần cảnh 19 người. Bọn hắn, mấy có lẽ đã có thể đại biểu hồn nguyên tông, thiên đạo kiếm tông, cùng thần võ minh ý chí. Tông chủ, minh chủ. Theo lục luyện tiêu hiện thân, trong phòng họp từng cái thần cảnh nhao nhao chào hỏi, nhưng xưng hô lên rõ ràng hơi có sự khác biệt. Lục luyện tiêu đối lấy bọn hắn khẽ gật đầu, trực tiếp bắt đầu hội nghị. Lần này hội nghị hết thảy có 6 đại chủ yếu hạng mục công việc cùng 59 cái thứ yếu vấn đề cần phải giải quyết, trước là cái thứ nhất, hôn nguyên tông, thiên đạo kiếm tông, hoặc là nói thần võ minh tương lai phát triển sách lược cùng phương hướng phát triển. Giữa sân đám người tỉnh lại lấy tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Đầu tiên, chúng ta cần xác lập một cái đối ngoại xương hào, chuyện này chúng ta trong mấy ngày này đã thảo luận qua, cũng từ 3 cái dự bị tuyển hạng bên trong tiến hành lựa chọn, cân nhắc đến tương lai của chúng ta sẽ không giới hạn ở hiện tại lại căn cứ chúng ta văn minh truyền thừa khởi nguyên, cho nên kiến quốc xưng là hạ. Lục Luyện Tiêu nói, bổ sung một tiếng, hạ quốc. Đông Diệu Thần Châu Văn Minh chủ thể liền là năm đó đại hạ cổ quốc, đây là một cái ngàn năm trước thống trị toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, đồng thời đem văn minh ảnh hưởng toàn bộ sích huyện thần châu cường đại quốc gia. Dưới mắt Lục Luyện Tiêu lấy hạ làm quốc hiệu, đầy đủ chứng minh dạ tâm của hắn. Quốc hiệu xác lập, tiếp xuống chúng ta cần muốn lựa chọn đi là dạng gì con đường, quân chủ lập hiến chế, trung ương tập quyền chế, lại hoặc là cái khác hình thức. Lục Luyện Tiêu vẫn chưa cho ra quá nhiều lựa chọn, nói thẳng, chúng ta cùng Vương Đạo đỉnh trưởng lão chạm mặt lúc hơi giao lưu một chút, cuối cùng quyết định tham khảo Thần Thánh giáo quốc Gạ Thần giáo hình thức, hoặc là nói tham khảo Xích Tinh quốc Tứ Đại Thánh điện hình thức. Gạ Thần giáo, Tứ Đại Thánh điện. Đám người nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện, đây quả thật là là sự chọn lựa tốt nhất. Xích Tinh quốc bên trong, chính phủ đối tứ đại thánh điện phụ trách, thậm chí Hán quốc gia thủ tướng đều là từ tứ đại thánh điện bên trong hư cảnh thay phiên đảm nhiệm, giống bây giờ đảm nhiệm xích tinh quốc thủ tướng chính là hậu thổ thánh điện một tôn hư cảnh, thần thánh giao quốc tính chất cùng loại. Mỗi một vị quốc vương nhậm chức đều cần gạ thần giáo giáo hoàng lên ngôi, giáo hoàng có được xác nhận hắn phải trang đủ để đảm đương một cái hợp cách quốc vương quyền lực. Thiên đạo kiếm tông đem tổ kiến nội các chính phủ duy trì trong nước lớn nhỏ công việc, nội các chính phủ cũng đối Thiên đạo kiếm tông phụ trách. Lục Luyện Tiêu trầm rãi giảng giải loại này không tính mới lạ chính trị hệ thống. Có Xích Tinh Quốc, Thần Thánh giao Quốc vết xe đổ ở trước mắt, đám người ngược lại là rất dễ lý giải. Tại Đại Thương Quốc bên trong, võ đạo giới đủ để cùng quân giới cân bằng. Nhưng tại rất nhiều quốc gia, võ đạo giới lực lượng càng áp đảo quân giới phía trên. Giống hắc thiết liên minh, từ từng tòa phảng phất cỡ nhỏ quốc gia giống như thành bang tổ kiến mà thành, mỗi một vị thành chủ, lãnh chúa đều là cường giả đỉnh cao, đối bọn hắn lãnh địa ở trong con dân đũng có quyền sinh sát. Phong kiến mà dã man. Dạng này một cái dã man văn minh, thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang đã từng một trận đem hắc thiết liên minh bài xích tại văn minh quốc gia bên ngoài, tùy ý thảo phạt, thế nhưng. Hắc thiết liên minh cường giả nhiều lắm. Cuối cùng bọn hắn không thể không tán thành hắc thiết liên minh quốc tế địa vị, đồng thời tán thành hắc sa châu phong kiến lạc hậu văn hóa phong tục. Bất quá, vì thu hoạch đủ nhiều huyết thực, thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang vẫn không hề từ bỏ tại hắc sa châu gió nổi mưa. Bọn hắn cho Hắc Thiết Liên Minh đại lượng kỹ thuật viện trợ, làm Hắc Sa Châu lương thực sản lượng được đến trên phạm vi lớn gia tăng, chết bệnh đánh giá trên diện rộng trưởng, nhân khẩu tăng trưởng cấp tốc, biến hóa như thế làm cho Hắc Sa Châu chúa thể Hắc Thiết Liên Minh dần dần cải biến ý nghĩ, vì thu hoạch được càng nhiều cải thiện dân sinh kỹ thuật, bọn hắn chậm rãi đầu nhập vào Thần Thánh Giáo Quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang trận doanh, chỉ là Cung Đông Diệu Thần Châu, sinh huyện Thần Châu khác biệt, Hắc Sa Châu cải thiện dân sinh chân chính mục đích, mặt ngoài là bước về phía văn minh nhưng trên thực tế, sản xuất càng nhiều huyết thực. Lục luyện tiêu còn tại giới thiệu. Cuối cùng, mới tiến hành đến phần mấu chốt nhất, Hạ Quốc đời thứ nhất nội các, từ phong vô ngân đảm nhiệm nội các thủ tướng, bổ nhiệm vương thừa tiên vị bộ quốc phòng bộ trưởng, tiến xích hồng vì năng nguyên bộ bộ trưởng. Được bổ nhiệm làm nội các thủ tướng phong vô ngân đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó có chút kinh hỉ Hắn chẳng thể nghĩ tới, lục luyện tiêu thế mà lại bổ nhiệm hắn làm đời thứ nhất nội các thủ tướng Dù sao nội các chính phủ phụ trách quản hạt trong nước lớn nhỏ công việc, thủ tướng quyền cao chức trọng, dù là chư vị hư cảnh nhóm không có đủ thời gian, chức vụ này cũng hẳn là rơi vào vương thừa tiên hoặc hứa thế an trên thân. Nhưng cuối cùng, phong vô ngân thủ tướng, hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng, tương lai phương hướng phát triển lấy ổn định làm chủ, chúng ta cần phải có đầy đủ thời gian để tiêu hóa, cũng triệt để nhường nguyên đại thương con dân thích hướng hiện tại văn hóa chế độ. Quá trình này khả năng cần 3 đến 5 năm lâu nhất là khảo nghiệm ngươi năng lực thời điểm lục luyện tiêu nói ta tất dốc hết toàn lực giữ gìn tốt trong nước phồn vinh ổn định phong vô ngân bang bang có tiếng nói lục luyện tiêu nhẹ gật đầu kế tiếp là chúng ta thiên đạo kiếm tông hôn nguyên tông cùng thần võ minh ánh mắt của hắn nhìn lướt qua vương đạo đỉnh bạch ngai tạ thiên hành ta dự định tổ kiến hai cái ngành đặc biệt một cái bộ môn vì thái thượng trưởng lão đoàn một cái khác bộ môn vì chấp kiếm giả hai cái này bộ môn chỉ có đến hư cảnh mới có thể xếp vào trong đó cùng tông chủ cung cấp, gì một vị thần cảnh trưởng lão đột phá đến hư cảnh về sau, đem tự động tiến vào thái thượng trưởng lão đoàn, trừ không tiến hành chức vụ bổ nhiệm bên ngoài, được hưởng tông môn đỉnh tiêm phúc lợi, mà chấp kiếm đúng giả, thì làm thiên đạo kiếm tông đối ngoại trinh phạt cơ cấu, từ thái thượng trưởng lão đoàn thành viên trực chỉ đối tông chủ một người phụ trách. Nói xong, hắn bổ sung một câu, bởi vì trước mắt hạ quốc chưa yên ổn, thiên đạo kiếm tông vẫn cần đánh nam giải bắc chư vị thái thượng trưởng lão vô pháp thanh nhàn, cho nên lại đều tính vào chấp kiếm giả đội ngũ. Vương đạo đỉnh đám người nhẹ gật đầu. Thái thượng trưởng lão đoàn cùng chấp kiếm giả một chuyện vài ngày trước lục luyện tiêu cùng bọn hắn nói qua, mà lại cơ hồ mỗi một cái tông môn đều có thái thượng trưởng lão cái này chức vụ nhất thiết, thuộc về tông môn chấn tông cấp chiến lực. Khác biệt duy nhất chính là lục luyện tiêu trong miệng thái thượng trưởng lão đoàn quyền thế thoáng giảm xuống một chút, không còn áp đảo tông trên cửa, tựa như thái thượng hoàng giống như tồn tại cùng tông chủ cung cấp, về phần chấp kiếm giả, tương đương với trực thái thượng trưởng lão, lại nhận tông chủ tiết chế. Bất quá bọn hắn cũng không có ý kiến gì. Hiện tại tông chủ thế nhưng là lục luyện tiêu, tương lai có thể đảm nhiệm tông chủ cũng chí ít là hư cảnh cấp tồn tại, chịu hắn tiết chế, cũng không gì không thể. Sau đó, lục luyện tiêu lại lần nữa giảng thuật một chút thành lập chính quyền mới một số việc hạng Thì như thời gian, mời thỉnh khách nhân, duyệt binh chờ chút, thảo luận hơn một giờ về sau, bạch ngai Tạ Thiên Hành hai người liếc nhau một cái, hợp thời nói: "Lục tông chủ, Thần Võ Minh đã không còn tồn tại, chúng ta khẩn cầu đem Thiên Nam môn, Phong Vũ lâu dung nhập Thiên Đạo kiếm tông, từ nay về sau, Thiên Nam môn, Phong Vũ lâu cùng Thiên Đạo kiếm tông lại không phân khác biệt." Chương 401: Phương hướng. Đối mặt Thiên Nam môn, Phong Vũ lâu hai vị thái thượng trưởng lao thỉnh cầu, Lục luyện tiêu khách khí một phen, đáp ứng xuống. Về phần Thần Thông tông cùng Sích Hạ kiếm phái, hai môn phái này đã sớm cho thấy đầu nhập Thiên Đạo kiếm tông quyết tâm. Cứ việc vẫn duy trì lấy thần thông tông cùng xích hà kiếm phái danh hiệu, có thể từ bọn hắn ngay cả phó tông chủ, phó trưởng môn đều phái đến thiên đạo kiếm tông hiệu lực liền có thể nhìn ra, tam phương trên cơ bản đã có thể xem làm một thể. Từ đó, thần võ minh đại khái hoàn thành đối thiên đạo kiếm tông cải chế. Từ nay về sau, không có thần võ minh, chỉ có thiên đạo kiếm tông cùng hạ quốc. Nghe được bạch ngai, tạ thiên hành hai người cùng lục luyện tiêu đối thoại, một bên hứa thề an tử hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lặng im đứng ngoài quan sát tiếp xuống chính là đệ nhị đại sự hạng đó chính là như thế nào giải quyết cảnh nội vô cực thánh điện cùng hai giáo liên minh vấn đề đối thiên băng môn phong vũ lâu gia nhập hàn huyền chỉ chốc lát lục luyện tiêu tiếp tục đi vào chính đề vô cực thánh điện cùng hai giáo liên minh vương đạo đình nghĩ ngợi mở miệng nói vô cực thánh điện điện chủ chu chấn nhạc chính là một tôn đỉnh phong hư cảnh lần trước hắn xuất thủ chém giết cực nhạc giáo giáo chủ bắc trường không cho thấy cực hắn thực lực cường đại thư hư thực thực đột phá đến thánh giả chi cảnh. bất quá vị điện chủ này mặc dù có dạ tâm nhưng lại rất thức thời, có thể cân nhắc lôi kéo. ta nhớ được hai ngày trước bọn hắn ăn mừng lễ vật liền đã đưa tới rồi. vô cực thánh điện sắc thực phát tới một phần chúc mừng chúng ta thiên đạo kiếm tông bình định lập lại trật tự, quét sạch hoàn vũ hậu lễ. vương thừa tiên nhẹ gật đầu. như vậy liền nhường chu chấn nhạc đến vương đô thấy ta một mặt. lục luyện tiêu nói, hắn chỉ sợ không dám. vương đạo đình lắc đầu, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Hắn làm việc cực kỳ cẩn thận, phần lớn thời gian đều đợi tại vô cực thánh điện trong đại bàng doanh, tuyệt sẽ không dễ dàng lấy thân mạo hiểm. Nếu như không dám, liền chứng minh sắc thực còn có hai lòng, thì nên trách không cho chúng ta trực tiếp đem vô cực thánh điện giải điên, hạ quốc cảnh nội không cần loại bất an này định nhân tố. Lục luyện tiêu nói, Vương Đạo Đình vốn muốn nói một câu, dạng này có thể sẽ ép vô cực thánh điện vạch mặt. Chỉ là liên tưởng đến hiện tại thiên đạo kiếm tông có lực lượng. Hắn mới hoảng hốt phát hiện. Hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông cũng không phải năm đó Hôn Nguyên Tông, căn bản không quan tâm Vô Cực Thánh Điện sẽ hay không vạch mặt. Bọn hắn dám khiêu khích, phản kháng. Đừng nói Lục Luyện Tiêu xuất thủ, coi như hắn mang theo vạn vật sinh cùng Lục Tiên Cơ, đều có thể đem Vô Cực Thánh Điện tất cả phản kháng lực lượng chấn áp. Phương pháp này có thể thực hiện, Chu Chấn Nhạc cần vì hắn, vì Vô Cực Thánh Điện làm ra minh xác lựa chọn. Vương Đạo Đình lúc này nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Về phần 2 giáo liên minh Lục luyện tiêu đối hai giáo liên minh chầm trước mấu chốt không ở chỗ hắn trong giáo tam đại hư cảnh, mà là trường sinh giáo giáo chủ Lý Bình, hoặc là nói tạo thế hội Lý Bình. Tạo thế hội lực lượng cho đến nay lục luyện tiêu đều không có thấy rõ chân tướng. Nhưng có thể đoán trước chính là, bên trong tất nhiên bao quát Thái huyền đế chủ vị này lục địa chân tiên. Cứ việc Thái huyền đế quốc trước mắt tại trên quốc tế nhận thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, cùng liên hợp cái khác gã châu quốc gia nhất trí trên ép, Khiến cho vị kia Thái huyền đế chủ nhất định phải tọa chấn đại cụ Nhưng đây cũng không có nghĩa là vị này đế chủ không thể ra tay Tựa như những cái kia có hạt nhân quốc gia Người ta mặc dù chỉ đánh chiến tranh thông thường Có thể cũng không có nghĩa là thật xuất hiện nguy hiểm lúc sẽ không đem đạn hạt nhân tung ra đến địch quốc lãnh thổ Hai giáo liên minh vấn đề nhất định phải giải quyết Lục luyện tiêu nói thẳng Phát bài viết nhường Lý Bình đến đây thời ta Phong vô ngân nhẹ gật đầu Ghi xuống Kế tiếp là quân sự quy hoạch Lục luyện tiêu nói. Hạ quốc thực lực kinh tế cũng không yếu, nhưng lực lượng quân sự lại có chút không được để ý. Chúng ta lấy thương quốc thời kỳ tính ra, năm ngoái đại thương kinh tế thể lượng thế giới xếp hạng thứ 12, thực lực quân sự lại xếp tại 19, mặc dù là bởi vì nội chiến nguyên nhân dẫn đến từng cái võ đạo tông môn phân liệt, nhưng cũng đủ để chứng minh đại thương, cùng chúng ta bây giờ hạ quốc lực lượng quân sự không đủ. Đám người nghe được rất tán thành nhẹ gật đầu. Cho nên, hạ quốc cần cải biến loại cục diện này, tiến hành khuyết trương quân sự. Lục Luyện Tiêu nói. Nói một tiếng, ta xem qua đại thương quân sự phân bố, hải quân. Cơ hộ không có, không quân phục dịch cũng là lấy đời thứ hai, đời thứ ba chiến cơ làm chủ, đời bốn chiến cơ số lượng chỉ có không đến năm mê đỡ, trong đó đại bộ phận hay là ta trước đây không lâu tại lôi thần mùa, duy nhất qua loa cũng chỉ có lục quân. Phương diện quân sự, ta cảm thấy chủ yếu nên lấy lực lượng phòng không cùng tấn công từ xa lực lượng làm chủ. Ta đồng ý, chúng ta tương lai phát triển trọng tâm chính là không chung lực lượng, lực lượng phòng không cùng tấn công từ xa lực lượng. Về phần lục quân cùng hải quân, một cái tạm thời đủ, một cái khác. Trước thả một chút. Đại thương thống trị thời kỳ, quý tộc cao cao tại thượng, khoa học gia căn bản không có địa vị có thể nói. Vương Thừa Tiên đề nghị, giống 19 năm trước trận kia buồn cười đại án, hai vị tại trên thế giới đều có thể xưng đứng đầu nhất khoa học gia bởi vì xuất thân đại thương, từ nước ngoài học thành trở về đền đáp quốc gia, lại bởi vì buộc nguyên công một cái tiểu tôn nữ báo tố xe đụng chết hắn nhi tử một nhà bốn người, hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật bọn hắn lên tiếng muốn lấy lại công đạo, kết quả bị ép hại đến chết. Loại sự tình này tại chúng ta Hạ Quốc cũng không thể lại phát sinh. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, Hạ Quốc võ đạo giới cần phát triển, nghiên cứu khoa học giới đồng dạng muốn phát triển, song phương tề đầu tịnh tiến, mới có thể ủng có vô hạn tương lai. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, theo toàn cầu hoàn cảnh biến hóa, võ đạo tu hành dần dần gian nan, có thể khoa kỳ phát triển lại biến chuyển từng ngày, tương lai chúng ta hoàn toàn có thể nhường cả hai kết hợp. Đưa ánh mắt về phía vũ trụ, như một ngày kia có thể trong tinh không khác một quả tinh cầu phát hiện sánh ngang thời kỳ thượng cổ phong phú tài nguyên, võ đạo tu hành chắc chắn lại lần nữa nên đó nóng ánh tỉnh thế. Vương đạo đình minh bạch lục luyện tiêu ý tứ, đồng thời có chút hí hư nói, nếu quả thật có như thế thế giới, đó chính là tiên giới đi. Vũ trụ miên ngông, hành tinh hàng tinh vô số kể, chỉ cần chúng ta tìm xuống dưới, rồi sẽ tìm được. Lục luyện tiêu cười nói, đương kim khoa kỹ trên thực tế đã có thể thực hiện mang người lên mặt trăng Võ giả đối hoàn cảnh bên ngoài năng lực chịu đựng so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhất là thần cảnh. Bọn hắn có thể khống chế mình mỗi một chỗ khí quan lấy triệt tiêu ngoại giới ác liệt hoàn cảnh mang tới ảnh hưởng trái chiều. Điểm này Vương Đạo Đình có quyền lên tiếng nhất. Lúc ấy hắn từng thử qua cởi xuống du hành vũ trụ phục trên mặt trăng hành tẩu, trên dưới mấy trăm độ trên lệch nhiệt độ căn bản không làm gì được hắn. Lại thêm hắn phong bế hô hấp của mình hệ thống, không có dưỡng khí nhu cầu mà lấy mình tâm thế thiên tâm trạng thái dưới. Đối trong vũ trụ phóng xạ cũng có rất tốt chống cự hiệu quả. Thời gian dài khó mà nói, có thể để hắn trên mặt trăng đợi 10 ngày nửa tháng không có vấn đề gì cả. Dưới loại tình huống này, duy nhất rằng buộc mọi người cũng chỉ có đi thuyền tốc độ. Chỉ cần khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật đột phá, hàng thiên khí liền có thể đột phá đến 1 phần 10 tốc độ ánh sáng, bọn hắn cái này hệ hàng tình tất cả tinh cầu tài nguyên liền có thể tùy ý đào móc, như có thể đột phá phản vật chất kỹ thuật, á quang tốc đi thuyền đều tuyệt không phải việc khó nhân loại tiến hóa, khoa kỹ dai vọt, cả hai dung hợp mới có thể để cho chưa tới thế giới trở nên vô hạn khả năng. Ta lúc trước định ra một loại đối tương lai quân đội suy nghĩ, không quân một đời mới chiến cơ, chủ yếu hướng tốc độ phương hướng phát triển, lợi dụng thần cảnh đối nguy cơ cảm ứng, tránh né công kích, lại lấy siêu cao nhanh tới gần, tập sát mục tiêu, lục quân. Thần thánh giao quốc trên thực tế đã cho chúng ta chỉ rõ phương hướng, chiến tranh kỵ sĩ. Lục luyện tiêu nói, đem mình sớm chuẩn bị kỹ càng phương án đem ra, ta cảm thấy hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Võ sư cầm pháo mặc giáp công thành xông vào trận địa. Thân cảnh điều khiển chiến cơ tuần sát thiên không. Hư cảnh chém đầu hủy thành chúa tể đại địa. Đây chính là lục luyện tiêu đối chiến tranh tương lai suy nghĩ. Trên lục địa, chúng ta một phương đỉnh tiêm chiến lực cũng không tính yếu, tại Đông Diệu Thần Châu gần với Thái huyền, nhưng Thái huyền có được vũ khí hạt nhân, một khi hắn nhường một vị hư cảnh liều chết ngăn lại chúng ta một phương thánh giả, lại bắn ra đạn hạt nhân. Hoàn toàn có thể dùng loại phương thức này liều rơi chúng ta một phương đỉnh phong chiến lược, cho nên, chúng ta cần trước nghiên cứu phát minh một cái máy bay chiến đấu, một cái có thể bay lên vũ trụ, chặn đường tên lửa đạn đạo. Máy bay chiến đấu. Lục luyện tiêu nói, ngữ khí có chút dừng lại, bởi vì ta tưởng tượng bên trong phi hành viên đều là thần cảnh nguyên nhân, máy bay chiến đấu quá tải vấn đề, dưỡng khí vấn đề, nhiệt độ vấn đề, chúng ta đều có thể thả một chút, phi cơ chiến đấu mới mấu chốt nhất một chút, là tốc độ ta ngay lập tức sẽ tiến hành an bài. Phong Vô Ngân nói, không chỉ là trong nước nghiên cứu phát minh lực lượng tăng lớn công thành cường độ, ngoài ra chúng ta sẽ còn đi mời một chút nước ngoài đỉnh tiêm chuyên gia, cũng mời mời một ít nguyên bản thuộc về trong nước chuyên gia về nước. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, Bạch Nhai chấp kiếm giả, mời ngươi tổ kiến một chi khẩn cấp bộ đội, hiệp trợ phong thủ tướng đi mời những cái kia hàng không lĩnh vực chuyên gia. Hắn thoáng tăng thêm mời hai chữ. Bạch Nhai lập tức hiểu hắn ý tứ, nhẹ gật đầu, tông chủ. Nếu như chúng ta mời phương thức có chút quá kích, bọn hắn cho dù đến, chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ tận tâm tận lực. Vương thừa tiên nói. Không sao, chỉ cần hắn thật có khiến người tin phục tiêu chuẩn. Lục luyện tiêu nói đến đây, dừng lại một chút chỉ chốc lát. Tận tâm tận lực. Hắn có phương pháp cam đoan những người kia sẽ tận tâm tận lực. Nhưng phương pháp kia. Chỉ chốc lát, lục luyện tiêu có quyết đoán, ta sẽ đích thân ra mặt thuyết phục hắn. Vương thừa tiên chỉ là nhắc nhở một chút. Thấy lục luyện tiêu tựa hồ tâm lý năm chắc cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, lục luyện tiêu lại lần nữa đưa ra tiếp xuống mấy cái vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. So với hắn đại thương quốc thời kỳ, vương thất cùng quý tộc nghị lại không ngừng thương nghị, giờ phút này một nhóm hai mươi mấy người cầu thông hiệu suất không thể nghi ngờ nhanh hơn nhiều. Phàm la có tranh luận lúc, lục luyện tiêu liền mở miệng quyết đoán. Mà chỉ muốn hắn làm ra quyết định, giữa sân không có bất luận kẻ nào tồn tại dị nghị. Tân xây dựng Hạ Quốc Trung Quy là một cái thiên hướng về võ đạo bên cạnh thế lực, mà võ đạo giới, từ trước đến nay cường giả vi tôn. Lấy lực lượng một người đánh tan hai đại thánh giả, ngũ đại phản hư lục luyện tiêu, không thể nghi ngờ là giữa sân không thể tranh cãi trí cường giả. Chớ nói chi là một cái duy nhất thoáng có thể cùng hắn đối kháng một điểm đỉnh phong thánh giả vương đạo đỉnh cùng lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dưới loại tình huống này, hội nghị hiệu suất cực nhanh. Mười giờ không đến. Sáu đại chủ yếu hạng mục công việc cùng 59 cái thứ yếu hạng mục công việc toàn bộ có phương án giải quyết. Mà theo hội nghị kết thúc, Thiên Đạo Kiếm Tông, Hạ Quốc Nội Các, toàn bộ lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển. Nguyên bản mục nát cũ nát, cơ hồ muốn bị Thái Huyền một ngụm chiếm đoạt đại thương quốc, từ bên trong ra ngoài, dần dần bắt đầu tỏa ra sự sống. Chương 402, quét sạch. Chúc mừng chúc mừng, Thiên Đạo Kiếm Tông hoàn toàn chấp chưởng đại thương nhất quốc, có được 800 vạn cây số vương cương thổ, 14 lực quân dân. A Hiện tại phải gọi Hạ Quốc. Trong điện thoại, cùng lục luyện tiêu quen thuộc nhất trương chính phong chính nhiệt tình nói chúc. Chỉ là bị ép bất đắc dĩ cử động thôi, bất quá ta tin tưởng, tại thiên đạo kiếm tông quản lý xuống, Hạ Quốc con dân tuyệt đối sẽ qua so trước kia càng tốt hơn. Lục luyện tiêu mỉm cười đáp lại. Điểm này chúng ta tự nhiên tin tưởng, thiên đạo kiếm tông quản lý xuống thiên hải thị yên ổn phồn vinh, ta đều nghĩ đề nghị nhường nội các những người kia đi hướng lục tông chủ thỉnh kinh đâu. Quá khen. Chúng ta hạ quốc lập quốc ngày định tại năm nay 4 tháng về sau, cũng chính là năm 2023 ngày mùng ngày 1 tháng 12, đến lúc đó còn xin trương điện chủ nể mặt đến đây ngắm cảnh. Nhất định nhất định, chúng ta xích tinh quốc nhất định trình diện cũng cùng hạ quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. trương chính phong cười đáp lại. Mặt khác, chúng ta thiên đạo kiếm tông nguyện cùng tứ đại thánh điện kết thành đồng minh, cùng chống chọi với như mặt trời ban trưa Thái huyền đế quốc. Lục luyện tiêu nói bổ sung, nếu là lúc trước thiên đạo kiếm tông, có lẽ có được sánh ngang tứ đại thánh điện bên trong trong đó nhất điện lực lượng nhưng cũng tuyệt đối vô pháp cùng tứ đại thánh điện bình khởi bình toạn nhưng bây giờ trương chính phong thế nhưng là nhớ rõ khi bọn hắn biết được lục luyện tiêu thế mà lấy sức một mình đánh tan bạc trần khang lực cùng ngũ đại hư cảnh cũng chém giết trong đó 6 người lúc là bực nào rung động. bạc trần khang lực tăng thêm ngũ đại hư cảnh một trận này cho cơ hồ bù đắp được thiên phòng chân viêm hai đại thánh điện vương đạo đỉnh vạn vật sinh lục thiên cơ Đồng dạng có thể cùng một tòa thánh điện sánh vai. Có được loại lực lượng này thiên đạo kiếm tông, xác thực có cùng tứ đại thánh điện đám kết mình tư cách. Việc này cá nhân ta tự nhiên đồng ý, ta sẽ cùng một vị khác điện chủ tự mình tiến về thiên đạo kiếm tông, nói chuyện việc này chi tiết. Được. Lục luyện tiêu nói, ngữ khí dừng lại, trên thực tế ta cảm thấy, để bảo đảm vạn vô nhất thất chúng ta còn có thể liên hợp Phong Quốc, Lâu Lan Quốc, Giảng Quốc, Tây Á Quốc, Tinh Ngọc Quốc các quốc gia, tổ kiến một cái thần châu liên minh đã có thể dùng cho đối kháng Thái Huyền Đế Quốc như mặt trời ban trưa xâm lược chi thế, lại có thể dự phòng Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Thần Thánh Giao Quốc khai gió nổi mưa. Việc này, sợ là có chút khó khăn. Trương Chính Phong cao mày nói, nghĩ đến Lục Tông Chủ cũng biết, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tại cái này mấy cái quốc gia lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhất là Phong Quốc. Phải biết, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tại Phong Quốc bên trong thế nhưng là tồn tại một cái cỡ lớn căn cứ quân sự. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tại Đông Diệu Thần Châu địch nhân mặc dù là Thái Huyền Đế quốc nhưng quốc gia khác đồng dạng tại bọn hắn thẩm thấu Phạm Vi bên trong. Cho đến nay Nhật Nguyệt Tinh liên bang tại Đông Diệu Thần Châu hết thể có 3 khu cỡ lớn căn cứ quân sự cùng 22 chỗ cỡ nhỏ căn cứ quân sự. 3 khu cỡ lớn trong căn cứ quân sự theo thứ tự là phong quốc long thủ cơ địa. Thái huyền Bắc Cảnh, trước mắt đang cùng thần thánh giáo quốc các quốc gia làm quân sự diễn tập hát hải cơ địa. Cùng đồng dạng ở vào Thái huyền phía Nam Nam Sơn cơ địa. 3 tòa trong căn cứ quân sự, cách hạ quốc gần nhất. Không thể nghi ngờ chính là cùng hạ quốc giáp giới phong quốc cảnh nội long thủ cơ điện. Cái trụ sở này hết thể có 31.000 người, do từng cái bộ binh sư, một cái hàng không lữ, một cái công binh lữ, một cái phòng không lữ tạo thành. Lục quân trang bị chủ chiến xe tăng 120 chiếc, bọc thép bộ binh chiến xa 130 chiếc, bọc thép chuyển vận xe 100 chiếc, hỏa pháo, quản nhiều hỏa tiễn phát xạ hệ thống, pháo cối 60 môn. Có khác máy bay chiến đấu liên đội 2 cái, máy bay chiến đấu 86 đỡ trong đó tiên tiến mánh cầm chiến cơ 50 lỡ tương đối lạc hậu phi cầm chiến cơ 36 đỡ, ngoài ra còn có 10 chiếc đặc trùng máy bay trực thăng. Cố lực lượng này, tại không quân phương diện cơ hồ so ra mà vượt lúc trước thiên hải thị. Tại cố lực lượng này chế đất xuống, phong quốc cho dù có ý tưởng, cũng chưa chắc dám cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên bang bệnh mặt. trương chính phong nói, bổ sung một câu, dù sao, hiện tại hạ quốc không giống, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang có thể sẽ sinh ra ý nghĩ khác. ta cảm thấy Hắn chân chính ý nghĩ hẳn là mượn hạ quốc chi thủ, tiến một bước chế hành Thái huyền đế quốc phát triển. Nếu là lúc trước, có lẽ bọn hắn sẽ như vậy nghĩ, nhưng bây giờ... Sẽ không? Ừm. Vì sao? Bởi vì... Chương chính phong không tự chủ được để thấp một chút thanh âm, ngươi... Ta... Lục luyện tiêu rất nhanh phản ứng lại, nhật nguyệt tinh liên bang cảm thấy ta uy hiếp so ra mà vượt toàn bộ Thái huyền đế quốc. Dù là so ra kém, đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu, dù sao... Ngươi tốc độ phát triển quá nhanh, ai cũng không biết, ngươi tương lai cực hạn ở đâu." Trương Chính Phong nói, dừng một chút, nhìn Phong Quốc mới nhất thông cáo đi, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang gia tăng Phong Quốc Long Thủ Cơ Địa Chủ Quân, điểm này đủ để chứng minh, Lục Tông chủ ngươi đã trở thành giống như thái huyền họa lớn trong lòng, ngay lập tức đem được hưởng cùng vị kia thái huyền đế chủ đồng dạng, bị mười mấy khỏa vệ tinh nhìn chằm chằm đãi ngộ. Lục Luyện Tiêu có chút im lặng. Hắn biết hắn cùng đại thương quốc chính diện va chạm, thế tất sẽ bị bách đứng trên thế giới sân khấu từ đó dẫn phát hàng loạt biến hóa, thế nhưng là không nghĩ tới ảnh hưởng đến nhanh như vậy. mặt khác thần thánh giao quốc án thao tác một phen, hiện tại bọn hắn thế nhưng là tuyên bố các ngươi trảm giết bọn hắn hai vị thẩm phán kỵ sĩ, muốn ngươi giao ra bạch ngài, tạ thiên hành hai đại hung thủ, ta đoán chừng bọn hắn tương lai cũng sẽ đối với chuyện này làm văn chương, chỉ là làm văn chương thôi, chỉ cần hạ quốc đầy đủ ổn định, đủ cường đại, cách một cái xích huyện thần châu, thần thánh giao quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như bọn hắn muốn trả thù. Trừ phi mở ra chiến tranh toàn diện, nếu không, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Lục luyện tiêu rất bình tĩnh. Thống khoái. Trương Chính Phong cười nói, ta sẽ hướng quốc gia khắc phát ra mời, về phần bọn hắn có đáp ứng hay không ta liền không dám hứa chắc. Được. Lục luyện tiêu nói, chúng ta hạ quốc sẽ đi hòa bình phát triển lộ tuyến. Điểm này, mời cứ việc kiên tâm. Trương Chính Phong nghe, tựa hồ cũng nhẹ nhõm một chút, chúng ta tự nhiên tin được lục tông chủ. Song phương tại một trận hữu hảo bầu không khí bên trong kết thúc đoạn này nói chuyện. Nói chuyện kết thúc không lâu, vạn vật sinh mang đến một cái tin tức, tông chủ, vô cực thánh điện Chu Trấn nhạc đến. Đến rồi. Lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn, ngược lại là thức thời vô cùng. Đương nhiên, trừ phi bọn hắn nghĩ giống chúng ta hốn nguyên tông đồng dạng, chuyển tới quốc gia khác đi, bằng không, căn bản là không có cách cùng chúng ta bây giờ thiên đạo kiếm tông đối kháng. Vạn vật sinh nói. Dẫn hắn tới đi. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu Vạn Vật Sinh quay người rời đi. Rất nhanh, Chu Chấn Nhạc đi theo Vạn Vật Sinh, đi tới Lục Luyện Tiêu trong văn phòng. "Lục Tông chủ, cựu ngưỡng đại danh, trên thực tế ta sớm liền muốn tới bái phỏng Lục Tông chủ, chỉ là ta biết, đoạn thời gian gần nhất Lục Tông chủ tất nhiên mười phần bận rộn, cho nên mới cũng không đến quấy rầy." Chu Chấn Nhạc vừa đến, toàn vẹn không có nửa điểm thân là cùng Vương Đạo đỉnh cùng một thời đại đỉnh tiêm phản hư cao thủ thận trọng, lập tức nhiệt tình chào hỏi. "Chu điện chủ mời ngồi." Lục Luyện Tiêu duy trì chiêu bài thức mỉm cười. Đơn giản Hàn huyên một phen, hắn thẳng vào chủ đề, nghĩ đến Chu điện chủ biết ta mời mời mục đích của ngươi tới đi. Minh Bạch, ta đã nhường phó điện chủ tổ kiến một đạo nhân mã, chi này nhân mã từ 6 vị thần cảnh, 120 vị võ sư tạo thành, bọn hắn đều đem ra nhập nội các đặc khiển trong đội, nghe theo nội các điều khiển. Chu trấn nhạc lập tức nói, không đủ. Lục luyện Tiêu nói, ta nhớ được vô cực thánh điện thế nhưng là có 20 vị thần cảnh, võ sư số lượng càng là đạt tới 5600 chi trúng, cái này điểm lực lượng còn chưa đủ vô cực thánh điện một phần ba chu chấn nhạc dừng một chút lập tức nói là ta sơ sẩy chủ yếu là trong điện rất nhiều thần cảnh trưởng lão đều đang bế quan tu hành ta không tốt quấy gì bất quá đã lục tông chủ có nhu cầu ta nguyện lại điều động 6 vị thần cảnh trưởng lão 120 vị võ sư nhập thiên đạo kiếm tông tuân tử thiên đạo kiếm tông phân phó có thể lục luyện tiêu lúc này mới khẽ gật đầu chu điện chủ cũng tới đi tại chúng ta thiên đạo kiếm tông treo cái khách khanh chức vụ xen vào ngươi hư cảnh thân phận có thể nhập chấp kiếm giả đoàn đội, được hưởng bộ phận thái thượng trưởng lao đại nội. Ta. Thế nào, Chu điện chủ không nguyện ý sao? Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói. Nguyện ý? Chu Chấn Nhạc túi đầu nói, có thể vào Thiên Đạo kiếm tông, chiếm ngưỡng bậc này đỉnh tiêm đại phái thế lực không khí, ta tự nhiên nguyện ý. Lục Luyện Tiêu cái này mới lộ ra tiêu dung, hy vọng chúng ta có một cái vui sướng hợp tác quá trình. Đương nhiên. Rất nhanh, Chu Chấn Nhạc tại Vạn Vật Sinh dẫn đầu xuống rời đi. Một bên khác, Vương Thừa Tiên lại đi ra, vị này Chu điện chủ chỉ sợ không phải như vậy cam tâm tình nguyện. Không cam tâm tình nguyện là bình thường, bất quá, từ hắn thế mà nguyện ý đi tới Vương Đô là đủ nhìn ra, đây đúng là một người rất thức thời, bởi vậy, chỉ cần chúng ta thiên đạo kiếm tông có thể bảo trì một mực cường đại xuống dưới, liền vĩnh viễn không lo lắng bọn hắn phản loạn. Lục luyện tiêu nói, ngữ khí có chút dừng lại, tựa như Đại Thương Quốc thời kỳ như thế. Vương Thừa Tiên liên tưởng đến Đại Thương Trí Hạ, vô cực thánh điện mặc dù ngoe muốn động nhưng lại một mực không dám quang minh chính đại tạo phản kinh lịch nhẹ gật đầu Chu Trấn Nhạc rời đi không lâu Vạn Vật Sinh lại lần nữa mang đến tin tức Lý Bình đến cân nhắc đến Lý Bình khác một tầng thân phận Lục luyện tiêu không có ở văn phòng gặp hắn mà là nhường Vạn Vật Sinh dẫn hắn đi phòng tu luyện của mình tu luyện thất bại vì nhu cầu tinh mịch bí ẩn thời khắc mấu chốt sẽ còn lấy ra bế quan nguyên nhân thường thường có được cực giai phong bế tính cần thiết thời khắc còn có thể làm an toàn phòng đến dùng ở đây cho chuyện Không cần lo lắng tiết lộ bí mật khả năng. Tại lục luyện tiêu đi tới tu luyện thất lúc, Lý Bình đã xếp bằng ngồi dưới đất, an tĩnh chờ. Nhìn thấy lục luyện tiêu, vị này trường sinh giáo giáo chủ, hai giáo liên minh thực tế người cầm lái, tạo thế hội lục hội trưởng đứng dậy, thi lễ một cái, lục tông chủ. Lý giáo chủ, cách chúng ta lần trước gặp mặt bất quá hai năm, không nghĩ lục tông chủ cư nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này, thật sự là thật đáng mừng. Lý Bình từ đấy lòng nói một tiếng, thật đáng mừng chưa hẳn như thế đi. Lục luyện tiêu nói. Lý Bình cười khổ một tiếng. Đại thương hủy diệt, đối hai giáo liên minh đến không tính chuyện xấu, có thể đối tạo thế hội đến nói, nhưng không thấy phải là chuyện tốt. Ta cũng không có cùng Thái huyền đế quốc toàn diện khai chiến ý tứ, bởi vậy, để tỏ lòng thành ý của ta, nhường ra vân thân cùng Lư Châu về sau, ngươi có thể bình yên rời đi Hạ Quốc. Tương ứng, ta cũng hy vọng Thái huyền đế quốc có thể duy trì tốt biên cảnh an bình, không muốn lại dễ dàng chọn khởi sự đoan. Hạ Quốc cũng tốt. Thái huyền cũng tốt, chúng ta chân chính địch nhân là nhật Nguyệt tinh liên bang cùng thần Thánh giáo quốc, thậm chí Hắc thiết liên minh. Lục luyện tiêu nói thẳng, ta tán thành lục tông chủ thuyết pháp, đồng thời thật cao hưng có thể cùng lục tông chủ đạt thành cái này hết thể biết. Lý Bình khẽ gật đầu, chỉ chốc lát, hắn tựa hồ chú ý tới cái gì, lục tông chủ ngươi mới vừa rồi là nói, ta, một mình ta. Đúng. Lục luyện tiêu nói, ngươi một người, không bao gồm trường sinh giáo, cực nhạc giáo, trọng sân phái, hoa dương tông. Cái này, bọn hắn đầu nhập chúng ta trường sinh giáo, trường sinh giáo không thể không quản. Muốn mang đi bọn hắn, cũng được, Thái Huyền nhường ra Tinh Châu cùng Bạch Điều Châu. Lục luyện tiêu nói, đây mới là hắn mục đích thực sự. So với hai vị hư cảnh cùng một nhóm thần cảnh, võ sư, trong lòng hắn có được 200 triệu nhân khẩu Tinh Châu, Bạch Điều Châu rõ ràng càng quan trọng. Ta có thể cho ngươi một ngày thời gian cho ngươi đi cùng tạo thế hội, Thái Huyền cao tầng thương nghị, ngày mai khoảng giờ này ta cần muốn lấy được xác thực đáp án. Nếu không, lục luyện tiêu nhìn ngang vị này tạo thế hội lục hội trưởng, ta sẽ tự thân Lâm Vân Thân Thành. Chương 403, Ngưng Chiến. Thái huyền đế đô. Hoàng gia lâm viên. Một tòa chỉ có 200 mét cao dãy núi bên trong có một cái sân động, một cái nặng nghề đến chừng hơn vạn kg đại cửa bị mở ra. Một thân ảnh từ bên trong đi ra. Theo cái này một người hiện thân, sớm chờ ở đây thạch thanh tuyển, cùng tạo thế hội thành viên tử hạ, cộng đồng cung kính chào hỏi. Đế chủ. Hội trưởng đạo này xuất hiện thân ảnh không là người khác chính là dẫn theo vài thập niên trước một mảnh chiến loạn quân việt cắt cư thái huyền đế quốc từ hỗn loạn bên trong đi hướng cường thịnh thái huyền đế chủ tần vô tiên thạch sư tử hạ tần vô tiên đối hai người nhẹ gật đầu cùng hai người bọn họ đi tới trước sơn động phương một chỗ một nửa ở vào vách núi bên trong một nửa ở vào bóng cây xanh râm mát phía dưới trong lưng đỉnh đại thương sự tỉnh đế chủ mời xem thạch thanh tuyền không nói gì chỉ là đem lục luyện tiêu chém giết bậc trần vệ tinh hình tượng Cùng hắn cuốn lên tháng 2 năm 30 km thiên địa chi lực, ngạnh kháng mấy trăm miếng đạn đạo đánh nổ hình tượng phong ra. Đây là vị tiêu thiên đạo kiếm tông tông chủ, lục luyện tiêu, thần vô thiên đạo là hắn. Thạch thanh tuyển nhẹ gật đầu, nửa tháng trước, đại thương quốc cùng thần thanh giáo quốc kim bảo đại chủ giáo Anz hợp tác, lấy quy y thần thanh giáo quốc làm đại giá, mời đến Anz cùng sáu vị thẩm phán kỵ sĩ, cũng nhường cảnh nội hai đại thánh giả, ngũ đại hư cảnh. Dẫn đầu 6 vị thẩm phán kỵ sĩ lao thẳng tới thiên đạo kiếm tông khu khống chế vực, muốn bức bách thiên đạo kiếm tông cùng chúng ta thái huyền đế quốc khai chiến, lại không tốt, cũng muốn chấn nhiếp thiên đạo kiếm tông, để bọn hắn thay mình thủ vệ Tây Phương muôn hộ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, biết được tin tức này lục luyện tiêu đột nhiên đông tiến, phóng tới đại thương vương đô, sớm nhắc lên cùng đại thương quốc quyết chiến. Hai đại thánh giả, ngũ đại hư cảnh, còn có 6 cái thẩm phán kỵ sĩ. Đúng cứ việc sáu vị thẩm phán kỵ sĩ có bốn người lui về còn lại hai cái là bị bệnh ngay tạ thiên hành giết chết nhưng đại thương quốc bao quát bạc trần khang lực ở bên trong hai đại thánh giả ngũ đại hư cảnh lại bị lục luyện tiêu một trận chiến mà bại thạch thanh tuyền nhìn trước mắt hình tượng nói đây chính là bạc trần cùng thiên xứng tinh chủ bỏ mình lúc hình tượng hai thánh giả bốn hư cảnh bị hắn giết chết thừa vị kế tiếp hư cảnh cũng bị phụ trách trận đường vương đạo đỉnh đám người giết chết ta nhớ được cái này lục luyện tiêu rất trẻ trung phi thường trẻ tuổi Hắn năm nay mới 26 tuổi. 26 tuổi. Thần vô tiên không khỏi phát ra tán thưởng, không tầm thường. Đế chủ, lục luyện tiêu, có phải là đột phá đến lục địa chân tiên? Không phải. Thần vô tiên lắc đầu nói, lục địa chân tiên cùng thánh giả khác nhau lớn nhất là tinh thần can thiệp vật chất. Nếu như hắn thật hoàn thành đột phá, tinh thần thăng hoa, căn bản không cần đến quyển nổi phong vân đi chặn đường những này đạn đạo hoanh kích. Hắn chỉ cần dẫn dắt phân ly ở trong hư không chính điện tử âm, hình thành đại quy mô điện tử m Liền có thể nhẹ nhõm đem những này đạn đạo ngăn cản bên ngoài. Thạch thanh tuyên nghe, thở dài một hơi đồng thời cũng là nói, ta cũng cho rằng như vậy, nếu như lục luyện tiêu thật thành lục địa chân tiên, hắn hoàn toàn không cần lại tránh giấu đi, đây cũng là Hỗn nguyên thái khư thánh điển mang tới huyền diệu. Nói xong, hắn nhìn về phía tần vô tiên, đế chủ, dưới mắt lục luyện tiêu đã trở thành chúng ta thái huyền thống nhất thần châu duy nhất chướng ngại vợ, ngài nhìn. Là từ đế chủ ngài thân tự xuất thủ hay là? Tần vô tiên không có trả lời mà là đưa mắt nhìn sang tử hạ, nhị đệ nói thế nào. Cố hội trưởng đi tìm lục luyện tiêu một lần, hắn không tán đồng lý niệm của chúng ta, hắn cho rằng, bản tính của con người chính là tự tư, chính là bởi vì loại này tự tư muốn, muốn qua càng tốt hơn, thu hoạch càng nhiều lợi ích, mới có thể thúc đẩy mình không ngừng trưởng thành, không ngừng học tập. Hắn không tin thế giới này có tuyệt đối công bằng công chính. Tử hạ nói, đây là lý niệm của hắn. Vâng. Nói xong, tử hạ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Không không lâu nữa trước lục ca biết được ta dự định thấy hội chủ ngươi lúc nhường ta hướng ngươi truyền đạt, lục luyện tiêu xưng không muốn cùng thái huyền toàn diện khai chiến, hạ quốc cũng tốt, thái huyền cũng tốt, chúng ta chân chính địch nhân là nhật nguyện tinh liên bang cùng thần thánh giáo quốc, thậm chí hắc thiết liên minh, nhật nguyện tinh liên bang, thần thánh giáo quốc, hắc thiết liên minh, thần vô tiên nghĩ ngợi, chỉ chốc lát, hắn lại lần nữa nói, lục luyện tiêu đột nhiên cùng đại thương buộc phát quyết chiến, là bởi vì thần thánh giáo quốc muốn nhúng tay đại thương sự tình, vâng. Thạch thanh tuyển nhẹ gật đầu, ở trước đó, lục luyện tiêu bản ý hẳn là duy trì đại thương, thần võ minh, cùng chúng ta thái huyền tam phương ở giữa cân bằng thế cục. Nói xong, hắn nói một tiếng, ta cho rằng, tại nhầm vào thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, thậm chí cả hắc thiết liên minh một chuyện bên trên, lập trường của chúng ta là nhất trí. Kia liền có thể. tân vô tiên đạo, ta như xuất thủ, thế tất huy động nhân lực, đến lúc đó thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang tất nhiên từ đó cản trở. Thái Huyền Đế quốc sẽ bị lại lần nữa kéo tới đại thương trên chiến trường, không duyên cớ tiêu hao chúng ta Đông Phương thế giới lực lượng. Thạch Thanh Tuyển Minh Bạch Đế chủ khó khăn. Chính diện chém giết, thần thánh giao quốc, Nhật Nguyệt tinh liên bang bán thần mạnh hơn lục địa chân tiên. Cho nên, bán thần nhóm có thể đột nhiên đánh lén, ám sát, đi chém đầu chiến thuật, vừa vặn vì lục địa chân tiên Thái Huyền Đế chủ lại không thể. Hắn xuất thủ lúc tốt nhất bên người còn có thánh giả, hư cảnh bảo vệ, giúp hắn dây dưa một hai, chỉ cần tranh thủ một chút thời gian bản thân ở trước mặt hắn chỉ có bại vòng một đường. Đây cũng là vì cái gì hắn nói tự mình ra tay sẽ huy động nhân lực nguyên nhân. Tư dục mới là thế giới này động lực để tiến tới. Tân Vô Tiên lẩm bẩm, chỉ chốc lát, hắn mới nói, vậy liền để chúng ta nhìn xem, chúng ta song phương ai mới là chính xác ca. Nói xong, hắn câu đối hạ nói, trả lời lão lục, cùng Thiên Đạo Kiếm Tông hạ quốc ngừng chiến, cũng ký tên hiệp nghị, từ nay về sau, Thái Huyền Đế quốc hướng phía tây bắc phát triển, bọn hắn hạ quốc thì hướng phía đông nam phát triển. Được. Tử hạ nói, do dự chỉ chốc lát, lục luyện tiêu còn đưa ra một cái yêu cầu, nếu như hắn muốn hoàn chỉnh mang về trọng sân phái, hoa dương tông, trường sinh giáo người, liền phải giao ra Tinh Châu cùng Bạch Điều Châu. Đế chủ, Tinh Châu, Bạch Điều Châu không thể giao. Thạch Thanh Tuyền lập tức nói, ồ, thần vô tiên nhìn xem Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền lập tức giải thích nói, lục luyện tiêu muốn thu hồi Bạch Điều Châu cùng Tinh Châu, chủ yếu là vì hai châu nhân khẩu. Mà nhân khẩu quan hệ đến tín ngưỡng tu thần một đạo hạch tâm, cái này hai châu nhân khẩu vượt qua 200 triệu, như đều bị hắn nạp đi. Dù là hắn bây giờ không phải là lục địa chân tiên, ba năm năm về sau, tam chín phần mười cũng có thể bước vào lục địa chân tiên lĩnh vực. Tín ngưỡng tu thần một đạo. Xác nhận rồi. Thần vô tiên đạo. Xác nhận, đích xác hữu hiệu, nhất là sớm nhất bắt đầu bắt trước lục luyện tiêu đại thương công chúa ân vũ huyền, nàng từng mượn nhờ một hồi buổi hòa nhạc, thực hiện tinh thần tăng th Nếu như không phải là bởi vì hiện tại vương quốc, đoán chừng chỉ cần 2 3 năm, tinh thần cường độ liền có thể trưởng thành đến sánh ngang luyện thần đỉnh phong cấp độ. Võ đạo, huyết mạch đạo, tiên đạo. Hiện tại lại có thần đạo. Tần vô tiên nhãn bên trong lóe ra một chút ánh sáng, võ đạo, huyết mạch đạo tồn tại thiếu hụt, lục địa chân tiên, bán thần, chính là hai cái này phương hướng có khả năng đạt tới cực hạn, tiên đạo lại bởi vì cổ kim khác biệt, khuyết thiếu đầy đủ thiên tài địa bảo mà dần dần suy rục, ngược lại là thần đạo. Lấy người làm căn bản. Theo đương kim thế giới khoa kỹ phát triển, nhân khẩu số lượng chính đang nhanh chóng kéo lên. 200 năm trước, toàn cầu nhân khẩu không đến 50 ước. 100 năm trước, toàn cầu nhân khẩu tăng trưởng đến gần chục tỷ. Hiện tại, hơn 30 tỷ. Chiếu cái này xu thế, tiếp qua 100 năm, nhân khẩu lại có thể đạt tới bao nhiêu? 60 tỷ. 1.000 ước. Hay là 150 tỷ. Thạch thanh tuyển từ tần vô tiên trong lời nói tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút cả kinh nói. Chẳng lẽ, tín ngưỡng tu thần nhất mạch mới là nhân loại tiến hóa tương lai? Tín ngưỡng tu thần nhất mạch xuất hiện tại tiên đạo hưng thịnh thời đại, cũng chính là 3.000 năm đến 2.000 năm trước, thời kỳ đó, toàn cầu nhân khẩu có thể có bao nhiêu? Một tỷ liền là cực hạn, mà lại chịu tuyên truyền thủ đoạn cùng tin tức truyền lại tốc độ hạn chế, một vị tín ngưỡng tu thần cái lại thế nào đem hết khả năng, có thể có ngàn vạn người ghi khắc liền là cực hạn, loại này hạn chế, nhường tu thần nhất đạo người cảm thấy khó mà cùng tu tiên một đạo đối kháng cho nên mà bỏ qua tu thần nhất đạo. Thần vô tiên nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, nhưng bây giờ, thời đại thay đổi. Tu hành, muốn thuận theo thời đại, rất nhanh thức thời, liền như ôm lấy tu tiên chuyện thừa xích tinh quốc, càng phát ra xuống rốc. Thạch thanh tuyển tự lẩm bẩm, tu thần, chính là tiếp theo cái đầu gió. Thần vô tiên mỉm cười gật đầu, trọng sân phái, hoa dương tông, trường sinh giáo người chúng ta muốn, tinh châu, bạch điểu châu chúng ta cũng muốn. Kia thiên đạo kiếm tông bên kia. Tiên đạo kiếm tông đã lựa chọn nâng đỡ Hạ quốc, kia tự nhiên phải cùng thế giới nối tiếp, tương lai sớm muộn sẽ cùng thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang các nước sinh ra xung đột, đứng trước khoa kỳ vũ khí đả kích, Hạ quốc kế thừa chính là đại thương quốc di sản, trừ lục quân bên ngoài, cái khác kỹ thuật thường thường không có gì lạ. Tân vô tiên nói đến đây tựa hồ nghĩ đến cái gì, bọn hắn lắp đặt hệ thống theo dõi cũng tới từ nhật nguyệt tinh liên bang. Đúng, chúng ta lấy những này kỹ thuật cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, đổi về trọng sân phái, hoa dương tông. Trường sinh giáo người. Tân vô tiên nói, trong thần sắc mang theo một tia không hiểu, chúng ta cần một mục tiêu thay chúng ta chia sẻ thần thánh giáo quốc, nhật Nguyệt tinh liên bang áp lực, bọn hắn cũng không thể ngã xuống quá nhanh. Ta minh bạch. Thạch thanh tuyển nhẹ gật đầu, đồng thời, ta cũng sẽ tăng lớn đối tu thần nhất đạo nhân lực, vật lực đầu nhập. Nói, hắn nhìn về phía tân vô tiên, hơi xúc động nói, mặc dù ta xem như lão sư của ngươi, nhưng nhìn lấy ngươi những năm này dẫn linh thái huyền lớn mạnh, cường thịnh. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi so ta càng thêm nhạy cảm. Thần vô tiên hơi hơi gật đầu. Một bên khác, được đến đáp lại Lý Bình rất nhanh một lần nữa tìm tới Lục luyện tiêu, cũng cùng Lục luyện tiêu tiến hành một loạt cỏ kệ mà cả. Cuối cùng, Lý Bình lấy Thái Huyền Đế quốc trước mắt nắm giữ nguyên bộ vệ tinh kỹ thuật, hàng không kỹ thuật, tương quan vật liệu kỹ thuật cùng thiên đạo kiếm tông hoàn thành giao dịch, nhường trọng sân phái, hoa dương tông, trường sinh giáo hạch tâm thành viên có thể bình yên rời khỏi Vân thân thành cùng Lưu Châu, mà bọn hắn rút lui phương hướng lại không phải Thái Huyền Đế Quốc mà là Lâu Lan Quốc. Hiển nhiên những người này bước kế tiếp kế hoạch chính là tại Lâu Lan quốc gây gió nổi mưa, vì Thái Huyền Đế quốc xâm chiếm quốc gia này cung cấp thời cơ. Đối đây, Lục Luyện Tiêu lựa chọn đứng ngoài quan sát, bởi vì Song Phương trừ ký tên một hiệp này nghị bên ngoài, còn ký kết hiệp nghị đình chiến. Giống như Thái Huyền Đế chủ nói, Thái Huyền Đế quốc về phía tây bắc huyết trường, Hạ quốc nhắm hướng đông nam mở rộng, không xâm phạm lẫn nhau. Chí ít. Tại một phương có thực lực tuyệt đối chiếm đoạt đối phương trước như thế. Phần này hiệp nghị ký tên, tiêu chí lấy hạ quốc xung quanh quốc tế thế cục dần dần ổn định lại. As, chương cuối ngày hôm nay, ta nói một chút về dự đoán tương lai bộ này đi. Từ chuyện thì cái trong người mằn cùng rất ngộng mà mằn cùng đệ đệ nó là bí ẩn nhất rồi. Mà cái này cho dù mằn có đến đỉnh của thế giới này thì cũng chưa thể giải quyết được, mà liên quan đến tiên cùng vũ trụ nữa nên ta đoán xong quyển 1 cũng là lúc mằn thống nhất thế giới, sau đó bắt đầu chuu du vũ trụ chỉ là có biết ta sẽ đi đường nào, như kiểu nền văn minh khác xâm chiếm địa cầu hay là gì đó, nói thật ta khá chờ mong con đường của ta chọn, mong co để ta thất vọng. Chương 404, Thần Châu Đồng Minh. Phong vương ngân năng lực làm việc rất mạnh, rất nhanh hoàn thành đối nội các tổ kiến, hạ quốc đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục nguyên khí. Cứ việc Tinh Châu, Bạch Điểu Châu không có thể thuận lợi thu hồi lại, nhưng hạ quốc dân chúng đối này cũng không có quá lớn biểu thị. Vừa đến Tinh Châu, Bạch Điểu Châu khôi phục thời gian không dài, thứ 2 Tinh Châu, Bạch Điểu Châu những năm gần đây quá mức làm ầm ĩ. Vì tranh thủ lợi ích, 3 năm một nhỏ náo, 10 năm một đại náo, nghiêm nhiên một bộ theo náo phân phối bộ dáng. Loại sự tình này nhiều, mọi người tự nhiên sẽ đối Tinh Châu, Bạch Điểu Châu có chỗ phản cảm. Lại thêm kinh lịch tiếp tục 2 năm chiến tranh, hạ quốc dân chúng đối kiếm không dễ hòa bình cực kỳ quý trọng, trong nước ổn định thế cục tốc độ so tất cả mọi người trong dự liệu đều thực sự nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, cái này cùng trong nước mấy hồ đã không có cái gì đỉnh tiêm thế lực. Cũng loại bỏ chiếm cứ địa phương quý tộc, cùng Hạ Quốc trưởng không cả nước tất cả căn cứ quân sự có quan hệ. Không có người dẫn đầu, lại không có đủ cường đại lực lượng vũ trang, bình thường thế lực mặc dù muốn làm ở Mỹ, còn không có hình thành quy mô liền bị tồi khô lạp hủ giống như dập tắt. Dù là không cam tâm thần thánh giáo quốc một mực nắm bắt bạch vân thị thuê hiệp nghị tại trên quốc tế không ngừng khiển trách Hạ Quốc, thậm chí âm thầm ủng hộ một chút người muốn khóe gió nổi mưa, nhưng cũng bởi vì cách cái xích huyện Thần Châu, ngoài tầm tay với. Theo từng cái phối hợp thần thánh giáo quốc thế lực toàn bộ lấy chém đầu cả nhà giống như kết cục kết thúc. Những người còn lại cũng cấp tốc trung thực xuống dưới. Trong nước thế cục thoáng ổn định về sau. Lục luyện tiêu hạ lệnh nhường phong vông ngân định ra phương châm, tăng lớn đối giải trí sản nghiệp quy mô cùng thị trường phát triển. Ca hát lên, múa nhảy dựng lên. Thông qua những này giải trí tin tức hấp dẫn dân chúng lực chú ý, đem sự chú ý của bọn họ trọng tâm chuyển rời đến không phải chiến tranh bên ngoài hạng mục công việc bên trên. Cái này một sách lược cũng là lấy được vô cùng thành công. Vẹn vẹn 3 tháng, Hạ quốc đã là một mảnh thái bình thịnh thế, mảy may nhìn không ra 3 4 tháng trước còn tại cùng Thái Huyền đế quốc kịch liệt đại chiến, tạo thành mười mấy vạn người tử thương, mấy chục triệu người trôi dạt khắp nơi cảnh tượng. Tại loại này không khí xuống, thời gian lặng lẽ đi đến tháng 11, Hạ quốc lập quốc ngày tiến gần. Hạ quốc âm nhạc trung tâm. Một trận gióng dạc tiếng âm nhạc vừa mới kết thúc. Lục Luyện Tiêu tại một đám người cùng đi từ bên trong đi ra. Cái này một bản hiệu quả tốt nhất, liền dùng cái này một bản đi, về thời gian đã sắp không kịp, lập tức phát hướng cả nước các nơi. Lục luyện tiêu đối phụ tá của mình Dư Dung nói. Cái này thủ hòa bình chi quang chính là tông chủ ngài tốn hao hai tháng tinh lực sáng tạo, lại là ngài chính miệng hát, còn dùng gần nửa tháng thu, làm cho chúng ta hạ quốc quốc ca danh trí thực quy, thậm chí, dù là không có quốc ca thuộc tính gia trì, lấy nó chất lượng cũng tuyệt đối có thể trở thành cả nước êm thai nhất ca khúc, không có cái thứ hai. Dư Dung nở nụ cười nói. Lục luyện tiêu cười cười, hy vọng như thế. Viết bài hát này hắn đúng là chuốt xuống rất lớn tinh lực. Nếu như không phải thời gian không cho phép, hắn thậm chí càng lại tại bài hát này bên trong đầu nhập một hai tháng tinh lực lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. So với chúng sinh loại hình ca khúc, bài hát này cũng không có cái khác huyền diệu, nhưng... Đi qua lục luyện tiêu tỉ mỉ biên soạn, hắn lại có thể nhường nghe tới bài hát này người, không tự chủ được hát đối tay có ấn tượng tốt, như bản thân liền đối với hắn có hảo cảm cái thì sẽ bị chuyển hóa thành fan hâm mộ của mình, mà nguyên bản fan hâm mộ thì sẽ trở nên càng thêm kiên định, làm hạ quốc quốc ca. Bài hát này nhất định chuyển sướng cả nước, thậm chí cả chuyển sướng thế giới. Lục luyện tiêu dùng loại phương pháp này dựng đứng hắn tại nhân dân cả nước trong lòng hình tượng, từ đó để bọn hắn đối với mình càng thêm yêu quý, ủng hộ. Dạng này cũng có thể càng thêm ủng hộ thiên đạo kiếm tông, ủng hộ hạ quốc nội các thống trị. Về phần bài hát này khả năng mang tới khổng lồ tinh quang năng lực, kia cũng là bổ sung. Ba tháng này thời gian hắn chuyện gì đều không có làm, tinh quang tích luy vẫn nhưng đã đến chín đạo. Cho nên, chỉ cần thế cục trước mắt duy trì, tinh quang hắn thật không phải là rất thiếu. Lục luyện tiêu ra âm nhạc trung tâm, vương thừa tiên rất nhanh tiến lên đón, tông chủ, trương chính phong điện chủ đến. Nói xong, hắn bổ sung một câu, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có bao quát phong quốc, lâu lan quốc, giản quốc, tây á quốc, tinh ngọc quốc các loại tổng cộng 26 quốc quốc chủ, đại biểu. Lâu lan, phong quốc cũng đã đến rồi sao? Lục luyện tiêu cười nói một tiếng. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại thế nhưng là nóng nảy vô cùng. Vương thừa tiên mỉm cười nói. Trong ba tháng này Hạ Quốc chính tiến hành theo chất lượng phát triển, có thể Thái huyền đế quốc cũng không phải chẳng hề làm gì. Bọn hắn trực tiếp bắc thượng, cùng chính cử hành quân sự diễn tập thần Thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, gài ạ nước đồng minh các quốc gia đối chọi gây gắt. song vương không chỉ một lần phát sinh ngoài ý muốn sự kiện. Hôm nay ngươi đạn đạo không cẩn thận nổ rớt ta máy bay. Ngày mai ta máy bay không cẩn thận đánh tạc ngươi một cái căn cứ. Cục bộ xung đột căn bản đã đánh lên, nhưng tất cả mọi người chết sống không thừa nhận. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang vì thế đều đã điều đến 4 cái hàng không mẫu hạm hạm đội. Chỉ tiếc, ngoài tâm tay với, mà lại, Cựu Châu Cộng Hòa Quốc cũng sẽ không nhìn như không thấy. Bọn hắn đồng dạng tại Đông Hải tiến hành một loạt quân sự diễn tập, tiến đến chế hành Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang hàng không mẫu hạm hạm đội. Tại đối phó Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang vấn đề này. Cửu Châu Cộng Hòa Quốc cùng Thái Huyền Đế Quốc mục tiêu là nhất trí. Theo Cửu Châu Cộng Hòa Quốc hạ tràng, Lang Đồ Đảng Liên Bang Quốc, Thiên Trượng Quốc cũng đi theo khoáy gió nổi mưa, thế cục càng phát ra nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng, phát giác được Thái Huyền Đế Quốc cẩn ẩn có triệt để cùng bọn hắn khuyết trương đại chiến tranh quy mô su thế Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cùng Thần Thánh Giáo Quốc sợ. Tại loại này chỉ là chiếm cư ưu thế, nhưng không có tuyệt đối năm chắc tình huống, dưới Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cùng Thần Thánh Giáo Quốc cũng không có cùng Cửu Châu Cộng Hòa Quốc. Thái Huyền Đế quốc cùng chết đi xuống dũng khí. Không nói đến một cái không tốt sẽ nhắc lên thế chiến, chiến tranh hạt nhân, dẫn đến thế giới loài người sinh linh đồ thán, vẻn vẹn là đánh dụng Cửu Châu Cộng hòa quốc, Thái Huyền Đế quốc sau cần thiết trả ra đại giới bọn hắn liền không chịu được nổi. Vạn nhất liều cái lưỡng bại cầu thương, nhường cương thiết đế quốc, Gaia đồng minh, Hoàng Kim đế quốc, Mạc Sa quốc, Vạn Lâm liên bang những quốc gia này, bọn hắn đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nhật Nguyệt Tinh liên bang, Thần Thánh Giáo quốc liên quân vừa lui. Thái Huyền Đế Quốc ngay lập tức đem mục tiêu nhắm ngay Lâu Lan Quốc. Lại thêm mấy tháng trước Lý Bình đám người lui vào Lâu Lan nền tảng lập quốc thân đã đem Lâu Lan quốc quấy đến sức đầu mẹ chán. Thái Huyền Đế quốc lại thừa cơ để mắt tới bọn hắn. Hiện tại Lâu Lan quốc thượng xuống đã tại bốn phía cầu viện. Đáng tiếc, Lục luyện tiêu trong đầu hồi ước một chút trên bản đồ Lâu Lan quốc vị trí. Đông Diệu Thần Châu nhân khẩu ước 6 tỷ, trong đó lấy đại thương người miệng nhiều nhất, mười trăm triệu nhân khẩu Thái Huyền thứ hai, lại hướng xuống. Chính là chỉ có 400 triệu nhân khẩu xích tinh quốc, trừ những quốc gia này bên ngoài, nhân khẩu hơn 100 triệu quốc gia chỉ còn lại 13 cái, Lâu Lan quốc chính là một cái trong số đó, lại còn nhỏ có thực lực. Đương nhiên, loại này có chút thực lực tại Thái huyền đế quốc trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Thái huyền đế quốc lựa chọn hướng Tây Bắc phát triển, những quốc gia này cộng lại, nhân khẩu chừng 14 nước, so phía Đông Nam 100 triệu nhân khẩu thêm ra không ít. Nhân khẩu nhiều, lại chỉ có Lâu Lan, Tây Á hai cái cường quốc từ hướng này đến nói, bọn hắn chiếm không nhỏ tiện nghi. nhưng từ thái huyền đế quốc loại hành vi này đến xem, bọn hắn đối nhân khẩu cái này khái niệm đã phát sinh cải biến. lại thêm gần nhất khúc tùng không ngừng báo cáo xương, hắn rất nhiều ca khúc ở nước ngoài đều bị loại bỏ, phong sát, thậm chí một chút công ty đều bị địa phương bộ môn niêm phong. ngược lại là những quốc gia kia, nghề giải trí bồng bột phát triển, đại lượng tư bản tràn vào, nhất là âm nhạc giới, càng là nên đón một hồi cuồng hoan. từng ly từng tí cho thấy, thế giới. Nguyên nhân chính là hắn mà phát sinh cải biến. Đầu tiên là ý thức được nhân khẩu số lượng, ngay sau đó, ý thức được dân chúng cảm xúc vấn đề, chờ cái này hai bước đúng chỗ sau. Hạ quốc liền có thể mở ra di dân đại môn. Đem quốc gia khác người toàn bộ hấp dẫn tới, mà vì phòng ngừa nhân khẩu sói mọn. Bọn hắn đến lúc đó hẳn là sẽ vì bổn quốc dân chúng làm chút gì. chí ít, đến cải thiện một chút dân sinh. Lục luyện tiêu thầm nghĩ. Hắn tiến lên bộ pháp không chậm, rất mau tới đến trong phòng họp. Nơi này, Trương Chính Phong, 22 quốc đại biểu, bao quát vạn vật sinh, đều đã bắt đầu tiến hành khách sáo giống như chào hỏi. Lục luyện tiêu vừa đến, chính trò chuyện với nhau chư quốc đại biểu, quốc chủ, vạn vật sinh, Trương Chính Phong đám người đồng thời đứng dậy, cùng lục luyện tiêu chào hỏi. Lục luyện tiêu cũng là hướng về phía bọn hắn khẽ gật đầu. Cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc tới tham gia chúng ta hạ quốc thành lập điện lễ. Lục luyện tiêu đầu tiên là lễ phép tính hoan nên một phen, sau đó mới tiến vào chủ đề. Chắc hẳn trương Điện Chủ đã cùng các vị nói, thừa dịp tất cả mọi người tại, vì chúng ta đông diệu thần châu có thể tốt hơn duy trì cùng bình ổn định, phồn vinh phát triển, ta nghĩ tổ kiến một cái thần châu đồng minh, thành mời mọi người cùng nhau gia nhập cái này đồng minh chủ yếu ý nghĩa ở chỗ để chúng ta bù đắp nhau, vô luận là tài nguyên lên hay là tin tức bên trên. Nói, hắn bắt đầu giảng giải cái này thần châu đồng minh tính chất. Trong lúc đó, vạn vật sinh nhìn lục luyện tiêu một chút. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy... Cái này thần châu đồng minh cùng năm đó thần võ minh có một chút tương tự. Chỉ bất quá thần võ minh là vì ứng đối đại thương phương diện uy hiếp, mà thần châu đồng minh thì đổi thành Thái huyền đế quốc. Đi qua nửa giờ giảng thuật về sau, lục luyện tiêu tiến hành tổng kết, tốt, thần châu đồng minh tinh chất chính là như thế, chỉ muốn mọi người tại thần châu đồng minh bên trong làm ra đầy đủ công hiến, không chỉ có thể từ chúng ta hạ quốc hối đoái đỉnh tiêm chi viện, mời hạ quốc thánh giả, bao quát ta ở bên trong chỉ điểm, tác chiến Liền xem như quốc gia của mình lọt vào ngoại địch xâm lấn lúc, để chúng ta hạ quốc phái thánh giả mang binh viện trợ đều không phải việc khó. Thánh giả mang binh viện trợ. Lâu lan quốc thủ tướng cái thứ nhất kích động hỏi, xin hỏi lục tông chủ, mời ngài xuất thủ cần bao nhiêu công hiến. Nhìn ngươi cần thiết thôi, vừa vặn chúng ta hạ quốc một chút hạng mục cần lâu lan quốc tiến hành trợ giúp chỉ cần ngươi có thể thay chúng ta hoàn thành mấy cái này hạng mục kỹ thuật viện trợ, chúng ta hạ quốc nguyện ý cho ra 99 vạn điểm công hiến mà mời ta xuất thủ một lần cần điểm cống hiến chỉ có 100 vạn. Lục luyện tiêu nói, phất phất tay, rất nhanh, có người đem một phần danh sách đưa cho Lâu Lan Quốc Thủ tướng. Lâu Lan Quốc Thủ tướng nhìn một chút, mặc dù cơ hồ đều là trong nước trọng yếu nhất, đứng đầu nhất kỹ thuật chuyển nhượng, nhân tài chuyển nhượng, có thể sương xuất rất nhiều, nhưng so với có thể mời Lục luyện tiêu xuất thủ cứu vãn Lâu Lan Quốc Quốc vận, hay là đáng giá, chúng ta đáp ứng. Lâu Lan Quốc Thủ tướng nặng nề nói, gấp hỏi tiếp, kia còn lại một vạn điểm cống hiến như thế nào thu hoạch được. Không nổi, 99 vạn điểm cống hiến đều kiếm được tay còn lo lắng nho nhỏ một vạn A, chờ chúng ta hoàn thành những này kỹ thuật, nhân tài chuyển nhượng sau lại thảo luận không muộn. Trưng 405, Đồ vật đối lập. Thần châu đồng minh thành lập quá trình rất thuận lợi. liền ngay cả thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu đảm nhiệm minh chủ chức vụ cũng không có lọt vào đến từ xích tinh quốc tứ đại thánh điện lực cản. Toàn bộ thần châu đồng minh từ 24 quốc gia tạo thành. Chiếm cứ đông diệu thần châu hơn phân nửa, cộng lại tổng nhân khẩu vượt qua 32 ước. Song phương không chỉ bú đắp nhau, còn ký kết rất nhiều thương nghiệp hợp tác hạng mục, trong đó văn nghệ tác phẩm tuyên truyền càng là quan trọng nhất. Cái này một loạt hợp tác, đều không có dính đến những này đại biểu tại bọn hắn quốc gia chủ quyền vấn đề. Thế là, tại thành viên khác quốc xem ra, bọn hắn dính vào một cái bắp đùi, chỉ cần có cống hiến, tao ngộ nguy hiểm liền có thể lôi ra thiên đạo kiếm tông đến làm bia đỡ đạn. Bọn hắn trả giá đơn giản là một chút có thể sưng cả hai cùng có lợi thương nghiệp tính hợp tác mà lục luyện tiêu được đến rộng lớn giải trí thị trường đông diệu, sinh huyện hai châu, cửu châu cộng hòa quốc, lang đồ đảng liên bang quốc, thiên trượng quốc, thái huyền đế quốc những quốc gia này phong sát loại bỏ hắn tất cả tác phẩm nhưng có thần châu đồng minh cao tới 32 mươi ước nhân khẩu cái này một cơ bản tồn tại hắn tương lai tốc độ phát triển vẫn chậm không đi nơi nào hội nghị kết thúc lục luyện tiêu trở lại phòng làm việc của mình bên trong vạn vật sinh cũng theo đi qua. Vị này hư cảnh mang trên mặt một tia kinh dị, ngược lại là làm người ngoài ý muốn, chương chính phong thế mà không có rảnh với chúng ta đoạt thần châu đồng minh minh chủ vị trí. Cái này rất bình thường, từ Thái huyền đế quốc xâm lấn đại thương quốc lúc, tứ đại thánh điện thế mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn liền có thể nhìn ra, bọn hắn không nguyện ý chính diện đối đầu Thái huyền đế quốc, mà thần châu đồng minh thành lập mục đích đúng là vì đối kháng Thái huyền đế quốc xâm lấn, ai làm minh chủ người đó là người dẫn đầu, súng bắn chim đầu đàn. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đứng ra tiếp nhận mình chủ vị trí, ngược lại vui lòng nhìn thấy chúng ta thiên đạo kiếm tông ở phía trước đỉnh lấy. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, có thể cứ như vậy, chúng ta chỉ sợ thật trở thành Thái huyền đế quốc họa lớn trong lòng. Họa lớn trong lòng không tốt, nhưng ta lúc đầu đưa ra nhường Thái huyền cầm tinh châu, bạch điểu châu đến đội trưởng sinh giáo, trọng sân phái, hoa dương tông cao tầng lúc chính là đối Thái huyền đế quốc một lần rõ xét, nếu như Thái huyền đế quốc thật muốn khai chiến hai giáo người trong liên minh tuyệt đối sẽ tử thủ không lùi, nhưng cuối cùng bọn hắn lui. Đồng thời Thái Huyền Đế Quốc còn cùng chúng ta ký tên hiệp nghị đình chiến, có thể thấy được bọn hắn thật không muốn ở thời điểm này cùng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông liều cái lưỡng bại câu thương. Lục luyện tiêu nói, hướng phía đông bắc phương hướng nhìn lại, Thái Huyền Đế quốc trên quốc tế thế cục sát thực tương đối ác liệt. Nói xong, hắn ngữ khí dừng lại, hoặc là nói, toàn bộ phương đông thế giới, thế cục đều tương đối gian nan. Vạn vật sinh nghe, như có điều suy nghĩ, cho nên. Thái huyền đế quốc một phương diện không hy vọng cùng chúng ta chiến đấu tiêu hao tinh lực, một phương diện khác cũng còn nâng đỡ một tòa thuần túy đông phe thế lực lấy làm dịu quốc tế áp lực ý tứ. Đúng. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, yêu ma nhất đạo mặc dù biết đem nhân loại sau này đẩy hướng tận thế, nhưng... Thấy hiệu quả quá nhanh, thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, hắc thiết liên minh chính là ví dụ tốt nhất, thế giới này cường giả vi tôn, tại không có pháp luật chế đưa hoàn cảnh xuống. Ngươi là nguyện ý tốn hao mười mấy năm tân tân khổ khổ làm công kiếm được tiền 100 vạn, hay là trực tiếp giết người cướp bóc, dễ dàng đem người khác thành quả chiếm làm của riêng. Vạn vật sinh không nói gì. Nhưng trong lòng của hắn biết, bất kỳ cái gì một cái người có năng lực đều chọn cái sau. 500 năm trước, thế giới nhân khẩu có hạn, khắp nơi hoang vắng, yêu ma cho dù tàn sát chúng sinh, cũng khó có thành tựu, có thể từ 500 năm sau bắt đầu, bởi vì trồng kỹ thuật, chữa bệnh vệ sinh chờ ngành nghề phát triển nhân khẩu trên diện rộng tăng trưởng, yêu ma số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Lục luyện tiêu trong giọng nói mang theo một tia gợn sóng, hắc ám thời đại kết thúc, có thể thần thánh giáo quốc lại thừa cơ quật thời, bọn hắn bản chất cùng hắc ám thời đại yêu ma là một dạng, chỉ là tại tàn sát trước sẽ tìm đường hoàng lấy cớ. Những năm gần đây, bọn hắn đại chiến không ngừng, trên thực tế chính là vì tranh đoạt huyết thực tài nguyên. Thẳng đến trăm năm trước, yêu ma hoành hành tinh thần châu, gai hạ châu tổng nhân khẩu cộng lại không tới hai tỷ, thế là. Bọn hắn đưa mắt nhìn sang phương Đông thế giới. Phương Đông thế giới lớn nhất hai tòa lục địa, Đông Diệu Thần Châu nhân khẩu 6 tỷ, số lượng gần với Xích huyện Thần Châu. Mà Xích huyện Thần Châu, nhân khẩu vượt qua 9 tỷ. Hai châu cộng lại có 15 tỷ nhân khẩu. Ngoài ra, thập nhị đảo bên trong có 9 đảo thuộc về Đông Vương, nhân khẩu cũng tiếp cận 15 ức. Còn lại ước 145 ức nhân khẩu bên trong, Hắc Sa Châu chiếm 55 ức, Gải Hạ Châu gần 3 tỷ, Tinh Thần Châu gần 2,5 tỷ nhân khẩu. Hàn Châu ước 15 ức, còn lại không đến 2 tỷ người, từ thập nhị đảo bên trong khác ba đảo, cùng số lượng khổng lồ đảo quốc chia cắt. Những quốc gia này bên trong, gặp độc hại nghiêm trọng nhất chính là Cửu Châu Cộng hòa quốc cùng Thái Huyền Đế quốc. Đương thời tại toàn thế giới nhân khẩu không đủ trăm trăm triệu nhân khẩu tình huống, dưới, Cửu Châu Cộng hòa quốc nhân khẩu liền đạt tới đại thương 1.6 tỷ tiêu chuẩn, nhưng lại lọt vào thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, cùng rất nhiều huyết mạch hệ thống quốc gia liên hợp xâm lấn. Trận chiến kia, thần châu chìm nghỉm. Không biết bao nhiêu người táng thân tại chiến dịch bên trong. Cuối cùng phát giác được thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang nhóm thế lực giả tâm Thái Huyền Đế quốc dứt khoát xuất binh, cứu viện Cửu Châu Cộng Hòa quốc. Cũng là một trận chiến này, Thái Huyền Đế quốc nguyên khí trọng thương, dẫn đến tiếp xuống dài đến hơn 30 năm nội loạn, thẳng đến Thái Huyền Đế chủ kế vị, dọn sạch Hoàn Vũ, mới trọng trấn quốc uy. Đại Thương quốc năm đó nghe nói cũng nghị ra binh có thể hạm đội còn chưa mở ra hải cảng, liền bị trực tiếp đánh tan, không thể không cẩu xuống đất. Một trận chiến này, lấy lúc ấy Cửu Châu Cộng hòa Quốc Ngọc Kinh Sơn một tôn dựa vào phong cấm chi pháp kéo dài hơi tàn chân tiên cưỡng ép xuất thế, đâm máu chém giết hơn 30 vị bán thần mà kết thúc. Hơn 30 vị bán thần, tương đương với thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt tinh liên bang toàn bộ nội tỉnh, bọn hắn yên tĩnh gần trăm năm thời gian, bây giờ, bởi vì hợp tác với Hắc Sa Châu, dần dần có ngóc đầu trở lại chi thế. Phương Đông thế Giới dưới loại tình huống này cần gác lại tranh luận, cộng đồng cùng phương Tây thế giới đối kháng. Thái Huyền Đế quốc Ủy Châu Cộng hòa quốc cũng đã phát giác được loại này tình thế, cho nên mới sẽ vội vã chiếm đoạt thế lực khác lớn mạnh tự thân, chỉ là Ủy Châu Cộng hòa quốc bị nhìn về phía Thần Thánh giáo quốc Lang Đồ Đảng Liên bang cùng nhìn về phía Nhật Nguyệt Tinh Liên bang Thiên Trượng quốc chế hành nghiêm trọng, không nên khinh động, người ra tay trước tiên biến thành Thái Huyền Đế quốc." Lục Luyện Tiêu nói. "Nguyên bản Đại Thương căn bản không có tham dự trận này Yêu Ma xâm lấn đại chiến tư cách, theo Thái Huyền còn không bằng bọn hắn chiếm đoạt đại thương, đem đại thương dung nhập Thái Huyền lấy lớn mạnh tự thân, chỉ là hiện tại Đại thương rơi vào chúng ta thiên đạo kiếm tông trong tay, cải thành hạ quốc, để bọn hắn nhìn thấy một chút khả năng, cho nên mới ngầm thừa nhận chúng ta vì trận này tức sắp đến đại chiến bên trong cái thứ ba tham chiến quốc gia Vạn vật sinh hiểu rõ ra, đúng, căn cứ điều phỏng đoán này, Thái huyền đế quốc sẽ không ra tay với chúng ta, cho nên chúng ta làm cái này minh chủ, cũng không cần lo lắng mình bị đẩy lên đối kháng Thái huyền đế quốc tuyến đầu. Lục luyện tiêu mỉm cười nói, cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu, cho dù suy đoán của ta sai. Chúng ta cùng Thái Huyền cũng cuối cùng có một trận chiến, có làm hay không cái này minh chủ, vẫn là bọn hắn nhất định phải chuyển ra chướng ngại vật. Liên sợ đến lúc đó quốc gia khác ý thức được điểm này sau sẽ ngo ngoe muốn động, sinh ra không nên có tiểu tâm tư. Không sao. Lục luyện tiêu cười nói, ta chân chính nhìn chúng chỉ có thần châu đồng minh minh chủ cái này danh hiệu thôi. tựa như là thần võ minh minh chủ một dạng. Vạn vật sinh nói. Lục luyện tiêu cười cười, không có trả lời, chỉ là đạo. Vì kiến quốc đại điện làm chuẩn bị đi. Vạn vật sinh nhẹ gật đầu, lui xuống. Vạn vật sinh rời đi về sau, lục luyện tiêu tinh thần rất nhanh tập trung đến tinh thần thế giới bên trong tinh quang phía trên. Đạo thứ mời ra, mà lại, theo quốc ca hòa bình chi quang truyền tụng, tiếp xuống tinh quang sẽ nên tới một cái to lớn buộc phát kỳ. Đây chính là quốc ca. Yêu cầu bất kỳ một cái nào hạ quốc người đều biết hát. Cứ việc hiện tại hạ quốc nhân khẩu số lượng xuống đến 14 ức, có thể toàn phương diện bao chúng xuống. Nó có khả năng mang tới tinh quang số lượng vẫn sẽ cực kỳ to lớn. Tân dựng dục ra đến tinh quang. Lục Luyện tiêu ánh mắt tại các đại thuộc tính bên trên nhìn một chút. Nhạc cảm tạm thời đủ, nhan trị tác dụng không lớn, khí chất chỉ hướng một đầu hóa thân thiên đạo con đường. Đây cũng không phải hắn nghĩ tuyển lộ tuyến. Như vậy, cũng chỉ còn lại có âm vực, âm chuẩn cùng ngoại hình. Ngoại hình 70 giây sau tại thiên địa vi ngã trạng thái dưới, đợi ở bên cạnh ta người đều có thể được hưởng tiên thiên đạo thể giống như trạng thái. Đương kim thế giới, thiên thiên đạo thể số lượng cuối cùng quá ít. Dù là hạ quốc tiến hành cả nước điều tra, trong thời gian ngắn có thể tìm ra ba bốn mươi cái liền là cực hạ. 3-40 cái hư cảnh. Nghe vào không ít, nhưng tại đại thương thời kỳ, hư cảnh số lượng đều có 25 tồn, thiên đạo kiếm tông thật ra tăng 3-40 vị hư cảnh, vẫn không sẽ có tính quyết định lực lượng. Cho nên, lục luyện tiêu đem cái này mời đạo tinh quang toàn bộ thêm trên ngoại hình. Lập tức, ngoại hình trực tiếp nhảy lên tới 70 giai. 70 giai ngoại hình, tiến tới mang đến lần thứ 7 siêu phạm thể biến, giờ khắc này, hắn đối thiên địa quy tắc ảnh hưởng phạm vi được đến biên độ lớn tăng lên. Trước kia thiên địa vi ngã trạng thái phạm vi trên thực tế chỉ có hơn 100 mét, tại hắn cô ý dẫn động thiên địa chi lực quay nhiêu xuống, mới có thể tác dụng đến ngoài ngàn mét, lại suy yếu hiệu quả không được để ý, nhưng bây giờ, trực tiếp tăng trưởng đến 300 mét. Toàn lực dẫn động xuống, suy yếu phạm vi cũng nhảy lên tới 3 ngàn mét. Đáng tiếc, vẫn không thể tinh chuẩn tiến hành khống chế nói một cách khác loại này suy yếu là không khác biệt bên mình hư cảnh cũng không ngoại lệ lục luyện tiêu trong lòng có chút tiên giới ngoại hình thuộc tính đến nơi này không sai biệt lắm tiếp xuống đến lượt trọng gia tăng âm vực âm chuẩn ta hiện tại cùng thánh giả đối kháng chiêm cứ lấy rõ rệt tính ưu thế chỉ khi nào đối mặt tôn giả mất đi thiên địa vô ngã đặc tính gia trì biểu hiện đoán chừng ngay cả một tôn đỉnh phong thánh giả đều có vẻ không bằng đây là có siêu thời không trạng thái cùng vô tận chi kiếm nguyên nhân nếu như không có loại thủ đoạn này Ta thậm chí so ra kém phổ thông tôn giả." Lục Luyện Tiêu nghĩ ngợi, "Dù kể một ít tôn giả chịu huyết mạch quá nhiều, hắn có thể dùng lục dục ma công khắc chế, dẫn dắt hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng càng nhiều đại thánh, tôn giả nhưng lại có đầy đủ tự chủ, sẽ không dễ dàng đem mình bức bách đến vô pháp hàng phục huyết mạch chi lực cấp độ, đối mặt loại này tôn giả, hắn chỉ có thể chính diện ngăn kháng." Tôn giả cường đại xây dựng ở thể phách bên trên. Riêng lấy thể phách mà nói, lãnh chúa cấp yêu ma liền không kém hơn hư cảnh. Tức hoàn huyết viên mãn gấp 4 tới 5 lần cấp độ, mà đại thánh cấp yêu ma, thể phách càng là đạt tới đến một lần giá trị gấp 10. Gấp 10. Căn cứ âm vực tăng trưởng công suất tính toán, chẳng phải là muốn đem âm vực, âm chuẩn tăng lên tới 100 giai. Đây chính là 120 đạo tinh quang chống chỗ. Chỉ chốc lát, lục luyện tiêu trong lòng đã có quyết đoán, 120 đạo liền 120 đạo, tương lai ta thu hoạch được tinh quang hiệu suất tất nhiên biên độ lớn tăng lên, 120 đạo tinh quang. Nghĩ đến cũng liền một thời gian 2 năm thôi ta chờ được. Chương 406 Láng đọc. Năm 2023 ngày mùng ngày 1 tháng 12, Hạ Quốc chính thức lập quốc. Lập quốc cùng ngày, có vượt qua 60 quốc gia điều động đại biểu đến đây chúc mừng Hạ Quốc thành lập, cũng cùng Hạ Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Cái này 40 quốc gia trên cơ bản đều là Đông Diệu Thần Châu, xích huyện Thần Châu Quốc gia. Trong đó, cửu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc đều ở trong đó, còn lại trên cơ bản cũng là hai nước hữu hảo Quốc. Tại Hạ Quốc kiến quốc cùng ngày, Thần Thánh Giáo quốc tuyên bố mạnh liệt khiển trách, tuyên bố Hạ quốc bất tuân thủ thần thánh giáo quốc cùng Đại Thương quốc ký tên Bạch Vân thị tố giới hiệp định, bọn hắn đem giữ lại bao quát hành động quân sự ở bên trong hết thảy thủ đoạn, lấy duy trì thần thánh giáo quốc lợi ích, cũng đem Hạ quốc làm thành không được hoan nghênh quốc gia. Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, cùng phụ thuộc vào hai cái này quái vật khổng lồ quốc gia cũng là nhau nhau phát biểu, tại trên quốc tế đối Hạ quốc loại này bất tuân thủ hiệp nghị hành vi tiến hành khiển trách, đồng thời cho rằng Hạ quốc là lấy ti tiện xâm lược thủ đoạn đánh cắp đại thương quốc đối mảnh đất này chính thống địa vị cũng hô hào hạ quốc thừa nhận tội lỗi của mình nếu không đem cho toàn phương diện chế tài không chỉ thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang hắc thiết liên minh đồng dạng đi theo khiển trách một chút nhưng bọn hắn thật cũng chỉ là khiển trách một chút lại không có đoạn sau hiển nhiên hắc thiết liên minh mặc dù dần dần đảo hướng thần thánh giáo quốc cùng nhật nguyệt tinh liên bang có thể chỉ là vì đi theo thu hoạch lợi ích thôi không hề giống lang đồ đằng liên bang thiên trường quốc Phong quốc những quốc gia này đồng dạng, hoàn toàn lấy ý chí của bọn hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đối đây, hạ quốc trên dưới tự nhiên cũng đi theo muốn kháng nghị một chút. Trừ cái đó ra, không còn. Nhật nguyện tinh liên bang ở xa tinh thần châu, thần thánh giáo quốc nghị đánh tới, ở giữa cũng cách cái xích huyện thần châu, cách cái Cựu châu Cộng Hòa Quốc, ngoài tầm tay với. Hạ quốc chân chính cần thiết phải chú ý đơn giản chính là hát sa châu hát thiết liên minh thôi. Có thể hát thiết liên minh kêu la lợi hại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 40 đạo tinh quang hắn không chút do dự ném bỏ vào âm vực, âm chuẩn bên trên. Sau 3 tháng, quốc ca nóng dần dần đem xuống tới một chút, nhưng Thiên đạo kiếm tông, Lục luyện tiêu trong phòng nghỉ. Hắn nhìn xem trên máy vi tính treo kia cái tin tức, trên mặt mỉm cười, cái này thủ tinh hỏa bán đi rồi sao? Ba ước đều có người mua, khẳng định là quốc tư bối cảnh âm nhạc công ty hạ thủ, cũng không biết là quốc gia nào, Xích Tinh, Thái Huyền, thậm chí thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh liên bang. Sớm tại gần 1 năm trước Hắn liền đã tại trên internet tuyên bố một chút mình sáng tác ca khúc, đều không ngoại lệ, toàn bộ đại hỏa. Nửa năm trước liền có rất nhiều mình tinh hướng hắn mời ca, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng giá cả lại mở cực cao. Thường thường mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn cất bước. Mặc dù đắt đỏ, nhưng trên quốc tế giới giải trí tràn vào quá nhiều tư bản, thị trường giá thị trường sớm đã xưa đâu bằng nay, nguyên bản mấy vạn, mười mấy vạn ca, giá cả sớm đã tiêu thăng đến mấy chục vạn, hơn trăm vạn từ khúc ra trở thành những năm gần đây nhất ăn ngon nghề nghiệp một trong. Mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn một ca khúc so với những cái kia mấy chục vạn, hơn trăm vạn ca quý một mảng lớn, có thể có danh tiếng phía trước. Lục luyện tiêu cái này tên là thiên nhai từ khúc ra viết ra chín bài hát, thủ thủ bạo lửa, dù là giá cả so những người khác cao hơn gấp 10, vẫn có người không ngừng đem tác phẩm của hắn mua xuống. Một tháng trước, hắn tuyên bố động thái, tuyên bố mình dốc hết tâm huyết viết ra mình những năm gần đây tốt nhất một ca khúc, tinh hỏa, cũng giá 3 ức. Không phải sao, hôm nay liền bắn đi. Bài hát này mặc dù chỉ có thể gây nên những cái kia tính cách tương đối không người cảm xúc cậu mình, nhưng hiệu quả lại so chúng sinh tốt hơn nhiều, làm thí nghiệm mà nói cũng lại càng dễ ra thành quả, xem ra đã có người phát giác được cái này trong bài hát huyền bí. Lục luyện tiêu nói, đối ngoại hô một tiếng, dịch thành giác. Sư tôn. Rất nhanh, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử từ bên ngoài đi vào, cùng kính hành lễ. Ngươi thiên long bát âm luyện được thế nào rồi? Nhờ có sư tôn giáo đạo, hiện đã đại thành. Dịch Thanh rất nói. Được. Lục luyện tiêu nhìn xem nam tử này. Đây là hắn cố ý tìm đến một cái đệ tử. Hắn xuất thân từ Thiên Âm Môn. Thiên Âm Môn chính là lang đồ đằng liên bang quốc cảnh nội đã từng có phần có danh tiếng một môn phái, tổ tiên từng có hư cảnh, về sau dần dần xuống dốc, bốn năm trước càng là chỉ còn lại một cái thần cảnh, còn bởi vì đắc tội lang đồ đằng liên bang hư cảnh cấp huyết lang vệ đại thống lĩnh ba xà, bị diệt cả nhà. bất quá Môn phái này cực kỳ am hiểu âm công, mỗi một cái đệ tử cũng là tình tu âm luật. Thiên Long Bát Âm chính là hắn trong môn đỉnh tiêm công pháp một trong. Lục luyện tiêu cố ý tìm tới vị này thiên âm môn đệ tử, lấy thẳng tới tâm linh cộng mình chi lực giúp đỡ thành tiểu thần cảnh. Hiện tại liền đến phát huy được tác dụng thời điểm. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, từ nay về sau, ngươi đem đóng vai một vị đỉnh tiêm từ khúc người, danh hiệu thiên ngai. Lục luyện tiêu nói, nữ khí dừng lại, ta biết ngươi tử khúc năng lực có hạn, bất quá điểm này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 Sư tỷ, Lục luyện tiêu gọi một tiếng, Thiên cơ muốn đi, ngươi biết, ta nhìn ra, Nhiệm Thanh Tý nói, Chung quy là lớn lên, có mình ý nghĩ, Lục luyện tiêu nói, cười cười, cũng may, hắn cũng không phải kẻ yếu, chỉ cần không bại lộ thân phận của mình, tự vệ không khó lắm, thế nhưng là trong lòng còn có chút không bỏ, xác thực, Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, bất quá ta biết, sớm muộn có một ngày này, Nhiệm Thanh Tý nhìn xem hắn, vặn vẹo hú neo váy. Một hồi lâu mới gọi một tiếng, luyện tiêu. Ừm. Chúng ta muốn đưa bé đi. Nhiễm Thanh Tý nói. Lục luyện tiêu khẽ giật mình. Chỉ chốc lát, hắn mới cười lên tiếng, tốt. Chương 407, 2 năm. Người xem các bảng hữu mọi người tốt, hôm nay hiện tại là năm 2026 ngày mùng ngày 1 tháng 3 chủ nhật, lần này tiết mục nội dung chủ yếu có. Phong vô ngân thủ tướng tiếp kiến mặc xa quốc đoàn đại biểu. Song Phương liền duy trì Thôi Động Mạc xa Quốc cùng Nhật Nguyệt Tinh liên bang đường biên giới an toàn đạt thành chung nhận thức. Nước ta năng nguyên bộ bộ trưởng cùng Hoàng Kim Đế Quốc ký tên mới thương nghiệp hiệp nghị, đem từ Hoàng Kim Đế Quốc nhập khẩu dầu hỏa 4,5 ức tấn, mà đối kháng thần thanh giáo quốc không có ý nghĩa tài nguyên chế tải. Theo mới nhất số liệu thống kê, nước ta năm nay sản xuất tổng giá trị 76 vạn ức, so với 3 năm trước đây trị số tăng trưởng 14, 71%.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 Làm sao lại không ai muốn đâu, ta muốn, ta muốn a. Trên ghế salon nữ tử một bộ lấy lòng biểu lộ nói. Ngươi, nếu không lên, ngươi hay là đi theo ngươi nam thần khúc chi âm đi. Ai, mộng tưởng và hiện thực là có khoảng cách, điểm này ta biết, ta cả đời này đều đuổi không kịp ta nam thần, năm đó cùng hắn tại siêu cấp tiếng ca lên quyết đấu, chính là ta cách hắn gần nhất thời điểm. Hiện tại, người ta đều đã kết hôn, nhi tử đều một tuổi, ta còn dám lại yêu cầu xa vời cái gì.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 Trên ghế salon nữ tử nhìn về phía triệu Ngọc Nhi ánh mắt tràn ngập vũ hoán, quá đau đớn lòng ta. Ta bảo ngươi gọi tiểu nha đầu là đang khen thưởng ngươi trẻ tuổi, dù sao, xưng hô thế này thường thường đều dùng để gọi những cái kia 18 tuổi tiểu cô nương. Được rồi được rồi, ta biết ta không nhỏ, ngươi cũng đừng luôn là sách tuổi tác vấn đề này. Điên điểm khoát tay áo, đồng thời, cũng từ trên ghế salon ngồi dậy, bất quá. Ta phát hiện đoạn thời gian gần nhất, nam thần phát ca càng ngày càng ít. Trước kia đại khái là 4 tới 5 tháng tuyên bố một ca khúc, hiện tại, 2 năm, thế mà liền phát hai bài ca. Khúc chi âm một thân phận khác thế nhưng là thiên đạo kiếm tông tông chủ, kia là bậc nào đại nhân vật, nghe nói ngay cả thủ tướng nhìn thấy hắn đều phải khách khí chào hỏi tồn tại, người ta một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy đặt ở ca khúc sáng tác bên trên. Triệu Ngọc Nhi nói, ngữ khí dừng lại, bất quá gần nhất trên quốc tế thế nhưng là hiện ra không ít tốt ca có mười mấy thủ chất lượng so với khúc chi âm đến đều không có kém hơn nhiều ít chuyện này ta cũng nghe nói có một cái tin tức nằm sừng, cái này mười mấy bài hát giống như đều là một cái gọi thiên nhai người viết chỉ là bán cho gần nhất nóng bỏng nhất tân vũ huyền liễu phương phi lý tiên nhi tô tuyết a đông công đằng lam dạ vi vượt lê en john cơ Dị tỉn chín đại ca sĩ điên điêm nói lập tức nói bổ sung bất quá ta cảm thấy hắn viết ca cũng tốt Hay là những này ca sĩ biểu diễn cũng được, so với ta nam thần đến đều kém một đoạn. Cùng nam thần khúc chi âm khẳng định không thể so sánh, bất quá loại này trăm nhà đua tiếng không khí trên thực tế rất tốt, ngươi không có phát hiện à, gần nhất tốt ca không ngừng, âm nhạc giới sản xuất tác phẩm chất lượng so với lúc trước đến cao hơn một mảng lớn, nghe những này ca, lại để chúng ta trở về nghe 10 năm trước ca. Quả thực là trả tấn. Triệu Ngọc Nhi nói, trên mạng hiện tại cũng đem loại tình huống này xưng là nhất thần cựu siêu thời đại. Thần. Dĩ nhiên chính là chúng ta nam thần, ca thần khúc chi âm, siêu, chính là cái này chín đại siêu cấp ca sĩ. Điên điêm rất tán thành nhẹ gật đầu. Nàng lần này ngược lại may mắn mình không có tiến vào giới giải trí, nếu không tại những này đại thần chen ép xuống, vĩnh viễn khác muốn vấn đỉnh đỉnh phong. Thuất không nói, ta đến chế. Triệu Ngọc Nhi nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, tiểu bảo bối nhi, ta hẳn là chọn chúng hắn, chờ đi trong nhà hắn, gặp hắn phụ mẫu, ta liền muốn dọn đi ngươi cũng hẳn là phải suy nghĩ thật kỹ một chút mình trung thân đại sự. Nói xong, nàng nhanh chóng đóng cửa rời đi. Ngọc Nhi. Điên điểm, điểm nhìn xem đóng cửa lại triệu Ngọc Nhi, nhìn lại cái này trừ nàng bên ngoài gian phòng trống giống, trong đầu cũng là liên tưởng đến mẫu thân lần lượt thúc dụng. tựa hồ. Nàng cũng đến nên kết hôn thành ra thời điểm. Lại giống như bây giờ làm càn cuộc đời mình thời gian. Không nhiều. Già thanh xuân. Muốn kết thúc rồi à Thiên đạo kiếm tông. Trong phòng tu luyện Lục luyện tiêu cùng ưu tú nhất bốn vị đệ tử chính ngồi xếp bằng. Một trận mắt Trần có thể thấy gợn sóng không ngừng từ lục luyện tiêu trên thân tiêu tán, quanh quẩn, nhưng lại bị hắn rửa vào cường đại đến cực hạn lực không chế. Từ đầu đến cuối không có đem những rung động này truyền lại đến ngoài phòng tu luyện. Đại bộ phận gợn sóng bên trong năng lượng ẩn chứa ngược lại như là bị bên cạnh hắn bốn vị đệ tử hấp thu bình thường, dùng cho rèn luyện thân thể của bọn hắn, làm đến bọn hắn thể phách trở nên càng cường đại hơn. Hồi lâu, lục luyện tiêu trên thân gợn sóng tiêu tán.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 Toàn bộ đột phá đến hư cảnh. Không chỉ có lấy hư cảnh cấp tu vi, bọn hắn thể phách cường độ căn cứ hắn tu hành tiến độ, đạt tới bình thường thần cảnh gấp 7 đến 8 lần cấp độ, mặc dù so ra kém huyết mạch nhất đạo đại thánh, nhưng lại có thể để bọn hắn đối thiên địa chi lực gánh chịu lực càng mạnh, buộc phát kéo dài hơn, thuận lợi đền bù tín ngưỡng tu thần nhất đạo khuyết điểm. So với bốn người bọn họ, còn lại cạnh tranh sau tồn lưu lại 100 vị. Sắc thực nói là 103 vị hư cảnh hạt giống, cách lộ sắc thành hư cảnh còn cần 2-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 Lục luyện tiêu tinh thần cũng là nhận biết một chút thần bí tinh thể. Tinh quang còn lại 6 đạo. Cái này trong thời gian 2 năm, hắn bình quân xuống tới mỗi tháng đều có 5 đến 6 đạo tinh quang nhập trướng. Khổng lộ như thế ích lợi, cũng là cho hắn lục duy thuộc tính mang đến cự biến hòa lớn. Âm vực 100 dai. Âm chuẩn 100 dai. Ngoại hình 80 dai. Khí chất 30 dai. Nhạc cảm nhị thập dai. Nhan trị nhất dai. 100 dai âm vực cùng âm chuẩn khiến cho hắn đem tự thân thể phách cường hóa đến sánh ngang đại thánh cấp độ. Hắn công suất, tỷ lệ chuẩn xác cũng là phát sinh một vòng mới thuế biến. Thanh âm bản chất chính là máy móc sóng. Cho đến ngày nay, hắn không chỉ có thể tinh chuẩn cảm nhận được tất cả vật chất ba động. Tại đem âm chuẩn cường hóa đến 100 giai lúc, siêu phàm thuế biến cường độ trở nên trước nay chưa từng có to lớn, một khắc này, cảm nhận được dưới chân ngôi sao này phát ra máy móc sóng. Một loại lấy sóng địa chấn vì hình thức thời thời khắc khắc bao quanh ngôi sao này sóng âm.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 Liền có thể phá hư ba động tần suất từ đó khiến cao lầu sụp đổ. Hán tiêu 9 giờ dung nhập qua một tòa hơn 600 mét, 23 cây số vông sân phòng, dẫn phát sơn phong phạm vi lớn đổ sụp. Sau đó, hắn tìm một mảnh hoang dã, dùng 4 ngày thời gian, dung nhập đại địa, hóa thân đại địa. Cuối cùng, nhấc lên một hồi 7,3 cấp địa chấn. Rất nhiều người đều đem hư cảnh sưng là tai năng cấp. Bởi vì hư cảnh giao phong tạo thành phá hư, thật giống như to lớn vòi rồng đồng dạng, vỡ nát hết thảy. Mà giờ này khắc này, Lục Luyện Tiêu có lực lượng, mới chính thức xứng đáng thay nan cấp danh xưng. Âm vực cũng tốt, âm chuẩn cũng được, loại này phạm vi lớn, trên phạm vi lớn biến hóa, đều là đạt tới 100 giai sau đó phát sinh, có thể thấy được 100 giai về sau, những này thuộc tính sẽ phát sinh một hồi không hề tầm thường siêu phẩm thuế biến. Lục Luyện Tiêu ánh mắt tại 80 giai ngoại hình lên dừng lại chỉ chốc lát. Hắn rất muốn biết, đưa ngoại hình đến nơi 100 giai về sau, siêu phẩm thuế biến hiệu quả sẽ là cái gì. Đến lúc đó phải trang đối kháng được lục địa chân tiên cường hóa đến như là chân thực giáng lâm tiên quốc chi lực. Chương 408, Đông Phương chi lộ. Lục Luyện Tiêu Tử tu luyện thất gia, hướng hắn ở lại viện tử đi đến. Vừa đến cửa sân, khi thấy Nghiễm Thanh Ti chính nắm một cái phấn trang ngọc chắc tiểu hài tử học tập đi đường, trên lị vẻ mặt tươi cười bồi tiếp. Tiểu hài tử này chính là Lục Luyện Tiêu chi tử, Lục Thanh Bình. Nghe thấy tiếng bước chân, kéo mái tóc, trên thân nhiều một tia tài trí mị Nghiễm Thanh Ti ngẩng đầu, gọi gọi một tiếng, Luyện Tiêu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 Hôm nay là nhi tử Lục Thanh Bình tuổi tròn thời gian, Lục Luyện Tiêu căn bản không nghĩ tới huy động nhân lực, chỉ tiếc thân phận đến hắn cấp bậc này, rất nhiều chuyện đã không phải do hắn. Dù là hắn nửa điểm không có tổ chức yến hội ý tứ, có thể từ hôm qua bắt đầu, từng cái đến đây tặng lễ khách nhân vẫn nối liền không dứt. Thiên đạo kiếm tông nội bộ người không nói, thủ tướng nội các mỗi một vị bộ trưởng, một cái không thiếu, phong vương ngân tự nhiên cũng không ngoại lệ, liền ngay cả xung quanh quốc gia cũng phái tới sứ giả, đưa tới lễ vật. Mà tới hôm nay tới nhân phân lượng càng là không ngừng tăng trưởng. Bạch Nhai, Tạ thiên hành hai vị hư cảnh không nói, Six Tinh Quốc Hồn Nguyên Tông tông chủ Hứa Thê An, Thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đình, Thiên Phong Thánh Điện điện chủ Trương Chính Phong, mang theo hai vị đắc lực đệ tử cùng hai vị hư cảnh cũng là vừa vặn đủ tới. Những người này đến, Lục Luyện Tiêu không ra mặt đều không được. Lục Luyện Tiêu còn tại cùng Nghiễm Thanh Ti nói chuyện phiếm, ngoài cửa lại truyền đến một trận cười mở cười to, ha ha ha, Luyện Tiêu, tiểu gia hỏa ở đâu? Tuổi tròn cũng đã có thể thấy được thể chất của hắn, phải chăng kế thừa ngươi Tiên Thiên đạo thể. Thanh âm này chính là Vương đạo đỉnh. Thanh âm truyền đến đồng thời, một đoàn người cũng xuất hiện tại cửa sân. Hứa Thế An, Trương Chính Phong chính ở trong đó. Thái thượng trưởng lão. Lục Luyện Tiêu khẽ gật đầu chào hỏi, đồng thời đối Hứa Thế An, Trương Chính Phong nhẹ gật đầu. Lục tông chủ. Hai người thì là không dám thất lễ chào hỏi một tiếng. Nghe nói Lục tiểu công tử hôm nay tuổi tròn, chúng ta Thiên Phong Thánh điện cố ý đưa tới một phần hậu lễ. Ngoài ra, chân viêm, hậu thổ, huyền minh tam đại thánh điện điện chủ bởi vì sự tình bận rộn, không rảnh chạy đến, cũng là để chúng ta mang đến đối với ngài người một nhà chào hỏi. Trương Chính Phong mỉm cười nói. đa tại trương điện chủ. Lục luyện tiêu khẽ gật đầu, đồng thời vây tay một dẫn, mời vào bên trong. Trương Chính Phong cũng là khách khí hẳn huyên một phen. Gần nhất hai năm, lúc mới bắt đầu, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang còn không ngừng tại trên quốc tế phải vì đại thương vương thất lấy lại công đạo, ân vũ huyên càng là đứng dậy Hô hào ở vào hạ quốc đại thương quốc cựu thần nhóm phản kháng thiên đạo kiếm tông, cao áp thống trị, dù là thần thánh giáo quốc cũng thỉnh thoảng điều động hạm đội tại Bạch Vân thị ngoại hải lắc lư một phen, muốn uy hiếp hạ quốc thừa nhận Bạch Vân thị tô giới. Nhưng theo gần mấy tháng, lục luyện tiêu bốn vị đệ tử một vừa đột phá đến hư cảnh, làm thiên đạo kiếm tông hư cảnh cấp chiến lực từ bốn tôn tăng trưởng đến tám tôn về sau, loại thanh âm này rõ ràng nhỏ không ít. Thần thánh giáo quốc hạm đội cũng có hơn 1 tháng không có bao nhiêu động tĩnh. Mà lục luyện điêu Trong hai năm này hắn vẫn chưa hiện thân, xuất thủ, thậm chí không có tổ chức bất kỳ một hồi đại quy mô buổi hòa nhạc, tham gia cỡ lớn âm nhạc hoạt động, nhưng, trên quốc tế lại không có bất kỳ người nào dám đối với hắn khinh thường nửa phần. Năm đó lục luyện tiêu chém giết hai đại thánh giả, ngũ đại hư cảnh chiến tích còn rõ mồn một trước mắt, dưới loại tình huống này, ai dám đối với hắn sinh lòng khinh thị. Nếu như không phải gần đây thiên đạo kiếm tông hư cảnh lực lượng càng ngày càng tăng. Những cái kia trước tới thăm dò cái ngay cả Thiên Đạo Kiếm Tông ngoại vi lực lượng đều đột phá không được, sợ không ra hắn sâu cạn, chỉ sợ đã có thế lực nhịn không được động thủ. Chương Chính Phong đưa tới lễ vật ngược lại là xưng lên chân quý. Bất quá hắn lần này tới đây, rõ ràng không phải vì tặng lễ chúc mừng Lục Thanh Bình tuổi tròn đơn giản như vậy. Hàn Huyên qua đi, dần dần tiến vào chủ đề, "Lục tông chủ, ngài đối gần nhất trên quốc tế Cựu Châu Cộng hòa quốc chuyển tới Đông Phương chi lộ chiến lược thấy thế nào?" Đây cũng là cùng quốc tế thế cục có quan hệ a.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 Nhật Nguyệt Tinh Liên bang chèn ép trọng tâm chuyển hướng Thái huyền đế quốc, để bọn hắn có quý giá phát triển cơ hội. GDP từ 31 vạn ức, tăng trưởng đến 34 vạn ức, tăng. Phúc 12718 Trương Chính Phong hít sâu một hơi, mấy năm này bên trong, Kiểu Châu Cộng Hòa Quốc cũng là một mực duy trì lấy cái này tăng phúc 38 vạn ức, 42 vạn ức, 46 vạn ức. Mà căn cứ nửa tháng trước Kiểu Châu Cộng Hòa Quốc Tân công bố năm 2025 về trị số, đạt tới 51 vạn ức tinh nguyên. Đạt tới Nhật Nguyệt Tinh Liên bang năm 15 vạn ước tinh nguyên 92. 0-3, dựa theo cái này một tăng tốc, nhất nhanh sang năm, chậm nhất năm sau, cũng chính là năm 2028, Kiểu Châu Cộng Hòa Quốc đem chính thức vượt qua Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, trở thành toàn cầu đệ nhất đại kinh tế thể. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. hắn biết sớm muộn có một ngày như vậy. Trăm năm trước, thần thánh giao quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang chủ yếu xâm lược chính là Kiểu Châu Cộng Hòa Quốc, trận chiến kia đánh Kiểu Châu Cộng Hòa Quốc cơ hồ diệt quốc Nhưng Cửu Châu Cộng hòa quốc vẫn ngoan cường chống đỡ xuống dưới, dùng trăm năm thời gian thực hiện vĩ đại phục hưng, cho đến ngày nay đã trở thành Nhật Nguyệt Tinh Liên bang số một địch nhân. Cửu Châu Cộng hòa quốc, hoặc là nói toàn bộ Đông Phương Trư quốc đều hiểu, bọn hắn cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thần thánh giáo quốc, gài ạ đồng minh các quốc gia tại tương lai một ngày nào đó tất có một trận chiến, cho nên tại năm ngoái cuối năm lúc, Cửu Châu Cộng hòa quốc đưa ra Đông Phương chi lộ chiến lược lý niệm, thông qua cái này một lý niệm nghị thôi động Đông Phương Chư quốc kinh tế một thể hóa, thành lập một cái rộng khắp Đông Phương liên minh. Đối với điểm này, ta tán thành Đông Phương chi lộ chiến lược. Lục luyện tiêu nói, chúng ta Đông Phương chư quốc đối mặt Tây Phương các nước chén ép, nhất định phải đoàn kết lại mới có đường ra, nếu không, tương lai liền sẽ giống tinh quang tộc người đồng dạng, cả cái ngôi sao châu thành vì bọn họ bãi săn, cho đến diệt tuyệt. Kia sau 3 tháng Đông Phương phong hội, ta sẽ tiến về. Lục luyện tiêu cười nói, ta đã sớm muốn cùng Thái Huyền. Cửu Châu Cộng hòa quốc hảo hảo đàm một chút bọn hắn đối với chúng ta hạ quốc văn hóa phong tỏa vấn đề. Nói đến văn hóa phong tỏa, chương chính phong không khỏi có chút xấu hổ. Xích Tinh quốc đối Lục Luyện Tiêu ca khúc mặc dù không nói không cho phép lên cùng, nhưng lại sẽ không cho bất kỳ đề cử con đường. Mà lại một khi Lục Luyện Tiêu lấy khúc chi âm danh nghĩa phát ca lúc, Liêu Phương Phi, Vương Thiện, Khương Thành đám người cũng sẽ cùng theo đồng thời phát ca, phân lưu ngắm bắn Lục Luyện Tiêu ca khúc tiến vào Xích Tinh quốc thị trường, để tránh thu hoạch được càng nhiều fan hâm mộ. Sắp thực nói là phan cuồng trong hai năm qua liễu phương phi vương thiện khương thành đám người không chỉ một lần thông qua mở buổi hòa nhạc tổ chức âm nhạc tiết mục phương thức cùng những cái kia phan cuồng sinh ra tinh thần cộng minh thu hoạch được tinh thần trên phạm vi lớn tăng trưởng cũng nhao nhao đạp nhập thần cảnh trong đó thiên phú ưu dị liễu phương phi càng là đã đến thần cảnh đỉnh phong không chỉ nàng trên internet lưu truyền nhất thần kiệu siêu bên trong chín đại siêu cấp ca sĩ cũng là đều không ngoại lệ bước nhập thần cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Cứ việc thần cảnh đến hư cảnh là một đạo cự đại cánh cửa, muốn đột phá cực kỳ gian nan, toàn dựa vào thiên phú, nhưng căn cứ đối lục luyện tiêu phong thiên thuật không ngừng nghiên cứu, đám người lại sinh ra một loại suy đoán. Phong thiên thuật bản chất, có lẽ chính là cường đại đến cực hạn lực lượng tinh thần đối cái khác người lấy mình tâm thế thiên tâm trạng thái quá nhiễu. Tựa như em mở tờ đối dụng cụ điện tử quá yếu nhiều đồng dạng, cường đại tinh thần ảnh hưởng đến lấy mình tâm thế thiên tâm trạng thái, tự nhiên sẽ dẫn đến tu luyện giả đối thiên địa chi lực yếu bớt. Cứ việc bởi vì gần nhất 2 năm lục luyện tiêu không có toàn lực xuất thủ, cái này một suy đoán chưa được chứng thực, nhưng mọi người lại tin là thật. Đồng thời, lục luyện tiêu cường đại đến áp đảo thánh giả đỉnh trên đỉnh chiến lực cũng có chút hiểu biết thả. Tinh thần lực của hắn đã cường đại đến từ lượng biến dẫn đến chất biến, có giống lục địa chân tiên bình thường, cưỡng ép can thiệp vật chất lực lượng. Nói một cách khác, bọn hắn sẽ tại tinh thần lực vận dụng lên thẳng tới sánh ngang lục địa chân tiên cấp độ có thể hết lần này tới lần khác hắn cảnh giới lên mới chỉ là phổ thông hư cảnh tiêu chuẩn, cho nên chiến lược gấp đảo thánh giả phía trên, nhưng lại ở vào lục địa chân tiên phía dưới. Điểm này đồng dạng có rất nhiều phương diện có thể chứng minh, tỉ như, lục luyện tiêu chưa từng có hiển hóa qua địa thượng tiên quốc chờ chút. Tại bực này suy đoán xuống, đừng nói những cái kia thần cảnh văn bối, liền ngay cả đỉnh tiêm hư cảnh nhóm đều tại ngao ngoe muốn động. Một chút hư cảnh đã tự mình hạ trạng, muốn thử nghiệm phát ca, ca hát, dẫn phát fan cuồng tình thần cộng minh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 Thánh giả cấp nhân vật đã lặng yên hạ trạng, chỉ là do ở ca hát kỹ xảo, nhan trị, tuổi tác cùng đối những cái kia thần khúc trung tâm tư tưởng lĩnh ngộ trình độ không đủ nguyên nhân, bây giờ còn chưa có thể triệt để hết khổ, nhưng có thể đoán được chính là đợi thêm một hai năm, chờ những cái kia hư cảnh, thánh giả nhóm đem những này nhược điểm đền bù, nhất thần cửu siêu thế cục tất nhiên bị đánh vỡ, tiến vào nhất thần đà siêu thời đại. Lần này văn hóa truyền thâu vấn đề, đoán chừng sẽ là một hạng chủ yếu đề án. Bất quá kiểu châu Cộng Hòa Quốc có được toàn cầu lớn nhất nhân khẩu thị trường, nghĩ đến lục tông chủ vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ rơi. Trương Chính Phong nói. Tự nhiên, lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, đến lúc đó không bằng chúng ta kết bạn tiến về. Cầu còn không được. Trương Chính Phong vội vàng nói. Lục luyện tiêu cùng Trương Chính Phong lại giao lưu một phen, rất nhanh nhường vương đạo đỉnh đem hắn đưa đi. Bất quá tại bọn hắn lúc rời đi, lục luyện tiêu lại gọi được hứa thề an, hứa tông chủ.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 Phụ trợ người thành tiểu hư cảnh đối tinh thần của hắn hao tổn cực lớn, dù là có ngọc hồn đằng luyện chế ra đến ngọc hồn đan khôi phục, có thể chịu sản lượng hạn chế nguyên nhân, hắn vẫn không có tùy tiện trợ những người khác đột phá. Thứ nhất, hiện tại chứa đựng ngọc hồn đan không nhiều, một lần tính tạo nên không được quá nhiều hư cảnh. Thứ hai, long người khó lượng, vạn nhất những cái kia thần cảnh đỉnh phong đột phá hư cảnh hậu sinh ra không nên có tâm tư, bằng thêm phiền phức. Ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, ảnh hưởng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 Hai ngày sau, hứa Thế An thuận lợi lấy hư cảnh thân phận xuất quan. Từ đó, hôn Nguyên Tông sinh ra vị thứ ba hư cảnh. Hoặc là nói, hôn Nguyên Tông, thiên đạo kiếm tông, hạ quốc đại trận này trong doanh, hư cảnh số lượng đến nơi 11 vị. Khoảng cách đại thương quốc thời kỳ toàn thịnh 12 hoàng kim cường giả chỉ thiếu một người. Nếu như tăng thêm chỉ là làm chấp kiếm giả chu chấn nhạc. Rõ ràng là 12 đại hư cảnh. Lăng Vân Sơn Mạch, hôn Nguyên Tông địa điểm cũ. Mảnh này khu kiến trúc lục luyện tiêu vẫn luôn an bài người tiến hành giữ gìn, nhất là tại thiên đạo kiếm tông hoàn thành cải chế về sau, trực tiếp đem chuyển thừa điện thiết trí tại hôn nguyên tông, nhường phiến khu vực này chuyên môn phụ trách giáo đạo đệ tử. Mà lại bởi vì thiên đạo kiếm tông đệ tử tại trong hai năm này phát sinh bao nhiêu tính tăng vọt toàn bộ hốn nguyên tông sơn môn nhìn qua náo nhiệt đến cực điểm. Tại chuyện thừa điện điện chủ vương thừa tiên cùng đi, lục luyện tiêu, hứa thế an. Vương Đạo Đình một đoàn người hành tẩu tại cùng 5 năm trước cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa hốn nguyên tông. Trong đó, hứa thề an trong thần sắc miễn không được một trận tổn thức, ta cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, một ngày kia nơi này sẽ trở nên náo nhiệt như vậy, phồn hoa. Nói, hắn nhìn Vương Thừa Tiên một chút, Vương trưởng Lão, hiện tại chuyện Thừa Điện tiếp nhận đăng ký đệ tử có bao nhiêu rồi? 3 vạn. Vương Thừa Tiên đối con số hiểu rõ cực kỳ chính xác, nói cụ thể, là 3 vạn 022 người. Ba vạn à. Hôn Nguyên Tông Huy Hoàng Cường Thịnh nhất thời kỳ, có đệ tử đều chẳng qua hơn ngàn người. Hứa Thế An cảm khái. Giáo đạo phương pháp không giống thôi, năm đó hôn Nguyên Tông đi thế nhưng là tình anh sách lược. Lục luyện tiêu cười nói. Có thể ta nhìn những đệ tử này chất lượng, rất kinh người, tuổi tác lớn bộ phận tại 18 tuổi tả hữu không nói, cơ hồ đều là luyện thể đại thành trở lên người, võ sư tỷ lệ cũng tiếp cận hai thành. Chờ những đệ tử này trưởng thành. Cái này là bực nào kinh người một cỗ lực lượng. Hứa Thế An nói Lục Luyện Tiêu không nói gì. Hôn Nguyên Tông năm đó có tài nguyên có bao nhiêu? Hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông tài nguyên lại có bao nhiêu? Mặc dù hạ quốc cảnh nội còn có cái Vô Cực Thánh Điện tồn tại, nhưng tại Lục Luyện Tiêu hữu ý vô ý vòng vây xuống, xuống dốc đã có thể đoán được, hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông tương đương với chiếm cứ 12 đại đỉnh tiêm thế lực, 8 đại quý tộc cùng vương thất toàn bộ tài nguyên. Tại bực này phong phú tài nguyên xuống, bồi dưỡng 3 vạn đệ tử, những đệ tử này có khả năng được hưởng giáo dục so với Hỗn Nguyên Tông thời kỳ cũng không kém là bao nhiêu ầm ầm lúc này phía trước dây núi truyền đến một trận hỏa lực tiếng quanh minh. cái đó là hôn nguyên trận hứa thế an rất nhanh phân biệt ra cái gì đúng vương thừa tiên nhẹ gật đầu căn cứ tông chủ thuyết pháp trong môn hay là đến bảo trì một chút cạnh tranh ý thức cũng vì tất cả người dựng đứng siêu việt mục tiêu cho nên hôn nguyên trận hệ thống chúng ta tiếp tục kéo dài khác biệt chính là hôn nguyên trận có khả năng được hưởng phúc lợi phát sinh biến hóa danh ngạch cũng trước trước mười cái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 lại có thể để cho trung hạ tầng đệ tử sinh ra một loại, ta dù là không đoạt tới được 10 hạng đầu, trước 1 ngàn, làm sao cũng có thể xông đi vào ý nghĩ, từ đó điều động đến bọn hắn tính tích cực. Hứa thề an một chút suy nghĩ, phát hiện đứng tại đệ tử trên lập trường đến nói, lục luyện tiêu loại ý nghĩ này xác thực càng có hiệu quả. Đối những cái kia đỉnh tiêm đệ tử đến nói không có ảnh hưởng, đối trung hạ tầng đệ tử mà nói lại cho bọn hắn hy vọng. Đáng tiếc, hôn nguyên tông đệ tử số lượng có hạn,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 nếu như huấn nguyên tông trở lại lang vân sơn mạch cùng thiên đạo kiếm tông dung hợp đến cùng lấy thiên đạo kiếm tông làm chủ hay là lấy huấn nguyên tông làm chủ lấy thiên đạo kiếm tông làm chủ dù là nhất mạch đồng nguyên bọn hắn vẫn có điểm thật xin lỗi huấn nguyên tông liệt tổ liệt tông có thể huấn nguyên tông làm chủ bao lớn mặt hai tông dung hợp còn nghĩ nhường có chín đại hư cảnh thiên đạo kiếm tông nhập vào chỉ có ba vị hư cảnh huấn nguyên tông nhất là huấn nguyên tông ba vị hư cảnh có hai cái là lục luyện tiêu một tay tố tạo nên tình hồ dưới giang giác giang giác Lúc này, một đội mặc phảng phất cơ giáp giống như đệ tử từ một bên đi tới. Khi thấy lục luyện tiêu người đi đường lúc, liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ, tông chủ, thái thượng trưởng lão, điện chủ. Lục luyện tiêu đối lấy bọn hắn phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tùy ý. Đây là hứa thế an ánh mắt lại là chầm chầm trên người bọn hắn kia phảng phất cơ giáp giống như trên khải giáp. Bộ nghiên cứu tháng trước vừa mới đưa tới một nhóm khảo thí sản phẩm, toàn bao trùm thức chiến giáp, trọng 366 kg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 Lục luyện tiêu cười nói, võ sư nhóm thể phách đối nguy cơ năng lực chống cự mạnh hơn nhiều, học cái này loại hình kỹ năng hiệu suất cũng nhanh hơn không ít, nhóm đầu tiên 1.000 tên võ sư cấp phi công hiện tại cũng đã bắt đầu bay một mình. Nhóm đầu tiên, 1.000 võ sư cấp phi công. Ừm, không trung lực lượng là quan trọng nhất, Hạ quốc dự tính cần 1.000 khung siêu cao vận tốc gâm thanh máy bay chiến đấu, 1.000 khung thông thường đời thứ 3, đời 4 máy bay chiến đấu, cùng 1.000 khung cái khác loại hình máy bay mới có thể thủ vệ tốt Hạ quốc không trung lĩnh vực. Dùng cái này suy tính, cần huấn luyện một vạn đến hai vạn tên hợp cách phi công. Đương nhiên, chỉ có siêu cao nhanh máy bay chiến đấu mới đối tu vi có yêu cầu. Lục luyện tiêu nói, ta suy nghĩ là vì một ngàn khung siêu cao tốc chiến cơ xứng đôi một ngàn vị thần cảnh cấp phi công. Một ngàn thần cảnh cấp phi công. Hứa thế an hít một hơi lánh khí. Đây không phải việc khó gì, theo gian nan nhất thời kỳ sống qua tới, các đệ tử số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, ưu minh chi môn quạng mỏ ưu minh thú đều không đủ các đệ tử giết Liền ngay cả U minh thú vương đều ném đến sùng vật viện nuôi phiêu đi, không dùng được, không có U minh thú uy hiếp, U minh chi môn quạng mỏ tùy ý chúng ta đào móc, lại thêm dẫn vào đại lượng khoa kỹ thiết bị, đào móc hiệu suất biên độ lớn tăng lên, mà ta thỉnh thoảng cũng sẽ tới giúp đỡ đảm một chút mỏ. Lục luyện tiêu nói, liếc mắt nhìn vương thừa tiên, hiện tại thiên đạo kiếm tông thần cảnh bao nhiêu tới? Từ chúng ta thiên đạo kiếm tông mình bồi dưỡng thần cảnh vì 184 người, thế lực khác gia nhập tới thần cảnh 305 người.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 5 năm. Chỉ có 5 năm. Có thể thiên đạo kiếm tông, cư nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Thiên đạo kiếm tông làm ruộng trồng ra đến. A.S. xô so gì các đạo hữu vì hôm qua co đăng trường, qua làm được hơn 10c của mấy bộ khác là gục luôn, dậy co nổi nữa. Nếu ai đọc thâm không bị ngạn thì thấy ta đăng nhầm chương của di hồn sang, may nhờ thằng đệ nó sửa cho có thì đúng thật là. Chương 410. Kiềm chế.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 Đoạn thời gian gần nhất Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang vì ngăn chặn ẩn ẩn có vấn đỉnh làm tinh đệ nhất kinh tế thể Cửu Châu Cộng Hòa Quốc tại Thiên Trượng quốc hàng băng căn cứ tăng lớn binh lực bố trí thậm chí dự định tại hàng băng căn cứ bến cảng thường trú một chi hàng không mẫu hạm hạm đội loại hành vi này không thể nghi ngờ chọc giận Cửu Châu Cộng Hòa quốc Cửu Châu Cộng Hòa quốc nghĩ phải nhanh một chút thôi động Đông Phương chi lộ kế hoạch chính là muốn cùng Đông Phương Trư quốc đạt thành chung nhận thức bài trừ Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cùng Thần Thánh Giáo quốc các quốc gia vòng đây dưới loại tình huống này.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 Hán cùng Thái Huyền Đế quốc giữa song phương vị trí sợ đem đội chủ. Cho nên, nhường Cửu Châu Cộng hòa quốc cùng thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang khai chiến, đồng thời suy yếu Tam Phương lực lượng, phù hợp Thái Huyền lợi ích của đế quốc. Nhưng bây giờ, hậu viện tựa hồ muốn cháy. Căn cứ ta người liên lạc mới nhất truyền đến số liệu, trước mắt Thiên Đạo Kiếm Tông chỗ có thể điều động thần cảnh cấp chiến lực đã đạt tới hơn 480 người, võ sư số lượng càng là đột phá 2 vạn, về phần hư cảnh, không cần ta nhiều lời, nguyên vốn đã có 10 một tấn. Hiện tại, Hứa Thế An cũng được sự giúp đỡ của lục luyện tiêu thành hư cảnh, tổng cộng có hư cảnh 12 vị, cố lực lượng này, không kém hơn đại thương thời kỳ toàn thịnh nắm giữ lực lượng, không. So đại thương thời kỳ toàn thịnh càng mạnh. Phương Càn giới thiệu, ngoài ra, căn cứ nhân viên của chúng ta điều tra, lục luyện tiêu định ra một loại kiểu mới không trung chiến thuật, lấy siêu cao nhanh máy bay chiến đấu làm chủ, cũng vì thế từ nước ngoài buộc đến rất nhiều đỉnh tiêm chuyên gia, trước mắt bọn hắn nhóm đầu tiên tiểu mới chiến cơ đã hạ tuyến.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 600 là một hợp lý số lượng. Cái số này so với 480, cũng không có rõ rệt tính trên lệnh. Nói một cách khác, tại thần cảnh tầng này cấp bên trên, thiên đạo kiếm Tông Hạ Quốc đã đuổi kịp Thái huyền đế quốc. Trên thực tế cái này còn không phải điểm trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là... Phương Càn nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại, ta cho rằng, lục luyện tiêu nắm giữ lấy một loại phương pháp ngạc thủ, có thể ảnh hưởng hắn suy tư của người, ý nghĩ. Nói đến đây, thần sát hắn nặng nề nói... Ta điều động đến thiên đạo kiếm tông ám tử hao tuần xuất, là khu vực khác ba lần, thiên đạo kiếm tông mỗi một năm liền sẽ đối ám tử tiến hành một vòng cắn quét, độ chính xác cực cao, thật giống như có người phản bội chúng ta, cáo chi bọn hắn chúng ta ám tử vị trí đồng dạng, mà ta tuyệt đối tín nhiệm ta phải đi ra người, ảnh hưởng hắn suy tư của người, ý nghĩ. Cố trường thiên ánh mắt rơi xuống Lý Thiên Cương trên thân. Lý Thiên Cương nhẹ gật đầu, có khả năng này, ta đang nghĩ cùng các ngươi nói một chút. Đang khi nói chuyện. Hắn muốn tới màn hình lớn quyền không chế, trực tiếp tung ra một phần tư liệu, phải biết, thanh âm là có thể làm nhiều hắn người cảm xúc, mà cảm xúc có thể nhất ảnh hưởng một cá nhân ý nghĩ, tựa như nổi giận bên trong người tư duy sẽ hỗn loạn đồng dạng, mà ta gần nhất tại cẩn thận nghiên cứu hạ quốc quốc ca hòa bình chi quang. Kết quả phát hiện, bài hát này ở trong sử dụng một chút âm thần, rất dễ dàng chạm đến người thần kinh nhạy cảm, thay đổi một cách vô chi vô giác, cải biến một người cảm xúc, tiến tới lấy cảm xúc tả hữu suy nghĩ của bọn hắn. Bài hát này tác dụng, có thể làm cho người đối thiên đạo kiếm tông thống trị càng thêm ủng hộ. Đúng. Lý Thiên Cương nói, ngẫm lại xem, ngay cả quốc ca bực này nhằm vào tất cả mọi người ca khúc đều có thể ẩn chứa loại này ẩn tính hiệu quả. Nếu như hắn dùng cùng loại thủ đoạn thôi miên một người, cuối cùng khiến suy nghĩ của hắn, ý nghĩ phát sinh cải biến, ta một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu như đem phần này nghiên cứu thả ra, phải chăng có thể làm cho hạ quốc nội bộ xuất hiện mâu thuẫn? Trễ. Lý Thiên Cương lắc đầu. Nếu như là tại bài hát này vừa mới chuyển xướng 3 tháng, thậm chí nửa năm lúc, còn có hy vọng nhường người thức tỉnh. Nhưng bây giờ, 2 năm, không kịp, hạ quốc người sẽ chỉ coi là đây là trên quốc tế đối bọn hắn quốc gia chửi đối cùng nói xấu. Một cái không tốt, sẽ còn nhường hạ quốc người mọi người đồng tâm hiệp lực, nhấc lên đối với chúng ta thái huyền phản kháng suy nghĩ. Như vậy, cho hạ quốc người tìm một chút chuyện làm đi. Cố trường Thiên bình tĩnh nói, thần thánh giáo quốc. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang sẽ không chớm mắt nhìn xem cựu Châu Cộng Hòa Quốc Đông Phương chi lộ kế hoạch thuận lợi áp dụng ba tháng phong hội kết thúc về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ co hành động. Tinh lực của chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đến chiến trường kia, nhưng trừ Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang bên ngoài, chúng ta còn phải cường điệu cẩn thận lập trường không rõ hắt thiết liên minh. Một khi có cơ hội, bọn hắn tuyệt không ngại đi lên cắn chúng ta một ngụm. Kêu nhị cao ý của ngươi là, yêu thánh đang không ngừng luyện hóa tinh huyết về sau, tư duy. Ý chí lại nhận bị luyện hóa cái lưu lại lực lượng ảnh hưởng, nếu như không thể đem ảnh hưởng tiêu trừ, huyết mạch nhất đạo tu luyện giả liền sẽ mất khống chế, đánh mất lý trí, thành là chân chính ăn thịt người yêu ma, dẫn đến tử thương vô số. Cố Trường Thiên nói, ngữ khí dừng lại, loại lực lượng này chúng ta sương oán khí cũng tốt, nghiệp lực cũng được, tóm lại, nó là hạn chế huyết mạch nhất đạo tu luyện giả trưởng thành lớn nhất chướng ngại, chỉ có cường đại tinh thần ý chí mới có thể đem loại này oán khí, nghiệp lực khắc chế. Lý Bình rất nhanh nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ngọc hồn đằng, không sai, cố trường thiên nói, rất nhiều người coi là ngọc hồn đằng đã bị sử dụng, nhưng bọn hắn không biết là huấn nguyên tông tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới cực hạn về sau đối thực vật sinh cơ có phi phàm tới nhồn tác dụng, bọn hắn đem ngọc hồn đằng chuyện lật vặt, một gốc còn sống ngọc hồn đằng có thể sinh ra bao nhiêu mai ngọc hồn đan, lại có thể trợ giúp bao nhiêu triệu ván khí quấn thân yêu thánh, thậm chí tôn giả thoát khỏi ma trường, tiến tới tiến thêm một bước, một chiêu này không ai có thể cử tuyệt.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 Tín ngưỡng tu thần nhất đạo không hề giống trước mắt biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Lý Thiên Cương cũng nói theo, ta cũng cho rằng, lục luyện tiêu có một kiện thần khí, có thể lấy từ xa cùng chúng sinh sinh ra tinh thần cộng minh, lao thất, ngươi không ngại từ hướng này hạ thủ. Ta sẽ cẩn thận lưu ý. Phương Cản trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp thiên trượng quốc chưa loạn, ta tự mình đi một chuyến hấp thiết liên minh. Ba tháng thoáng một cái đã qua, rất nhanh, cách Đông Phương phong hội đã chỉ còn lại hai ngày.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 Khoảng cách 100 giai cái này một đại lột sát thành lúc không xa. 90 giai ngoại hình. Nhưng hắn đối tại thiên địa vạn vật vận chuyển lĩnh ngộ đạt tới cực hạn, sắp đột phá một loại nào đó ràng buộc, đụng chạm đến vạn vật chân lý. Nhưng hắn biết, trước mắt chỉ là có loại cảm giác này, muốn chân chính đạt đến một bước này. Đoán chừng phải đợi được ngoại hình thuộc tính 100 giai sau mới được. Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ tư đạo ngã vi nhất, yêu cầu tu hành giả tại thần dung thiên địa con đường lên tiến thêm một bước, hóa đạo vi ngã mà ta đã sớm lĩnh ngộ thiên địa vi ngã ý cảnh, lại thêm thiên tâm bổ để có tăng trưởng ngộ tính hiệu quả. Sớm tại một năm trước, ta đã ngộ ra cái này một huyền diệu, có thể đem đạo hiển hóa ra ngoài, cũng chính là cái gọi là tạo dựng địa thượng tiên quốc. Mà bước kế tiếp, luyện hư hoàn chân. Lục luyện tiêu dừng lại. Cái gì là thật? Đem không tồn tại biến thành tồn tại, chính là chân thật. Tựa như lấy tinh thần can thiệp vật chất. Hắn có loại dự cảm, huấn nguyên thái khư thánh điển đến tầng thứ năm luyện hư hoàn chân về sau.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 Chương 411, Đông Minh, Kiều Châu Cộng Hòa Quốc, đương thời đệ nhất nhân khẩu đại quốc, võ đạo tu hành thể hệ hai đại tiêu biểu một trong. Trừ võ đạo hệ thống bên ngoài, quốc gia này tiên đạo tu hành hệ thống cũng cực kỳ phát đạt. Bởi vì hắn cổ lão lịch sử, Kiều Châu người chuyên môn thiết lập từng cái khảo cổ chuyên nghiệp, đem vài ngàn năm trước luyện đàn, luyện khí ngành nghề hết thể nhặt lên. Dựa vào đối cái này hai đại thể hệ đào mốc, Kiều Châu Cộng Hòa Quốc có được toàn cầu tốt nhất kim loại sản nghiệp, ngoài ra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 tự phát nghiên cứu sinh sinh ra một khung hoàn toàn mới máy bay, nó có thể lấy phòng ngự nổ hạt nhân sinh ra điện từ mạch sung, còn chứa tiên tiến phản nghe lén thiết bị, lại xuất hành lúc, còn có 4 chiếc máy bay chiến đấu hộ tống. Đường tiến vào Cựu Châu Cộng hòa quốc không phận về sau, cũng sẽ từ Cựu Châu Cộng hòa quốc chiến cơ tiếp nhận hộ tống nhiệm vụ. Đương nhiên, cùng dĩ vãng thần cảnh lúc khác biệt, đến hư cảnh, tu luyện giả sinh tồn năng lực lại lần nữa tăng cường. Bọn hắn gánh vác được mấy trăm độ nhiệt độ cao, cũng là chịu đựng được âm trăm độ giá lạnh.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 Chúng ta cho dù cầm xuống cái này thị trường, muốn tại mảnh này thị trường bên trong có thành tiểu chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn, thần sắc có chút quái dị, an toàn tình báo cục thập cấp đặc công giang thanh ý, ý ấy, thế mà tự mình hạ chẳng rồi. Đúng. Vạn vật sinh cười cười, căn cứ chúng ta được đến tin tức, trước mắt tự mình hạ chẳng hư cảnh hết thảy có 6 cái, thánh giả 3 cái, mặt khác, còn có yêu thánh 13 người, tôn giả 5 người. ba vị thánh giả bên trong. Giang Thanh Y chính là một cái trong số đó, còn lại hai cái, một cái là Thiên trượng quốc thiên hoàng chi tử liêu sinh lãng, một cái khác là phong quốc chân quốc thánh giả, dì lì. Lục luyện tiêu nhìn một chút ba người tư liệu. Giang Thanh Y cũng tốt, liêu sinh lãng cũng được, còn có dì lì, mấy người bọn họ tuổi tác trên thực tế đều tại năm mươi trở lên. Nhưng kiểu châu Cộng Hòa quốc có đan dược có thể vĩnh bảo thanh xuân, Giang Thanh Y lại là phản hư thánh giả, dáng người đỉnh tiêm, nhìn qua quả thực là một cái cực phẩm ngự tỷ.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 Tu thần nhất đạo đối tôn giả đều có như thế rõ rệt hiệu quả. Lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn. Đây cùng Hàn Xương tôn giả thân phận có quan hệ, Hàn Xương tôn giả xuất thân Hàn Châu, đây là mấy ngàn năm trước 12 thần trụ văn minh nơi phát nguyên, năm đó tiên đạo quật khởi, Vu sắp bị chuyển hóa thành võ, nhưng 12 đại vu tổ chuyển thừa lại không muốn từ đó đoạn tuyệt, thế là có hậu nhân viễn phó Hàn Châu, sáng lập 12 thần trụ văn minh, trong đó, Hàn Xương tôn giả chính là đồng chi vu tổ hậu duệ, chỉ là đi qua hàng loạt biến cố. Đổi tu huyết mạch chi đạo, cũng đạo khách. Thành chủ trở thành 12 thần trụ bên trong Hàn Đông chi thần. Vạn Vật Sinh giải thích nói, bản thân hắn bị Hàn Châu người đương thần chỉ xuống bái, có được khổng lồ tín đồ toàn thể, tại mua một bài cực kỳ phù hợp hắn ca khúc băng xương tân tinh về sau, tinh thần phóng đại, áp chế ma chướng, chuyển chết vi sinh. Lục Luyện Tiêu không cần đoán liền biết, một vị Đông chi vu tổ hậu duệ chuyển tu huyết mạch chi đạo còn có thể trở thành Hàn Đông chi thần, bên trong tất nhiên phát sinh biến cố lớn. Bất quá hắn nhưng không có đi bắt quái một phen ý tứ. Tu thần nhất đạo, sắc thực loại này cường hóa là sinh mệnh thể tinh thần cường độ. Mà giang buộc huyết mạch nhất đạo thanh giải, đồng dạng cũng là tinh thần của bọn hắn ý chí. Từ một điểm này đến nói, tu thần nhất đạo cùng huyết mạch nhất đạo càng thêm sướng. Dưới mắt 13 vị yêu thánh, năm vị tôn giả đầu nhập tu thần nhất đạo bên trong, cái này đối cái khác người mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Có thể đối lục luyện tiêu đến nói, lại là một cái phương hướng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 Mặc dù điều kiện sẽ trở nên gian khổ, nhưng bọn hắn đủ để sinh hoạt. Thậm chí đối huyết mạch nhất đạo tu luyện giả đến nói, mất đi trật tự thế giới có thể làm cho bọn hắn thỏa thích quần ma loạn vũ. Có thể đối với người bình thường mà nói, Tha Lam Thái Bình Huyền không vì loạn thế người, lục luyện tiêu tự lẩm bẩm, ta nên hảo hảo nghiên cứu một chút, viết ra một bài đối huyết mạch nhất đạo tu hành hiệu quả tốt hơn hiệu quả ca khúc nhường thiên nhai phát ra ngoài, đương thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang được đến những này ca khúc. Phát hiện bọn hắn tại tương lai 10 năm 8 năm tu vi còn có thể tăng vọt một lần lúc, khẳng định sẽ an nhịn được no ngoe muốn động tâm tư, dù sao. Bảy thành sát xuất đánh bại Thái Huyền, Kiểu Châu, cũng bỏ ra cái giá khổng lồ, hay là ẩn nhẫn 10 năm 8 năm, đợi được chín thành chín sát xuất, lấy thế tồi khô lạp hủ lấy được thắng lợi, bất kỳ người nào đều chọn cái sau. Nếu là điều kiện cho phép, bài hát này bên trong còn muốn tồn tại thai hoàng ẩm. Lấy trước mắt nhạc cảm, không viết ra được loại này ca khúc. Nhưng ngoại hình của ta lập tức đến 100 dặm, đến lúc đó tiếp tục thêm nhạc cảm, chờ nhạc cảm đến 100 dặm, ta liền không tin, vô pháp đem loại này về liền rượu, quỷ dị ca khúc sáng tắt ra. Lục Luyện Tiêu trong lòng có quyết đoán. Cửu Châu sân bay, phụ trách tiếp đãi Lục Luyện Tiêu là Phó tổng thống Đoạt Thiên. Cung nàng đồng hành còn có Thiên Vũ Bộ bộ trưởng Nhậm Tiên Hiệp. Tại Côn Luân di tích thời kỳ, Lục Luyện Tiêu từng cùng vị này Cửu Châu Thiên Vũ Bộ bộ trưởng từng có gặp mặt một lần. Lục Tông chủ